trươn 1.336 các loại chính là ngươi trương 1.336 các loại chính là ngươi nói xong, người áo đen rũi ra một trường, trên trời cấp tốc ngưng tụ ra kinh khủng kiểm chế để cho người ta hô hấp đều khó khăn lực lượng dương chiến đột nhiên nhảy lên một cái núi lở thức một mạch như núi lở đã xảy ra là không thể ngăn cản dương chiến như là xuất lồng mánh hổ dù là ngực bị đâm xuyên phản phất vẫn như cũ có không thể chiến thắng cường thế lãng nguyên thức ánh sáng như ban ngày dương chiến phản phất đem trên trời bắt đầu nhị tinh đều cho ôm vào trong tay người áo đen thần bí lại nhẹ nhàng một trường trực tiếp đem dương chiến đập xuống xuống dưới. Vênh, Dương Chiến rơi ở trên mặt đất, hỗn độn trung trong nháy mắt gắn vào trên người hắn. Ông, người áo đen thủ đoạn đập tại hỗn độn trung bên trên, lại lần nữa phát ra thẳng vào lòng người Trung Minh. Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn xem trong suốt hỗn độn trung bên ngoài, người áo đen kia như vào chỗ không người, đem nhân gian cứng, giả từng đợt từng đợt đánh bay ra ngoài. Dương Chiến sắc mặt khó coi, cái này căn bản liền không phải ngang nhau chiến đấu. Bọn hắn, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Đột nhiên, Thiên Lang trong miệng ngậm lấy một cây trái gỗ, đột ngột xuất hiện ở người áo đen thần bí sau lưng không có chút nào khí cơ ba động chảy gỗ gõ vào người áo đen trên đầu, lần này thế mà thần kỳ đánh trúng. Người áo đen thần bí tựa hồ ngây ngẩn cả người, chậm rãi quay đầu. Thiên Lang đáp ý hô to, "Ha ha, còn phải là sói lại ra." Ngao ố theo Thiên Lang tiếng tiêu thảm thiết bay xa. Người áo đen thần bí lại lần nữa xuất hiện ở hỗn độn trung trước, lạnh lùng nói, dương chiến, ngươi trốn ở bên trong nhìn xem ngươi nhân gian cường giả bị từng cái giết." Nói, người áo đen thần bí đột nhiên tay khẽ lấy. "Ngươi." Tam tử trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng hút tới người áo đen trước mặt. Người Tam gia chém chết ngươi. Thần võ dao giơ lên, Nhưng là tam tử lại trực tiếp bị nó cổ, sách, cũng làm cho tam tử không cách nào nhúc đích. Đau mặc dù dơ, thế nhưng là đã không có khí thế. Trước hết giết một cái cho ngươi xem một chút. Ông, tiếng chuông đại trấn, Dương Chiến trực tiếp từ hỗn độn trung bên trong bắn ra. Ầm ầm. Hỗn độn trung cùng người áo đen đụng vào nhau, tam tử nhưng cũng bị đụng bay ra ngoài. Sau một khắc, hỗn độn trung lại trực tiếp xuất hiện tại Dương Chiến cùng người áo đen đỉnh đầu, lại đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Hỗn độn trung đem Dương Chiến cùng người áo đen bao ở trong đó. Dương Chiến đối với bên ngoài hô to, các ngươi đều đừng qua ta ta chỉ là một đạo hóa thân, chết thì đã chết, các ngươi chạy mau. Đáng tiếc, người bên ngoài không có một cái nào muốn chạy ý tứ. Đồng thời, ủy đạo cùng tiên đạo nguyên bản chiếm thượng phòng, lúc này vậy mà cũng thua trận, bị ngoại vây bảy tên người áo đen đuổi đến tiền đến. Trong lúc nhất thời, người áo đen triệt để đem tất cả mọi người vây ở trong phòng đây, muốn chạy, tựa hồ cũng chạy không thoát. Nhìn đến đây, Dương Chiến sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chết ta một người liền tốt, có thể hay không thả bọn hắn? Dương Chiến nói chuyện, nhìn về phía phía sau hắn người áo đen. Lúc này người áo đen đã lộ ra diện mạo như trước chỉ là nhìn thấy người này tướng mạo thời điểm Dương Chiến sắc mặt thay đổi Trần Tam muội thế nào lại là ngươi dù là Dương Chiến lúc này đều có chút đầu góc đứng máy người áo đen hơi kinh ngạc không nghĩ tới còn có người nhận biết lá hủ thật sự là khó được a ngươi không phải nhân gian thánh nhân làm sao lại biến thành dạng này Trần Tam muội sắc mặt lãnh đạm bởi vì ta hiểu được cái gọi là nhân gian cái gọi là không biết mở bên kia, cái gọi là hết thảy bất quá là bên cạnh ta theo gió mà đi thoảng qua như mây khói mà ta mới là duy nhất ngươi làm sao lại tại không biết mở bên kia Trần Tam cười lạnh nói. Vừa rồi ta không phải nói, một khi có người có thể đụng vào tiên đạo, thần đạo, liền sẽ bị thay thế nhập không biết mở bên kia. Khi đó là tiên địa lao lung bên trong, phía ngoài hỏa chủng kế hoạch, căn bản sẽ không bị phát động, mà lại, ngươi mới vừa nói truyền luôn là ngươi thả ra, ngươi tồn tại hẳn là cực kỳ lâu đợi, ngươi không phải Trần Tang Muội. Trần Tang Muội lại cười, ta là ai thật trọng yếu như vậy sao, ngươi đều phải chết, liền không cần phí tâm, chỉ cần ta ngật ý, ta có thể dùng bộ dáng của ngươi, cũng có thể dùng người khác bộ dáng. Dương Chiến nhíu mày, vậy sao ngươi dùng Trần Tang Muội dáng mẻ? Trên người ngươi cây bút này Dương Chiến sờ tay vào ngực, lấy ra Trần Tam Mội chiếc bút kia. Cây bút này nguyên bản Dương Chiến bản thể một mực mang ở trên người, nhưng là ở nhân gian thi động cách ra thời điểm, cây bút này cho hắn đạo này hóa thân. Hắn lần này tiến đến, bút cũng tiến vào. Lúc này, Dương Chiến nhìn chăm chăm Trần Tam Mội, không đối, nhiều người như vậy, ngươi lại duy chỉ có để mắt tới cây bút này bên trong một đạo chấp niệm. Nói xong, Dương Chiến vua vua bạch ngỏ bút. Trần Tam Mội, mau ra đây. Một cái khác Trần Tam Mội xuất hiện, còn áp. Thế nào, tiểu tử ngươi lại quấy ta. Trần Tam Mội nói xong, đã nhìn thấy một thân hấp bảo cùng hắn giống nhau như lúc người ai nha cái này yêu nghiệt gì biến thành lão phu dáng vẻ. người áo đen trần tam muội nhàn nhạt nhìn xem chân chính trần tam muội trong mắt có chút hào quang không tên làm sao chỉ còn lại có một đạo chấp nhiệm người là ai a trần tam muội có chút nổi nóng biến thành người khác bộ dáng lão phu một đời thánh nhân thánh nhân dung nhan là ngươi cái này vớ va vớ vẩn có thể sử dụng người áo đen cũng không sinh khí ngược lại nhìn xem dương chiến người biết ta vì cái gì có thể đem cái này không biết mở bên kia chuyển luôn chuyển đi sao dương chiến nếu mày người cùng trần tam muội thật sự có một gốc Ha ha, lão hủ có thể tại vô số lần âm dương trong gió lốc sống sót, nhưng cũng phát hiện, cái này âm dương phong bạo tàn phá bừa bãi thời điểm, lại có thể phân ra một sợi nguyên thần tiến vào nhân gian, ta thử rất nhiều lần, cũng chỉ có một lần thành công. Người sau khi thành công, đạo này nguyên thần chuyển thế thành người, không phải Trần Tam Muội đi. Dĩ nhiên không phải, bất quá người này, lại một mực tại nhân gian luân hồi, cái này Trần Tam Muội, chính là một cái trong số đó. Nhân gian sự tình, ngươi có thể thông qua cái kia đạo nguyên thần biết. Đương nhiên không được, nhưng là ngươi mang theo cái này Trần Tam Muội một đạo chấp niệm tiến vào không biết mở bên kia, lão hủ liền biết. Trần Tam Muội trừng mắt, các ngươi đang nói cái gì a? Người áo đen nhìn Trần Tam Muội một chút, lãnh đạm nói, nếu không phải lão hủ am hiểu sâu âm dương chi đạo, người ta đây một đạo hóa thân ở nhân gian trường thành, sẽ tu thành âm dương học phái thánh nhân. Trần Tam Muội mắt giả trừng đến lớn hơn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là ta? Ha ha, ngươi chỉ là lão hủ một bộ phận thôi, bất quá cũng không phải ngươi, ngươi chỉ là một đạo chấp niệm, ngươi nói đi, ngươi có cái gì chưa hết tâm nguyện, nếu đi vào lão hủ trước mặt, lão hủ giúp ngươi giải, cũng tốt để cho ngươi cắt đứt trở về với các đũi. Trần Tam Muội trầm mặc hồi lâu, thật đúng là hỏi một câu đến cùng nên dùng kiếm, vẫn là dùng bút. Người áo đen hơi xúc động, không nghĩ tới ta một đạo nguyên thần, thế mà lại xoắn suýt dạng này được nhỏ, xem ra, nhân gian trung vi là quá nhỏ, cũng cho ta đạo này nguyên thần cách cục không đủ lớn. Ngươi ngược lại là trả lời ta hả? Giải ta chấp niệm. Trần Tam Muội có chút nổi nóng. Dương Chiến nhìn xem hai cái này Trần Tam Muội, hơi nhíu lên lông mày. Lúc này, người áo đen nói câu, giết người có thể dùng kiếm, cũng có thể dùng bút, đồng dạng, viết chữ có thể dùng kiếm, cũng có thể dùng bút, cái gọi là chấp niệm, bất quá là cái kia chui vào một cái càng ngày càng nhỏ sừng châu. Càng chui càng chặn, cũng càng ra không được. Trần Tam Muội trợn mặc, nhìn chằm chằm người áo đen. Lúc này, người áo đen nhìn về phía Dương Chiến, ngươi chết, cũng đừng quản mắt hát, ngươi vừa chết, vòng này về vương thành cũng liền mở. Đúng rồi, cương vô kỵ tu luân hồi đạo, hắn mặc dù không có, nhưng ngươi còn tại, cho dù là một đạo hóa thân, các loại chính là ngươi. Chương 1337 Đông Hoàng Quan đệ tử, một, chương 1337 Đông Hoàng Quan đệ tử, một, ông. Áo bào đen Trần Tam Mội muốn giết Dương Chiến giờ khắc này, hỗn độn nhiên vang vọng. Tiếp đấy, cái này thẳng vào tâm thần tiếng chuông không ngừng một phát trong lúc nhất thời, để áo bào đen trần tam muội khí cơ cũng vì đó chỉ trệ dương chiến liền đứng tại trước mặt của hắn, nhưng áo bào đen trần tam muội lại cảm giác dương chiến giống như tại mặt khác không gian áo bào đen trần tam muội thấy thế, ngược lại là cũng không nổi, ngược lại chậm rãi lấy ra một vật, đúng là thần ma truy. dương chiến có chút ngoài ý muốn, nói như vậy trần vân thiên cùng tống hà rơi vào trong tay của ngươi bọn hắn còn sống không áo bào đen trần tam muội nhưng lại chưa trả lời, ngược lại hỏi một câu không chọn vẹn huân độ trùng, một cái không chọn mệnh người có thể tại cái này không biết mở bên kia phát huy bao lớn tác dụng. Nói xong, áo bào đen Trần Tam Muội thở dài một cái, "Vạn thể của ngươi nếu là có tại, lao hủ còn muốn kiêng kỵ một hai, dù sao cái kia chúng quy là Khương vô kỵ chuyển thế chi thần, Khương vô kỵ chỉ sợ cũng cho hắn lưu lại không ít chuẩn bị ở sau." Nói đến đây, áo bào đen Trần Tam Muội khinh thường nhìn Dương Chiến một chút, "Về phần ngươi đạo này hóa thân, rãy rủi lại có ý nghĩa gì? Dù cho ta không giết ngươi, âm dương phong bạo sắp đến, ngươi cũng giống vậy sẽ trong nháy mắt tan thành mấy khói. Dương Chiến mười phần bình tĩnh, tinh không chi lộ đến cùng có tồn tại hay không? Áo bào đen Trần Muội nhẹ gật đầu, "Đã ngươi chỉ còn lại có một đạo hóa thân." Còn lập tức sẽ không có, Lão Hủ sẽ nói cho người biết, tinh không chi lộ là tồn tại. Ở nơi nào? Người cái này Khương Vô Kỵ chuyển thế chi thân cũng không biết, Lão Hủ như thế nào biết được. Cơ Ngọc Trúc tại một loạt chuyện này bên trong, ở vào cái gì góc độ? Áo bào đen trần tam muội khẽ như mày, nàng rất là thủ, hẳn là Khương Vô Kỵ tùy tùng, nàng đã từng tới. Nếu tới qua, nàng lại thế nào đi ra? Là Khương Vô Kỵ mang nàng tiền đến, lại mang nàng đi ra, cho nên Khương Vô Kỵ nhất định là an bài thứ gì? Đáng tiếc, người cái này Khương Vô kỵ chuyển thế. Thế mà không có trí nhớ của hắn, các ngươi tiến vào không biết mở bên kia, lão hủ liền quan sát ngươi, để lão hủ suy nghĩ hứa cựu đều muốn không rõ, thương vô kỵ tại sao muốn đem chính mình quá khứ ký ức chém tới, lưu lại hoàn toàn trống không tân sinh. Nói, áo bào đen Trần Tam Muội cũng là ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm Dương Chiến, đồng thời, còn có mấy phần hiếu kỷ, phảng phất hy vọng Dương Chiến cho ra một án. Dương Chiến không có trả lời, hỏi ngược lại, "Đều cho tới bây giờ, ta muốn biết ngươi là ai, hoặc là thân phận của các ngươi." Áo bào đen Trần Tam Muội nhíu mày, hiện tại hỏi cái này chút còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có chết cũng muốn chết cái minh bạch. Áo bào đen Trần Tam Ngụy lại lắc đầu, không cần thiết. Vậy anh. Áo bào đen Trần Tam Ngụy lại lần nữa ra tay. Dương Chiến tay nắm ấn quyết, tiếng chuông mảnh liệt đứng lên. Ông. Áo bào đen Trần Tam Ngụy thần sắc lãnh đạm, ta có cái này đầu lưỡi, hỗn độn chung đối với ta liền không dùng, không phải vậy ngươi cho rằng lão hủ có thể cùng ngươi cùng một chỗ trấn áp tại cái này hỗn độn chung phía dưới. Nói, áo bào đen Trần Tam Ngụy hướng về Dương Chiến đi đến. Mang trên mặt mấy phần đắc ý, nhìn Dương Chiến có mấy phần khinh thường, còn có cương vô kỵ thế mà không có đem hỗn độn chung phương pháp sử dụng chuyển xuống, thật sự là không biết cương vô kỵ đến cùng là cố ý hay là vô tình. nói đến đây, áo bào đen trần tam muội đã đi tới dương chiến trước mặt, giữa gan tấc. dương chiến để tay xuống, hỗn độn chung cũng không còn băn bận. hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, thả những người khác đi. thả. ngươi biết vì cái gì dẫn bọn hắn xuống tới? bởi vì dẫn xuống tới những người này, nắm giữ nhân gian bản nguyên đại bộ phận, ngươi muốn là nhân gian bản nguyên. áo bào đen trần tam muội hơi kinh ngạc, ngươi ngược lại là người biết chuyện, cho nên ngươi cảm thấy lao hủ sẽ thả bọn hắn. Dương Chiến bình tĩnh nói, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng là ta có thể giết chính ta, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi là muốn dùng của ta đạo này hóa thân nguyên thần, mở ra vòng này về vương thành cấm chế. Áo bào đen Trần ta muội con mắt hơi khép đứng lên, cũng kém không nhiều, nhưng là ngươi cho rằng chính ngươi giết mình, liền không thể mở ra luân hồi vương thành. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Hôn độn Trung trên không, Hôn độn Trung rất nhiều diệu dụng ta không biết, nhưng là có một chút ta biết, đó chính là Hôn Đội Trung có thể cho ta tan thành mây khói, không lưu một chút giữa thiên địa. Ha ha, lão hủ cũng không tin, ngươi chết, lão hủ có thể chấp chưởng Hôn Đội Đến lúc đó tan thành mây khói cũng phải lại lần nữa ngưng tụ. Dương Chiến túi đầu, nhìn về phía áo bào đen Trần Tam Ngụy, nghe ngươi nói như vậy, ngươi cũng không phải rất rõ ràng cái này Hỗn độn trùng, nói như vậy, Hỗn độn trùng đản sinh tại Hỗn độn, có thể thai nghén thế giới, ta có thể cho ta trở thành thai nén mặt khác thế giới chất dinh dưỡng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đem ta phục hồi như cũ. Áo bào đen Trần Tam Ngụy hơi kinh ngạc, ngươi cũng biết cái này Hỗn độn trùng có thể thai nghén thế giới. Ta đương nhiên biết, mà lại cái này Hỗn độn trùng thế giới, pháp chính là nhân gian này bản nguyên, một giới diện, một giới sinh. Áo bào đen Trần Tam dần dần nghiêm túc xem ra ngươi đối với hốn độn trung biết đến còn không ít dương chiến lộ ra dáng tươi cười cho nên ngươi cảm thấy ngươi chấp trưởng hốn độn trung đằng sau thật có thể cho ta lại lần nữa ngưng tụ áo bào đen trần Tam muội không nói chuyện dương chiến lại đổ mở miệng mà lại ngươi đừng tưởng rằng ngươi cầm đầu lưỡi ta chết đi ngươi liền có thể nắm giữ hốn độn trung đây là tống hà cùng trần vân tiên nói cho ngươi đi áo bào đen trần tăng muội dương mắt lên nếu mày chẳng lẽ không được nếu là lúc trước ngược lại là có thể hiện tại lại không được vì sao dương chiến quay đầu nhìn về phía trên vách trong những cái kia hoàn toàn sắp xếp chính xác phủ văn thần bí Nhã Nhã nói, bởi vì hỗn độn trung đã không giống với lúc trước. Áo bào đen Trần Tam Ngụy cười lạnh nói, nếu là thật không giống với lúc trước, ta tiến đến không phải tự chui đầu vào lưới. Ngươi nói đúng. Áo bào đen Trần Tam Ngụy sững sờ. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến đột nhiên biến mất tung tích. Ngay sau đó, hỗn độn trung vang vọng đất trời ở giữa, cũng chấn động đại địa bùm bùm. Hỗn độn trung bên trên kim quang lập lòe, phù văn nhảy vọt mà lên, phản phất tại bay múa, phản phất tại kể rõ. Dương Chiến xuất hiện ở hỗn độn trung phía trên, thanh âm lạnh nhạt. Hỗn độn nhất khí, hóa sinh Âm Dương, Âm Dương chuyển, hồi phục hỗn độn. Theo dương chiến thanh âm, hỗn độn trung bên trong vậy mà xuất hiện âm dương nhị khí lưu chuyển. Áo bào đen Trần Tam Ngụy sắc mặt đại biến, "Âm dương đại pháp, ngươi vậy mà hiểu do âm dương chi đạo, còn có thể nghịch dụng." Nói xong, áo bào đen Trần Tam muội nhìn về phía một bên góc trẻ được mất hồn tinh thần sa sút, một mực không có động tĩnh Trần Tam Ngụy, "Ngươi dạy hắn?" Trần Tam Ngụy vẫn như cũ không có động tĩnh. Phía trên nắm giữ âm dương nhị khí dương chiến, lạnh lùng nhìn phía dưới áo bào đen Trần Tam Ngụy. Âm dương nhị khí nhanh chóng lưu chuyển, vậy mà biến thành hỗn chi khí. Áo bào đen Trần Tam Ngụy kinh hãi, chờ một chút Ngươi cái này âm dương chi đạo từ đâu học được? Ngươi âm dương chi đạo lại từ địa phương nào học được? Áo bào đen Trần Tam Muội trừng to mắt, chẳng lẽ ngươi cũng là Đông Hoàng Quan đệ tử? Dương Chiến hóa thân không hiểu, lãnh đạo nói cái gì Đông Hoàng Quan? Giết! Thanh âm lạnh lùng tại hỗn độn trung bên trong như là tiếng sấm nổ. A, áo bào đen Trần Tam Muội hét thảm lên. Bởi vì hỗn độn trung bên trong hỗn độn chi lực, ngay tại điên cuồng thôn vệ thân thể của hắn. Dương Chiến, đều là Đông Hoàng Quan đệ tử, ngươi đây là đồng môn tương tàn. Dương Chiến hơi dừng lại một chút, nhìn xem đã nhanh muốn triệt để bị hỗn độn chi lực ma diện áo bào đen Trần Tam Muội Cái này không biết mở bên kia có Đông Hoàng Quan tông môn này. Chư 1337 Đông Hoàng Quan đệ tử, hai, chư 1337 Đông Hoàng Quan đệ tử, hai, mắt thấy Dương Chiến ngừng lại, áo bào đen Trần Tam Muội như là bắt được cây cỏ cứu mạng. "Lôi vang hô to, ngươi còn giảng u. Ngươi cái này âm dương chi đạo, không phải Đông Hoàng Quan nhân giáo sao?" Tiếp đấy, áo bào đen Trần Tam Muội hô to, hỗn độn nhất khí, chảy ra âm dương, hóa sinh bàn luận, "Ngươi bây giờ vậy mà có thể làm cho âm dương chi khí hồi phục hỗn độn, không ai dạy ngươi, ngươi làm sao lại? Đông Hoàng Quan ở nơi nào? Ngươi chính là sư Tôn môn phái a, chẳng lẽ ngươi là sư Tôn đệ tử dạy dỗ?" Dương Chiến thần sắc lạnh nhạt, nói không rõ ràng, "Quên đi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm." Thượng cổ Ma Văn, chính là sư Tôn sáng tạo. Dương Chiến hít sâu một hơi, "Ra hoàng này, lại là đời thứ nhất trích tiên đệ tử." Áo bào đen Trần Tam muội gặp Dương Chiến thần sắc có biến, tinh thần đại chấn, vội vàng mở miệng, "Ngươi có phải hay không cũng là Đông Hoàng Quan đệ tử? Nếu như ngươi không phải trong miệng ta sư Tôn thân truyền, vậy ngươi chí ít còn phải gọi ta một tiếng sư thúc." Dương Chiến bỗng nhiên cảm giác, cái này đời thứ nhất trích tiên cực kỳ lợi hại. Bảy đại Thánh Vương bảy đại tiên tôn hiện tại ngay cả cái này không biết mở bên kia cường giả bí ẩn vậy mà cũng là đời thứ nhất trích tiên chỉ điệp qua cái này đời thứ nhất trích tiên đích thật là cái nhân vật thế nhưng là nhân vật như vậy tại sao lại bị dựng thành một bức tượng dương chiến bỗng nhiên nhìn về phía huân độn trung bên ngoài ba đạo cường giả bị bảy tên người áo đen áp chế julia bit liên mặc dù một mình nàng vậy mà liền có thể cứng rắn hai tên người áo đen thế nhưng là nàng không có phá vây ra ngoài đến mức còn muốn chiếu cố nhân gian cường giả lộ ra cực kỳ bị động dương chiến không có tiếp tục ma diện áo bào đen trần tam muội chỉ là hỏi nói như vậy Nàng chính là Đông Hoàng con người. Người? Ha ha, ngươi quá coi thường sư tôn ta, sư tôn ta chính là vô thượng Tiên Tôn." Dương Chiến bình tĩnh nói, "Vậy nàng làm sao lại bị dựng thành một bức tượng?" Áo bào đen Trần Tam Muội sử sở, lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Còn không phải bảy đại thánh vương những này vong ân phụ nghĩa hạ người, sư tôn chỉ điểm bọn hắn, bọn hắn lại nói sư tôn ta là ma, hơn nữa lúc ấy sư tôn ta cực kỳ suy yếu, nếu không chỉ bằng bọn hắn làm sao có thể?" Nói xong, áo bào đen Trần Tam Muội nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Ngươi cái này âm dương chi đạo tạo nghệ cực Sư tôn ta năm đó liền truyền thụ cho ta, là hắn dạy nguyên địch chuyển âm dương. Nói áo bào đen trần tăng bụi chỉ hướng một bên mượn người chất niệm trần tăng bụi. Dương chiến không có trả lời, lại liếc một cái bên ngoài ý đồ ngăn cơn sóng dữ Bích Liên. Hắn lên đời mặc dù đều biết âm dương phương diện chi thức, nhưng là có thể dùng làm chiêu số thủ đoạn, hay là bởi vì Bích Liên chuẩn xác mà nói là tiểu Bích Liên. Cô nàng này tại Thiên đô thành liền mượn Dương võ chi thủ chế tạo ra âm dương đại trận, so sánh cái này không biết mở bên kia âm dương đại trận mặc dù nhỏ bé được nhiều, nhưng là bản chất là giống nhau về sau tiểu bích liên càng là tới một tay nghịch loạn âm dương ngay lúc đó thật là kinh diễm lại về sau bích liên đem tiểu bích liên thủ đoạn toàn học được cũng nói cho hắn bất quá dương chiến cũng không để ý dù sao hắn không dành trận pháp chi đạo tự nhiên đối với âm dương đại pháp không có hứng thú thằng đến hắn lĩnh hội cái này muốn độ trùng, trông thấy cái kia một hạt giống lớn lên chống lên một vùng thiên địa như là con mắt mở ra một dạng con mắt lúc khép mở liền đã trải qua sinh diệt hồi từ bích liên nói cho hắn biết âm dương đại pháp cùng nghịch loạn âm dương chờ chút hắn mượn muốn độ trùng vậy mà trong nháy mắt thông đấu nhất là cái kia âm dương đại pháp khởi quyết hỗn độn nhất khí, hóa sinh âm dương cái này hỗn độn nhất khí liền cũng hẳn là là thái cực một mạch. nếu âm dương ngũ hành đều do thái cực hỗn độn mà đến, tự nhiên cũng có thể hồi phục hỗn độn. chính như con mắt kia lúc khép mở chính là sinh liệt, cũng như luân bàn kia thuận chuyển là sống, nghịch chuyển là chết đạo lý. cho nên dương chiến ngộ ra đằng sau, nếu thử nghịch chuyển âm dương, kết quả phát hiện chỉ có tại hỗn độn trung bên trong mới được. đây cũng là hỗn độn trung vốn là có được nghịch chuyển âm dương hồi phục hỗn độn cường đại năng lực mà bây giờ dương chiến càng là triệt để hiểu cái gì gọi là hỗn độn, đó chính là hết thảy quy về bản nguyên. mặt khác. Dương Chiến đã từng nhìn qua đạo đức trải qua một sách bên trong cũng có tương tự tự thuật vô danh thiên địa bắt đầu kết hợp với dương cực dưới mắt cái kia quy vô chi địa hết thể quy vô trên thực tế hẳn là vô danh mà cái này vô danh liền cũng là hỗn độn đáng tiếc chỉ có thể ở hỗn độn chung bên trong sử dụng nếu có thể ở bên ngoài lịch chuyển âm dương vậy tuyệt đối vô địch. dù sao có bao nhiêu người có thể chống đỡ được hỗn độn chi lực từ áo bào đen trần ta muội chấn kinh bộ dáng liền biết hắn thủ đoạn này cỡ nào tiên đáng tiếc đáng tiếc à nếu không phải gia hỏa này cảm thấy cầm chắc lấy hắn làm sao lại bị trùng tiến hỗn độn chung. Dương Chiến tu liễm suy nghĩ, nhìn về phía áo bào đen Trần Tam Ngụy, hắn hiện tại đối với cái kia Đông Hoàng Quan hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là đồng môn, ta cũng sẽ không bội tận giết tuyệt, thế nhưng là bên ngoài, ngươi xem người người. Áo bào đen Trần Tam Ngụy nhìn ra ngoài, lúc này cam đoan, Dương Chiến, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, bọn hắn lập tức liền sẽ dừng tay. Dương Chiến lại cười, chỉ cần giết ngươi, ta lại đi thu thập bọn họ, cũng giống vậy. Áo bào đen Trần Tam Ngụy lập tức gấp, chúng ta tuyệt đối là đồng môn. Tiên đạo, Thánh Vương, đều là đồng môn đâu cái này dương chiến lại lời nói xoay chuyển, bọn hắn như thế nào ta không biết, nhưng là con người của ta hay là rất giản tình nghĩa đồng môn. áo bào đen trần tam muội con mắt lại lần nữa sáng, tựa hồ có hy vọng sống sót. đã ngươi tán đồng cửa tình nghĩa, vậy ta liền nói vài câu xuất phát từ tâm can lời nói. nói, vô luận tiên đạo, thân đạo, bì đạo, hay là ngươi cái này nhân gian đạo rất nhiều người giữ lại bọn hắn đều không có ý nghĩa. âm dương phong bạo đến một lần, đều sẽ trở thành cái này không biết mở bên kia người chết sống lại. nói xong, áo bào đen trần tam muội ngẩng đầu nhìn về phía dương chiến. Cho nên, chúng ta hẳn là hợp lý lợi dụng bọn hắn, mới có thể xông ra cái này lò lợi lớn. Ý của ngươi là, người bên ngoài hẳn là diệt sạch. Áo bào đen Trần Tam Ngụy phóng nhãn nhìn ra ngoài, nhìn về phía cái kia 12 cây trấn ma liên bích liên. Trừ bị này bích liên cô nương bên ngoài, mà khác đều không có tất yếu còn giữ, ngươi phải tin tưởng, chúng ta nếu là đồng môn, ta liền sẽ không hại ngươi, dù là kiếp trước của ngươi là Khương Vô Kỵ hôn chúng kia, nhưng là ngươi một thế này đã cùng Khương Vô Kỵ không nhiều lắm liên quan, huống chi ngươi hay là ta đồng hoàng Quan đồng môn. Nói đến đây, áo bào đen Trần Tam Ngụy không hiểu kích độc lên, trọng yếu nhất chính là Ngươi có thể nghịch chuyển âm dương. Dương Chiến Hiếu Kỳ, nói thế nào? Ngươi có thể nghịch chuyển âm dương, liền có thể nghịch chuyển cái này không biết mở bên kia âm dương đại trận, đến lúc đó chúng ta liền không cần thông qua Thất Đại Vương Thành mà tìm kiếm thoát ly cái này, lo luyện lớn thủ đoạn, trực tiếp liền có thể rời đi. Dương Chiến lông mày nhữ lại, gia hỏa này cũng quá để mắt hắn, hắn cũng chỉ có thể tại cái này ngốn độn trung bên trong dùng một chút. Lớn như vậy không biết mở bên kia, ở đâu là hắn có thể nghịch chuyển. Hỗn chi hắn chỉ là một đạo hóa thân, cho nên gia hỏa này trước mắt tất cả biểu tượng môn tử, xác suất lớn cũng chỉ là vì mạng sống mà thôi nhìn thâu áo bào đen trần tam muội dương chiến cũng không có điều phá bởi vì hắn còn muốn biết một số bí mật chờ một chút ngươi mới vừa nói sư môn của chúng ta đông hoàng quan ở nơi nào áo bào đen trần tam muội sững sở, lập tức bất đắc dĩ nói ta chỉ là năm đó nghe sư tôn nói qua nhưng là ta không biết sư môn ở nơi nào dương chiến lên tiếng lần nữa cái này không biết mở bên kia âm dương đại trận cùng ngươi có quan hệ gì lợi hại không hổ là ta đồng môn liếc mắt liền nhìn ra cái này không biết mở bên kia là to lớn âm dương đại trận dương chiến trong lòng á thẩm mù cũng nhìn ra được trên 1338 triệu khóa cùng khóa chương 1338 triệu khóa cùng khóa tiếp lấy, áo bào đen Trần Tam Muội thở dài, thực không dám dấu dếm, cái này âm dương đại trận là ta tạo dựng, còn không phải Khương vô kỵ, năm đó cầu ta, không nghĩ tới, chế tạo sau khi thành công, lại thành ta, thậm chí toàn bộ không biết mở bên kia lồng giam. Vậy cái này âm dương phong bạo là chuyện gì xảy ra? Lúc này, áo bào đen Trần Tam Muội nghiến răng nghiến lợi, còn không phải Khương vô kỵ, không biết hắn tại âm dương trong mắt động tay chân gì, để cái này âm dương đại trận cách một đoạn thời gian liền sẽ hình thành âm dương phong bạo quét sạch toàn bộ không biết mở bên kia, ta suy đoán, cùng cái kia âm dương dưới mắt hai con mắt kia có quan hệ. Dương Chiến lại lần nữa hỏi, ta thông qua được vài tòa vương thành, phát hiện chúng ta thông qua trên thân người đều lây dính không biết lực lượng, đây là vì cái gì? Áo bào đen trần tăng nội như mày, thất đại vương thành đối ứng phía trên bắt đầu thất tinh, ngươi biết bắt đầu thất tinh đi, đó là sư tôn ta mệnh danh. Dương Chiến gật đầu, biết, nói tiếp. Thông qua vương thành, trên thân liền sẽ nhiễm tinh lực, thông qua bảy tòa vương thành mới có tư cách đặt chân tinh không chi lộ. Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi không phải nói tinh không chi lộ là ngươi biên soạn đi ra. Ta nói tinh không chi lộ tại không biết mở bên kia ầm dương trong mắt, đây là ta biên soạn dẫn tam giới cường giả xuống tới, nhưng là thật có tinh không chi lộ, không phải vậy khương vô kỵ sao có thể đi bến mở vũ trụ? Nhưng là tinh không chi lộ ở nơi nào, ngươi không cần hỏi ta, ta cũng không biết, biết đến, hẳn là chỉ có kiếp trước của ngươi, đáng tiếc ngươi không có trí nhớ kiếp trước, cho nên không thể nào tìm kiếm. Dương Chiến bất thình lình nói câu, ngươi đối với ta ngược lại thật ra hiểu rất rõ. Áo bào đen trần tam muội không có nói tiếp, lên tiếng lần nữa, Mặc khác, thông qua thất đại vương thành người, cũng mới có thể rời đi cái này lò luyện lớn không biết mở bên kia, đáng tiếc. Chưa bao giờ có một người thành công thông qua cái này Bảy tòa Vương thành, liền trước mắt toàn này, liền không có mở ra, bởi vì Khương Vô Kỵ chuyển nhân không có tới. Nói, áo bào đen Trần Tam Muội nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ta cái này hắn chuyển thế, cũng chính là chuyển nhân. Không sai, Luân hồi Vương thành, tự nhiên cùng Luân hồi đạo có quan hệ. Ngươi xác định giết ta, liền có thể mở ra Luân hồi Vương thành. Áo bào đen Trần Tam Muội há to miệng, cười khan nói, tuyệt đối có thể, chỉ là ngươi ta đồng môn, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nếu ngươi giết ta đằng sau, mở thế nào Luân hồi Vương thành Người kia là một thanh khóa, mà ngươi là chìa khóa, đưa ngươi hóa thân này bên trong một sợi trong nguyên thần thần hồn rút ra, làm chìa khóa đánh vào trên người của người kia, liền có thể mở ra luân hồi vô thành. Dương Chiến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm áo bào đen Trần Tam Nguyệt, "Là ai nói cho ngươi?" Áo bào đen Trần Tam Nguyệt có chút do dự, "Không nói không sao." Dương Chiến lời còn chưa dứt, âm Dương Chi lực lại nổi lên, hỗn độn thôn vệ cũng theo đó khởi động. "Chờ một chút, chờ một chút, ta nói ta nói." Áo bào đen Trần Tam vội vàng mở miệng, "Là Trần Vân Thiên." Dương Chiến sửng sốt một chút, Trần Vân Thiên một mực tại bên ngoài, "Làm sao nói cho ngươi?" nói cho chính là ta ở nhân gian một đạo nguyên thần, muốn đến âm dương phong bạo buộc phát thời điểm, ta liền có thể đạt được nhân gian cái kia đạo nguyên thần tý tức, ta cái kia đạo nguyên thần đã từng đi qua mạch lộ, muốn nếm thử mạch lộ có thể đi hay không tiến tinh không chi lộ, được phải Trần Vân Thiên, ta cũng nói cho Trần Vân Thiên tinh không chi lộ tại cái này không biết mở bên kia, còn biên soạn một bản khương vô kỵ bản chép tay cho hắn. Dương Chiến mừng tỉnh đại ngộ, Trần Vân Thiên sau khi biết được, cũng liền âm thầm cùng ba đạo cấu kết, một mực tìm kiếm mở ra không biết mở bên kia, thậm chí không tiếc làm ra thiên địa diễn luận trận cũng chính là thiên địa lao lung đến bức bách ăn cái này khương vô kỵ chuyển thế mở ra không biết mở bên kia càng hoặc là mở ra tinh không chi lộ tới tìm cầu đường ra dương chiến nhìn thoáng qua bên ngoài mắt thấy bích liên bọn hắn muốn không chịu nổi dương chiến lúc này mở miệng để cho ngươi người dừng tay nếu không đừng trách bản hoàng không niệm cùng tình đồng môn áo bào đen trần tam muội nghi hoặc thanh âm của ta có thể truyền đi ta cho phép liền có thể áo bào đen trần tam muội cũng không nói nhảm trực tiếp đối với bên ngoài hô tạm dừng vây quanh bọn hắn liền đốt bảy tên người áo đen sau khi nghe được trực tiếp dừng tay lại kéo dài khoảng cách một trận đại chiến cứ như vậy tạm dừng. bất quá dương chiến cũng trông thấy nhân gian đạo cùng tiên đạo quỷ đạo đều chịu khác biệt trình độ tổn thương. sau đó dương chiến lại lần nữa hỏi thăm, chúng ta thông qua một tòa vương thành, vì cái gì trên trời bắt đầu thất tinh liền sẽ ảm đạm một viên. áo bào đen trần tam muội không chút do dự mở miệng, hay là bởi vì ngươi, ngươi mỗi qua một tòa thành, liền lấy đi trong đó ngũ sát thổ, vương thành căn cơ chính là ngũ sát thổ, ngũ sát thổ cùng phía trên bắt đầu thất tinh tương liên, một khi bị xuất ra thành, bắt đầu thất tinh cùng cùng vương thành tương ứng liền phá bỡ. nói xong, áo bào đen trần tam muội hoàn toàn thất vọng, bất quá không quan hệ chỉ cần thông qua thất đại vương thành cái này không biết mở bên kia triệt để biến thành thế giới hắc ám cũng không quan hệ đến lúc đó chúng ta liền đã có rời đi không biết mở bên kia năng lực. rời đi không biết mở bên kia đi chỗ nào đương nhiên là đi nhân gian tìm chân chính tinh không chi lộ dương chiến nhìn chằm chằm áo bào đen trần tam nguyệt hiện tại ngươi ta đồng môn ngươi cũng không có ý định giết ta vậy bây giờ chúng ta mở thế nào vòng này về vương thành áo bào đen trần tam nguyệt sững sờ ách chỉ có thể nếm thử ta chỉ biết là giết ngươi rút luyện thần hồn của ngươi trần vân tiên cùng tống hà chết không có Ta cảm giác Trần Vân Thiên biết rất nhiều thứ, cho nên liền không có giết hắn, chỉ là trấn áp đứng lên. Dương Chiến trầm tư một lát, mở ra tay, đem đồng lưỡi đưa ta. Áo bào đen Trần Tam Muội mặc dù không bỏ, nhưng tự biết có hay không cái này đồng lưỡi đều bị Dương Chiến nắm, cuối cùng vẫn đem thần ma chủy ném cho Dương Chiến. Dương Chiến trực tiếp để thần ma chủy trở lại vị trí cũ, hỗn độn trùng cũng liền hoàn chỉnh. Lúc này, Dương Chiến mới lãnh đạm nói câu, ngươi ngay ở chỗ này an phượng, ta đi xem một chút có thể hay không mở ra cửa thành. Áo bào đen Trần Tam Muội gấp, ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì, ngươi làm sao còn phải nói ta? Ai biết ngươi nói thật hay giả, mở ra luân hồi vân thành, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi không thả ta, ta người bên ngoài tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vậy liền cùng một chỗ trấn áp tại hỗn độn chung phía dưới. Ngươi áo bào đen trần tam muội sắc mặt không dễ nhìn. Dương Chiến cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, bản hoàng còn trốn cậy vào ngươi thống ngự ngươi cái kia bảy tên bộ hạ, miễn cho bọn hắn náo ra nhiễu loạn. Áo bào đen trần tam muội không có cách nào, đành phải phân phó phía ngoài bảy tên cường giả không nên khinh cử động. Tiếp lấy, Dương Chiến liền đi ra ngoài, không có thần ma truy áo bào đen trần tam muội, căn bản là không có cách làm cái gì ở bên trong mắt thấy Dương Chiến đi ra, nhị trưởng lão cùng trời trụ cột trực tiếp liền chạy tới. Dương Chiến, hiện tại chúng ta là bạn đường, chúng ta cùng ngươi đứng chung một chỗ đối phó những cái kia địch nhân thần bí. Nhìn xem hai người, Dương Chiến nhìn về phía lúc đến đường, cũng không biết bản thể của hắn có biết hay không nơi này phát sinh sự tình. lập tức, Dương Chiến đi đến dưới cửa thành, hô câu, Bích Liên, chỉ cho ta một chút người kia ở nơi nào. Bích Liên đi tới Dương Chiến bên người, trực tiếp chấn ma liên bay múa, cắm vào trên tường thành, lập tức lôi kéo Dương Chiến bay đi lên. Bích Liên chỉ vào treo người kia vị trí, ngay ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? ta muốn nếm thử mở ra vòng này về vương thành cửa, hy vọng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Dùng cái gì mở ra? Thần hồn của ta. Bích Liên trừng to mắt, không được, một bộ phận, ta thử một lần, không được thì thôi. Bởi vì Dương Thần quyết quan hệ, Dương Chiến thần hồn mạnh mẽ không bình thường, bởi vậy hóa thân của hắn mới có thể không có bản thể tình huống dưới phát huy ra to lớn thực lực, cùng tổn tục thời gian khá lâu. Mà hắn đây là là hai đạo hóa thân tụ hợp mà thành, bởi vậy bộ phận này trong nguyên thần thần hồn cũng mười phần cứng hãn. Dương Chiến hít sâu một hơi, điểm chỉ mi tâm từ hắn hóa thân này nguyên thần trung trực tiếp liên lụy một bộ phận lực lượng thần hồn đi ra cũng không nhiều hắn muốn thử thử một lần nước lực lượng thần hồn dẫn dắt mà ra dương chiến hướng thẳng đến bích liên chỉ địa phương đánh qua dương chiến nhìn không thấy nhưng là cũng không có cảm giác luân hồi vương thành cầm chế mở ra không khỏi hỏi bích liên thế nào bích liên nhìn trầm trầm cái tia treo người có chút kinh ngạc lời hắn nói thay đổi biến thành cái gì hắn nói không đủ thật đúng là mẹ nó là khóa cùng hắn chìa khóa này bất quá dương chiến lại thật sợ đem chính mình rút không có chư 1339 độc đoán vương thành chương 1339 độc đoán vương thành luân hội vương Trước thành, các vương nhân vật, tất cả đều nhìn chằm chằm trên cửa thành kia Dương Chiến cùng Bích Liên. Mặc dù bọn hắn nhìn không thấy trên cửa thành kia treo cái kia quỷ dị người, nhưng là Từ Dương Chiến cùng Bích Liên trong lúc nói chuyện với nhau, đã biết Dương Chiến đây là đang nếm thử mở ra Luân Hội Vương thành cửa thành. Hiện trường yên tĩnh đi mắng, vô luận là những cái kia người áo đen thần bí, hay là tiên đạo quỷ đạo cường giả, toàn bộ nhìn chăm chú lên Dương Chiến cái kia kỳ quái động tác, điên lặng chú ý, đang đợi. Lúc này, đừng nói bọn hắn nhìn không thấy chính là Dương Chiến cũng là nhìn không thấy, chỉ có thể do Bích Liên chỉ huy. Bích Liên có chút bận tâm, bất quá vẫn là không có khuyên can. mắt thấy Dương Chiến lại một lần nữa đem một đoàn lực lượng thần hồn rút luyện ra, tiếp lấy Dương Chiến cả người đều có chút để mải, lộ ra cực kỳ suy yếu. Bích Liên nhịn không được hô câu, Dương Chiến bất quá đồng thời, Bích Liên đã nhìn thấy cái kia bị treo người, tại tiếp thu được Dương Chiến lực lượng thần hồn sau, đột nhiên mở mắt, mà phía dưới cửa thành, vậy mà cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra. cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia từ từ mở ra trên cửa thành, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng nghi vấn. đột nhiên vô ông, trong tiếng quanh minh cũng nương theo lấy tiếng trung, bảy tên người áo đen trong nháy mắt tập kích trên mặt đất kia, trấn áp áo bào đen trần tam muội hỗn độn chung. khi tất cả người lấy lại tinh thần, hỗn độn chung đã bị lật tung. áo bào đen trần tam muội đứng lặng giữa thiên địa, lộ ra nụ cười âm lãnh, ha ha, không tệ không tệ, quả nhiên là ngươi mới có thể mở ra. lập tức, áo bào đen trần tam muội nhìn về phía bảy tên bộ hạ, thanh âm băng lãnh, giết, là, ầm ầm, a tiếng kêu thảm thiết lập tức bộc phát. nguyên bản nhân gian đạo, quỷ đạo tiên đạo. Tựa hồ còn có thể cùng những này người áo đen thần bí một trận chiến, nhưng là lúc này, bọn hắn mới phát hiện, những người áo đen này vừa rồi cũng không dùng toàn lực. Chỉ là trong mấy mắt, nhân dân đạo, tiên đạo, quỷ đạo, ba đạo cường giả, liền có người chết tại chỗ. Thôi hoàng hậu tam đại thi đạo cực đỉnh cường giả, gậy vào cường hành thể phách, khó khăn lắm ngăn trở hai tên người áo đen tiến công. Cùng lúc đó, tam tử, tứ nhi, Dương Võ, Thanh Vũ các loại võ phu, ngang nhiên xuất thủ. Đại chiến triệt để bùng phát, thiên băng địa liệt đã thị cảm. Áo bào đen trần ta lại đứng lặng tại bích liên cùng Dương chiến phía trước, mang theo vài phần ánh mắt hài hước. Ha ha, Dương Chiến không nghĩ tới đi. Dương Chiến hết sức yếu đất nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Ta mở ra vòng này về vương thành, vậy mà kém chút hao hết ta hóa thân này bên trong lực lượng thần hồn. Áo bào đen trần tam muội khẽ cười nói, cho nên trước đó ta mới hoàn toàn chính xác không có nó sai. Đến giết ngươi, dùng ngươi tất cả lực lượng thần hồn mới có thể mở ra vương thành này. Bích liên một cây chấn ma liên quấn quanh lấy Dương Chiến, đem Dương Chiến đặt ở trên mặt đất. Bích liên dựa vào chấn ma liên khảm nạm tại trên tường thành, lơ lửng không cùng áo bào đen trần tam muội giằng co lấy. Cương hành khí cơ. Để Bích Liên phản phất như đến từ địa ngục ma thần, cũng làm cho áo Bảo đen Trần ta Ngụy khẽ nhíu mày, "Ta sẽ không giết ngươi, đi nhanh lên đi." "Đi?" Bích Liên tối đầu, nhìn về phía trên mặt đất hư nhược dương chiến, "Nhà của ta ngay ở chỗ này, ta đi hướng nào?" Xích sắt đinh đương văng lên, trong khoảnh khắc, 12 cây xích sắt phóng tới áo Bảo đen Trần ta Ngụy. Áo bào đen Trần Tam muội lại vân đạm phong khinh chỉ là vung tay lên. 12 cây mãnh liệt trấn ma liên, vậy mà liền bị ngăn. Bích Liên lúc này cũng rơi vào trên mặt đất, chỉ là cái 12 cây trấn ma liên bay múa, vẫn như cũ có trùng thiên chi thế. Lại đến Bích Liên một cái nhảy bọn, chấn ma liên trực tiếp tạo thành một cái lồng giam đưa nàng bao phủ trong đó. Mà lồng giam này, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở áo bào đen trần tam muội trước mặt. Vô hai người đụng vào nhau, phát ra điếc hai bên mình, hai bóng người trong nháy mắt diền phần mình đẩy lui. Bất quá, Bích Liên cũng không có dừng bước, trong chớp mắt lại lần nữa phóng lên tận trời. Vô từng tiếng bên trong anh minh, lại truyền ra áo bào đen trần tam muội lạnh nhạt thanh âm. Vô dụng, các ngươi những kẻ ngoại lai này, làm sao có thể biết lão hủ cường đại? Vô Bích Liên trực tiếp bị đánh bay xuống dưới, rơi vào dương chiến trước mặt. Lúc này, Bích Liên trong miệng chảy máu, khí cơ lưu động phi thường. Dương Chiến trông thấy một màn này, đội vàng mở miệng, "Bích Liên, đừng qua ta, đi mau." Thành Vũ, Tam Tử, Dương Huyền, các ngươi mang người, phá vây ra ngoài." Dương Chiến hô lên hai câu này, tựa hồ đã đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Bích Liên không có trả lời, lại lần nữa đứng lên, ngăn tại Dương Chiến phía trước, mà tiền vương của nàng, áo bào đen trần tam muội chính mang theo vân đạm phong khinh dáng tươi cười. "Bích Liên, ta đây chỉ là một đạo hóa thân, ngươi liều mạng cũng không có ý nghĩa." Bích Liên hai mắt lúc này biến thành màu đỏ, loạn phát bay múa. Dương Chiến Không cần nói, Bích Liên sau lưng xích sắt lại lần nữa bay lên, trực tiếp cuốn quanh ở trên người nàng, phạm phất tạo thành không thể phá vỡ áo giáp. Áo bào đen Trần Tam Muội khẽ như mày, Dương Chiến nói rất đúng, ngươi liều mạng không có ý nghĩa, hắn chỉ là một đạo hóa thân, vốn là không, có nhiều thời gian, ngươi vì đạo này hóa thân liều mạng, đang ra không? Không biết, Bích Liên nói, lại tiến về phía trước một bước. Bèn, kinh khủng ma khí tại Bích Liên trên thân bạo phát. Áo bào đen Trần Tam Muội khẽ nhíu mày, thiên ma phát. Bích Liên ngẩng đầu, trong hai mắt đỏ như máu, tràn đầy khí tức khát máu. Không sai tỷ tỷ của ta Thiên Ma Bất Pháp, Vạn Ma Quỷ Tông." Nói xong, Bích Liên ngẩng đầu lên, hé miệng, a âm thanh cùng bố, trong nháy mắt chấn nhiếp bọn trượng. Tiếp đấy, Bích Liên sau lưng, tạo thành to lớn ma ảnh, cái kia phản vật là thái cổ ma thần tại thời khắc này giáng lâm. Dương Chiến sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lấy ra những cái kia thần nguyên, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Thần huy Bất Pháp, Dương Chiến như là chiến thần lâm phàm. Dương Chiến đứng lên, tay khẽ vẫy, Hỗn độn trung lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Cơ hội trong chớp mắt, Dương Chiến đột nhiên xuất hiện tại Bích Liên phía trước. Mộ Sa Na, cùng áo bào đen trần tam bộ đại chiến ầm mầm các ngươi tiến nhanh thành, lao thử dùng hết ánh chiều tà cho các ngươi chiếu sáng tương lai đường. Vâng anh giờ khắc này dương chiến vốn là có lấy thái hư vương cao lớn cường tráng thân thể, tăng thêm thần quang sáng chói như là chân chính thần tôn xuất thủ, hỗn độn chung cũng tại thời khắc này bạo phát ra ánh sáng lóa mắt màu ầm ầm dương chiến một người một chung, trong khoảnh khắc đem áo bào đen trần tam mũi đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt lại phóng tới mặt khác người áo đen, cũng bị những người khác sáng tạo ra vào thành cơ hội. mà lúc này các phương cường giả cũng không chậm trễ, thừa cơ phóng tới luân hồi vun thành. Dương Chiến mắt thấy Bích Liên còn chưa đi, không khỏi giận dữ. Bích Liên, ngươi đã nói muốn nghe ta nói, đi mau! Trương 1.340 Bích Liên lão hủ cũng không dám giết Trương 1.340 Bích Liên lão hủ cũng không dám giết luân hồi vương thành Dương Chiến. Lúc này khác, bạo phát ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng là tám tên người áo đen có được thực lực cường hãn, lấy Dương Chiến cái này thiêu đốt chính mình đổi lấy lực lượng, cũng không có cách nào đồng thời ngăn lại tám tên cường giả áo bào đen. Bất quá, Dương Chiến trong tay muốn độ trùng, trong ngáy mắt ta gọi trực tiếp bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu trong chấp nhóm này liền để áo bào đen trần tam muội sợ mau lui lại tuyệt đối đừng bị hỗn độn chung bao lại áo bào đen trần tam mọi người từ bỏ chặn giết các đạo cường giả cũng cho những người khác chạy chối chết cơ hội Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở người sống đại bộ phận đã chạy tiến vào trong thành đã không thấy bóng dáng bích liên tam tử tứ nhi vẫn còn ở cửa thành tựa hồ muốn đợi dương chiến cùng đi bất quá dương chiến lúc này trên thân đã dấy lên ngọn lửa màu đen tam tử tứ nhi mang theo bích liên đi ta đạo này hóa thân đã không cứu nổi không cần chờ ta dùng thân thể tàn phế này cho các ngươi ngăn lại một con đường không lỗ Tam tử nuốt một cái nước mắt, sau đó hô to. Tứ Nhi, độc thủ. Trong nay mắt, Tam tử cùng Tứ Nhi một người ngăn chặn Bích Liên một bàn tay, liền hướng trong thành kéo. Không cần, chính ta đi. Bích Liên đỏ hờ mắt, cuối cùng mở miệng. Tam tử cùng Tứ Nhi buông tay, cùng Bích Liên cùng nhau nhìn xem tay nâng to lớn huấn độn Trung Dương Chiến. Bích Liên thanh âm bình tĩnh, Dương Chiến, nhà vẫn còn chứ. Dương Chiến không chút do dự gật đầu, nhà còn tại. Nghe nói như thế, Bích Liên đôi mắt sáng lên, lập tức trực tiếp quay người. Tam tử Tứ Nhi, theo ta đi. Tam tử cùng Tứ Nhi ngây mẩn cả người vừa rồi Bích Liên còn một bộ muốn cùng Dương Chiến sinh tử cùng đi tư thế, làm sao trong lúc đông nhiên, cứ như vậy. Nghĩ thông suốt rồi, mắt thấy Tam Tử cùng Tứ Nhi vẫn chưa đi, Dương Chiến trực tiếp nổi giận, hai người các ngươi cút nhanh lên. Hai người đỏ hờ mắt, trực tiếp ô quyền, nhị gia đi tốt, về sau các huynh đệ tất nhiên báo thủ cho ngươi. Nói xong, hai huynh đệ liền theo Bích Liên chạy xa. Áo bào đen trần tam muội tám người, ngược lại là cũng không ý đồ truy kích, ngược lại đang đợi Dương Chiến kết thúc. Lúc này, Dương Chiến bố này Thái Hư Vương thân thể cũng bị hấp diễm thiếu đốt, ngay tại từ từ hóa thành cho bụi. Áo bào đen trần ta muội đi tới gần, bất quá nhưng không có tại hỗn độn chung bên dưới. Dương Chiến, ngươi cái này cũng không có ý nghĩa, cho dù là bọn họ đi trước, chúng ta còn đuổi không kịp. Dương Chiến bình tĩnh nói, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, về phần bọn hắn có thể hay không chạy thoát, đó là người đều có mệnh. Tốt một cái người đều có mệnh, nhìn ngươi muốn triệt để không có, Lão Hủ vẫn còn có chút thương cảm. Dù sao ngươi âm Dương Chi đạo, tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta trước đó nói cho ngươi, ngươi cũng bước đi xem như Lão Hủ đồng môn. A, nói như vậy, ngươi mới vừa nói Đông Hoàng Quan đúng là như thế. đối với. Sư tôn ta nói, nàng đến từ Đông Hoàng Quan, ha ha. Mặc dù sư tôn từ trước tới giờ không thừa nhận ta là đệ tử của nàng, bất quá ta vẫn như cũng nhận nàng vì sư tôn. Đời này duy nhất sư tôn. Nói, áo bào đen trần ta muội nhìn một chút Dương Chiến một nửa kia chân đều bị đốt không có, có chút thổ thức, nghĩ ngươi cũng coi là một đời thiên tiêu, càng là khương vô kỵ chuyển thế chi thân, không nghĩ tới cũng như vậy kết thúc, có hậu ăn nan sao? Dương Chiến nghĩ nghĩ, hối hận ngược lại là không có, chỉ là tiết mối cũng không phải ít. Có cái gì tiết mối không ngại nói một câu, nói không trưởng lão hủ về sau giúp ngươi giải quyết xong tiết mối. Tính toán người ta đạo bất đồng bất tương binh yêu cũng không có cơ hội làm yêu trừ phi bản thể của ngươi còn tại áo bào đen trần tam muội ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm dương chiến mặt dương chiến cũng lộ ra dáng tươi cười không nghĩ tới ngươi thế mà đoán được bản thể của ta còn tại áo bào đen trần tam muội sững sở, nếu mày thật còn tại đương nhiên ngươi liền muốn lo lắng ta bản thể ngày trở về các ngươi những người này có mấy cái có thể sống áo bào đen trần tam muội con mắt hơi khép ha ha ngươi nói như vậy ta ngược lại là yên tâm a không tin ha ha nếu là ngươi bản thể còn tại ngươi sẽ như vậy tùy tiện thừa nhận, là ta thừa nhận sao? không phải ngươi nói được. lão hủ bất quá là lừa ngươi mà thôi. chúc mừng ngươi, lừa dối thành công. dương chiến lãnh đạo nhìn xem áo bào đen trần tam muội, áo bào đen trần tam muội khoe miệng hơi bệnh, dễ dàng như vậy liền nổ ra tới, là hay không lão hủ trong lòng mình có bài? hiện tại, chúng ta đưa ngươi cuối cùng vào đường, cũng coi là vì ngươi, là khương vô kỵ dâng lên chúng ta tùy ý. hắc diễm kéo dài thiêu đốt lên, chống đỡ lấy dương chiến, cũng chống đỡ lấy to lớn huân độ trung. bất quá, dương chiến thân thể đang kéo dài bị hết, bây giờ đã đến bụng dưới nhìn tận mắt mình bị đốt hết, mặc dù không phải lần đầu tiên, mặc dù hắn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là loại này thời khắc sinh tử, Dương Chiến vẫn còn có chút cảm hái, thậm chí không khỏi hồi tưởng cuộc đời, lại cũng thổn thức. Lúc này, Dương Chiến nhìn về phía áo bào đen Trần Tam Mụi, đều lúc này, ta vẫn là muốn biết, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên sống hay chết? Áo bào đen Trần Tam Mụi có chút kỳ quái, ngươi cũng lúc này, quan tâm hai người kia làm cái gì? Dù sao cũng là nhân gian ta cường giả, bọn hắn còn sống, nhân gian đạo thực lực liền cường thịnh mấy phần, đến chết cũng còn nghĩ đến nhân gian, lão hủ nói thế nào ngươi tốt đầu chúng ta người tu hành nếu là luôn luôn về xem nhân gian đông đảo chúng sinh, lại thế nào đứng cao nhìn xa đạp vào con đường mới. nói đến đây, áo bào đen trần tam muội trong mắt ngược lại lộ ra mấy phần khác ánh mắt. dương chiến, nói thật ra, ngươi kiếp trước, ngươi một thế này, đều là như vậy, lao hủ thật vì ngươi cảm thấy không đáng. ngươi sống một đời, lúc có cách làm có việc không nên làm, nếu là chỉ là vì tự mình một người, ngược lại là cũng thoải mái. bất quá, nếu thật là dạng này, cũng thành tựu không được lao tử một thế này, càng không có khương vô kỵ cái kia quan cổ tuyệt kim nhân vật. áo bào đen trần tam muội khẽ nhíu mày, vì cái gì? Chính như một cây đại thụ, từ mầm cây đến đại thụ, cắm rễ đại địa, mới có thể trưởng thành đại thụ che trời, dù cho thân cây bị chặt, vẫn như cũ có thể sinh sôi mới cành cây, nếu là không có căn cơ, đó bất quá là nước chảy bèo trôi bèo tấm, một khi không có, mới là thật không có. A, nghe ngươi nói như vậy, ngươi bản thể này cùng hóa thân toàn bộ không có, còn có thể tái sinh." Dương Chiến cười, lại là không có trả lời. Áo bào đen Trần ta Muội khẽ nhíu mày, lão hủ không tin. Tin hay không không quan trọng, dù sao ta cũng đi đến cuối con đường, về sau cũng nhìn người trưởng nào thì đi đến cuối cùng. Ha ha chỉ cần chờ chúng ta thông qua thất đại vương thành thoát ly cái này không biết mở bên kia lò luyện lớn tinh không chi lộ vô hạn rộng lớn dương chiến gật đầu nói như vậy ngươi biết tinh không chi lộ ở nơi nào áo bào đen trần ta ngội lắc đầu ta mặc dù không biết nhưng là ta nhất định có thể tìm tới dương chiến gật đầu mặc dù ngươi ta đạo khác biệt nhưng người sắp chết ta cũng hy vọng ngươi có thể đạt thành tâm nguyện chỉ là ta vẫn là hy vọng ngươi đừng có giết ta nhân gian đạo người nhất là bích liên ha ha yên tâm đi bích liên lão hủ cũng không dám giết dương chiến có chút yếu kỳ vì sao ngươi cũng sắp chết hết người không cần hỏi lại. Dương Chiến nhìn xem áo bào đen Trần Tam Muội có thể hay không để cho ta nhắm mắt. Áo bào đen Trần Tam Muội cũng lộ ra nụ cười khó hiểu. Ngươi đoán. Trương 1.341 người có phải hay không coi trọng ta? Trương 1.341 người có phải hay không coi trọng ta lúc này? Dương Chiến đã đốt tới ngực, mắt thấy sắp hoàn toàn đốt sạch. Ta biết các ngươi chờ lấy ta đốt hết, cũng không phải hiện lộ rõ ràng cái gì kính ý đưa ta đoạn đường, mà là vì đỉnh đầu ta cái này muốn độ chung. Áo bào đen Trần Tam Muội cười nói, không phủ nhận. Ngươi sau khi chết, cái này muốn độ trùng cũng nên đội chủ. Dương Chiến lại cười, vậy ngươi cũng cứ biết. Cái này hỗn độn trung chỉ có một người chủ nhân, lại không phải ta. Áo bào đen trần ta muội sử sở, làm sao có thể, không phải ngươi còn có thể là ai? Khương Vô Kỵ, ta mặc dù là hắn tân sinh, nhưng là ta cuối cùng không phải Khương Vô Kỵ, chủ nhân của nó Khương Vô Kỵ. Ngươi không phải chủ nhân của nó, ngươi có thể vận dụng cường đại như thế. Có thể sử dụng, cũng có phải hay không chủ nhân không có quan hệ gì, năm đó Tống Hà cũng có thể sử dụng hỗn độn trung, nhưng là hắn cũng không phải hỗn độn trung chủ nhân. Áo bào đen trần ta muội con mắt hơi khép đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, ngươi không cần phí tông cơ sau khi ta chết, cái này hồn độn trùng tất nhiên đi xa, sẽ không bị các ngươi nắm giữ. sau khi ngươi chết, coi như không phải do nó. tin hay không cũng không quan hệ. dù sao sau khi ta chết, ngươi cũng đã biết ta lời nói không qua áo bào đen trần tăng muội ánh mắt lấp lóe, ngươi nói những này, ý của ngươi là muốn nói với ta nắm giữ hồn độn trùng phương pháp, sau đó cùng lão hủ giao dịch. dương chiến bình tĩnh nói, không sai, ta có thể nói cho ngươi một chút phương pháp, để cho ngươi có thể sử dụng hồn độn trùng. áo bào đen trần tăng muội lại đột nhiên phá lên cười, ha ha, thư không tạ bài, đến cùng lão hủ giao dịch, cũng chính là ngươi à? thật coi lão hủ ngu xuẩn. A, lão hủ liền hỏi ngươi, tống hà có thể nắm giữ không? Dương Chiến cười lạnh nói, hắn không phải chết, là để cho ngươi biết hắn chết. Dương Chiến lại cười, nguyên lai hắn không chết a. áo bào đen trần tang muội sững sở, ngươi đang bẫy lão hủ lời nói, ngươi đều phải chết, ngươi quan tâm tống hà làm cái gì? Dương Chiến ngẩng đầu nhìn hố nội trùm, nhìn xem bên trong, không ngừng ngưng tụ ra một cái chùm sáng. trong chùm sáng kia, chính là Dương Chiến đạo này hóa thân tất cả ký ức. tiếp lấy, Dương Chiến nhắm mắt lại, hắn còn sót lại hóa thân tiến nhập nội trùm bên trong, lúc này. Hóa thân của hắn đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Dương Chiến Hóa thân nâng lên chùm sáng kia, rất nhanh trước mặt hắn hiện ra thải Y Diệt thân ảnh. Thải Y Diệt, giúp ta một chuyện. Thải Y Diệt nhìn xem Dương Chiến Hóa thân đang bị thiêu đốt, đã nhanh muốn đốt hết. Phát sinh cái gì? Ta đạo hóa thân này muốn tiêu diệt, hiện tại ta bản giao hai người sự kiện. Thì phụ, ngươi nói. Thải Y Diệt mắt lại có chút đỏ lên, đội vàng gật đầu. Kiện thứ nhất, chùm sáng này là ta đạo hóa thân này tất cả kinh lịch ký ức, ngươi giữ gìn kỹ. Thải Y gật đầu. Ân, thế nhưng là ta giữ gìn kỹ làm cái gì? Ta còn có một đạo hóa thân. Về sau ngươi đụng phải ta hóa thân, đem ta cái này kinh lịch ký ức giao cho hắn. Thải Y Y nguyên bản muốn khóc, nghe nói như thế, lúc này gật đầu. Còn có à, vậy liền không quan hệ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi lúc này sắp muốn chết hết. Nhìn xem Thải Y cái kia bỗng nhiên liền không sao người một dạng, Dương Chiến có chút bực. Tốt xấu. Cũng tới diễn vừa ra đời cách cái chết đường a Dương Chiến lên tiếng lần nữa. Kiện thứ hai, ta dạy cho ngươi khống chế hồn độ trùng, mặc dù không thể để cho ngươi vận dụng, nhưng là có thể cho người khác không đạt được hồn độ trùng. Thải Y Y nghe nói như thế sửng sốt một chút, cái này hai kiện đại sự, ngươi làm sao tìm được ta? ngươi không tìm tỷ tỷ của ta. Dương Chiến thở dài, ta tín nhiệm chính là ngươi, tỷ tỷ ngươi ta cũng tin không được. Thải Y Di mở to hai mắt nhìn, thật, nói nhảm, ta cái này đều phải chết, ta còn lừa ngươi làm cái gì? Ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi à? trước đó vì để cho tỷ tỷ ngươi thanh tỉnh, chúng ta len lén không ít cố gắng. Thải Y Di nhìn qua Dương Chiến, đột nhiên lau một chút con mắt. Dương Chiến, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm tốt hai chuyện này. Dương Chiến gật đầu, tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ra ngoài khống chế huân độn trung bay đi là được rồi phía ngoài cường giả rất lợi hại ta đều đánh không lại một đường hướng đông bay nhớ kỹ chỉ cần ngươi không ra có huân độn trung bảo hộ mãi mãi cũng là an toàn thải y điể mắt đỏ với mắt trinh trọng nhẹ gật đầu ta đã biết dương chiến cười cái kia tốt ta phải đi chờ chút thải y điể đỗng nhiên hô câu dương chiến nghi hoặc còn có việc mau nói ta nếu không có thải y đi cắn cắn môi đỏ rơi đi ánh mắt tựa hồ không dám nhìn dương chiến nữ tóc lại thật nhanh hỏi một câu ngươi có phải hay không coi trọng ta dương chiến sững sở sau đó nghĩ nghĩ tìm từ mới nói câu, ngươi thông minh như vậy đáng yêu, ai có thể không coi trọng. Ai, đáng tiếc, ngươi là ta tiểu di tử. Nghe nói như thế, Thải Y đi khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, có ngươi câu nói này liền tốt, ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ tìm được người hòa thân. Nhớ kỹ, đây đều là giữa ngươi và ta bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ta mới sẽ không nói cho người khác biết đâu, tỷ tỷ của ta nếu là biết, đánh không chết ta. Thải Y thì nói, khuôn mặt càng đỏ. Rất nhanh, dưỡng chiến giảng dạy xong Thải Y khống chế hỗn độn chúng vương sau, hóa thân của hắn cùng phía dưới Thái Hư vương thân thể đều đã đốt hết. Hỗn độn trung trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất, đồng thời nhanh chóng rút nhỏ. Giờ khắc này, áo bào đen Trần Tam Muội mặt lộ vẻ vui mừng, "Ha ha, Hỗn độn trung rốt cục nắm bắt tới tay, Dương Chiến, ngươi thằng ngu, lão hủ muốn là của ngươi mệnh, càng phải cái này Hỗn độn trung, về phần những người khác sinh tử, lão hủ căn bản không thèm để ý." Nói, áo bào đen Trần Tam Muội đột nhiên phóng tới Hỗn độn trung. "Ông?" Hỗn độn trung trong nháy mắt bàng vọng. Ngay sau đó, Hỗn độn trung bay thẳng lên trên không. Áo bào đen Trần Tam Muội sở, lập tức giận tím mặt, "Còn nhìn cái gì, mau đuổi theo, nhất định phải cầm xuống!" nếu không chúng ta rời đi không biết mở bên kia thời điểm không thể thừa nhận hôn độn phong bạo trong lúc nhất thời tám tiên người áo đen cũng bay vọt thẳng hướng kim quang kia lập loè lao vùn vụn huân đột chung dư thư ngươi nhìn a con mắt kia cách chúng ta vị trí còn có ba thước một khi đi lên chúng ta liền xong rồi tiểu bích liên một mực chú ý phía dưới cái kia to lớn kinh khủng con mắt dư thư tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng là dương chiến lại một mực tại cấp độ sâu trong tu luyện mà lại trên thân hiển lộ rõ ràng ra kinh khủng khí huyết những cái kia khí huyết bên trong còn có cùng loại mạch máu một dạng đường vân cánh lá đan chen có gỡ lộ ruột Trải qua dư thư quan sát, những cái kia lộn xộn đường vần cũng đang không ngừng kết nối. Cái này rất có thể chính là nàng nhà nhị gia đang tiến hành cuối cùng võ đạo dung hội. Thời khắc mấu chốt này, dư thư sao dám để Tiểu Bích Liên quay dậy? Dư thư hít sâu một hơi, "An ủi Tiểu Bích Liên, đừng hoảng hốt, cái này còn có ba thước, dựa theo con mắt này hướng lên tốc độ di động, còn phải cần một chút thời gian." Tiểu Bích Liên trừng to mắt, liền sợ đợi lát nữa đã chậm, chúng ta liền thật muốn không có, hiện tại đem hắn đánh thức, đợi lát nữa đi lên đằng sau hắn lại tu luyện là được rồi a. Dư thư khẽ nhíu mày, ánh mắt dần dần sắp bén lại. Tiểu Bích Liên nhìn Dư Thư tựa hồ phải đổi mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không nguyện ý coi như xong, dù sao muốn chết, đều cùng chết. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến lại bất tình lình nói câu, "Chờ một lát nữa, đường hốt hoảng, nhanh." Nghe được Dương Chiến nói như vậy, Dư Thư nhẹ nhàng thở ra, mà Tiểu Bích Liên càng là vô vô ngực, ngươi biết liền tốt. Chương 1342 còn sót lại ký ức chương 1342 còn sót lại ký ức Dương cực trên mắt, giang cơ tộc các tộc nhân, nguyên bản tại đại cảm giác người dẫn đầu xuống đang tiến hành một loại nào đó thượng cổ cầu phúc nghi thức. Chỉ là hiện tại, từng cái sắc mặt cũng thay đổi, neo nhau, nhau đứng dậy, Hoàng sợ nhìn xem cái tia dương cực mắt chuyển đến khủng bố khí cơ. A o o treo thẻ răng cơ tộc tộc nhân, hoàng sợ chu lên cái gì. Đại cảm giác người dẫn đầu các tộc nhân nhao nhao lui lại, nhưng lại chăm chú nhìn phía trước. A lobus. Đại cảm giác người hô lên một câu, sau lưng sao động các tộc nhân, cũng tận khả năng yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, đã nhìn thấy trong cổ sang kia, hiện ra một cái con mắt thật to, mặc dù là hư ảnh, nhưng là vẫn như cũng để cho người ta cảm thấy khủng bố phi thường, bởi vì con mắt kia quá lớn. Con mắt xuất hiện, để răng cơ tộc người nhao nhau quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng nước nở tựa hồ đang thần cầu. Đại cảm giác người đứng ở phía trước trông thấy con mắt kia xuất hiện, mặc dù thân thể không tự chủ được run rẩy, nhưng là ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Nhưng vào lúc này, đại cảm giác người trông thấy một lớn một nhỏ hai nữ tử từ cái kia dương cực mắt biên giới leo lên. Trong lúc nhất thời, đại cảm giác người lập tức dùng không lưu loát thần châu ngôn ngữ hô lên, chỉ là thanh âm cũng run rẩy không chỉ. Hai vị vị vị cô cô mẹ bỏ ra tới dư thư cùng tiểu bích liên chưa tỉnh hồn, cái này trông thấy cách đó không xa những ánh mắt kia sáng rực nhìn chằm chằm các nàng giang cơ tộc nhân. Tiểu bích liên tự nhiên biết những người này phụng dương chiến là thượng sứ lúc này đắt lại, đại cảm giác người, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? tiếp lấy, tiểu bích liên đối với dư thư nói, những người này là giang cưa tộc nhân, nghe dương chiến lợi nói, dư thư gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi Dương cực mắt biên giới, cái kia sau lưng hiện ra con mắt thật lớn hư ảnh, cho dù là hư ảnh, vẫn như cũ để cho hai người cảm giác thần hồn đều tại rung động. đại cảm giác người nhìn xem tiểu bích liên, kích động hô, nô vương lập tức liền muốn trở về, có phải hay không thượng sứ đi vượt sâu tỉnh lại nô vương? tiểu bích liên nghi hoặc, đua của ngươi ở nơi nào? Đại cảm giác người đột nhiên chỉ hướng cái tia dương cực ánh mắt trụ bên trong con mắt thật lớn hư ảnh. Tiểu Bích Liên cùng Dư Thư đều ngây ngẩn cả người. Dư Thư nhịn không được hỏi, "Con mắt kia là các người vương con mắt?" Đại cảm giác người mười phần khẳng định gật đầu, đó chính là Ngô Vương, Nô Vương Thái Hư vương Minh. Tiểu Bích Liên cùng Dư Thư đều kinh ngạc, đồng thời hai nữ nhân cũng không dám tin tưởng. Dù sao con mắt kia chi khủng bố, cho dù là các nàng chưa thấy qua Viễn Cổ Thánh Vương, cũng cảm thấy Viễn Cổ Thánh Vương không đến mức đáng sợ như vậy. Lúc này, Dư Thư cùng Tiểu Bích Liên không khỏi quay đầu nhìn lại, Dư Thư trong mắt tràn đầy lo lắng vừa rồi dương chiến khí huyết mười phần cùng bố để gần trong gang tấp dư thư cùng tiểu bích liên đều không chịu nổi loại áp lực kia cho nên dương chiến để các nàng lên trước đến không nghĩ tới mới vừa lên đến liền phát hiện con mắt kia mặc dù không có chân chính đi lên nhưng là bên ngoài đã hiện ra hư tượng quản chi là hư tượng đều để người cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi để nàng đều khó có thể tưởng tượng con mắt kia chân chính dáng lâm trong thiên địa này thời điểm là kinh khủng cỡ nào đột nhiên dư thương nghĩ tới điều gì nhìn về phía đại cảm giác người nếu là các ngươi vương con mắt các ngươi có vẻ giống như rất sợ sệt đại cảm giác người bất đắc dĩ nói khí tức này quá cường đại làm sao có thể không sợ nhưng là chúng ta một mực chờ đợi đợi Ngô Vương trở về bây giờ dù cho chết ở chỗ này chúng ta cũng muốn tận mắt chứng kiến Ngô Vương trở về nói xong đại cảm giác người quay người nhìn về phía sau lưng răng cưa tộc, tộc nhân Huyên Thiên phân phó một phen từng cái lại lần nữa ngồi dậy trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì các ngươi tại niệm cái gì kêu gọi kêu gọi đại cảm giác người con mắt mười phần sáng tỏ kêu gọi Ngô Vương cái này nhất định cũng là Ngô Vương nghe được chúng ta kêu gọi mới có thể trở về về nói. Đại cảm giác người nhìn thật sâu dư thư một chút, cô đường, trên người ngươi có Ngô Vương khí tức, ngươi nhất định cùng Ngô Vương có bất phàm quan hệ đi. Dư thư một mặt mê hoặc, lắc đầu nói, ta không biết các ngươi Vương. Đại cảm giác lấy bây giờ tựa hồ quen thuộc con mắt kia mang tới khí cơ áp bách, nói chuyện cũng không nói lắp, thân thể cũng không run rẩy, ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười, có lẽ ngươi chỉ là quên đi. Dư thư nhíu mày, lúc này Tiểu Bích Liên không kiên nhẫn được nữa, chúng ta đi nhanh đi, các loại con mắt kia đi ra, chúng ta chỉ sợ chạy trối chết cơ hội đều không có, chúng ta lưu tại nơi này chỉ có thể là tiểu tử thúi kia liên lụy, đừng để ý tới hắn, tuyệt đối hai họa di ngàn năm. Nói đến phần sau, tiểu Bích Liên đã là cắn răng những lợi, nhất là nghĩ đến ở phía dưới bị khi phụ chẳng cảnh, tiểu Bích Liên cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Dư Thư như mày, làm sao nói chuyện? Tiểu Bích Liên sững sờ, lúc này mới nhớ tới, trước mắt nữ nhân này là Dương Chiến Thế tử. Tiểu Bích Liên ha ha cười nói, đừng nóng giận, ta mặc dù nói như vậy, nhưng là ta cũng hy vọng hắn bình an vô sự, thật, ta chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Dư Thư ngược lại là không tiếp tục so đo, lại lần nữa nhìn thoáng qua con mắt kia hư ảnh ta cũng biết nậm nhẹ, chúng ta đi thôi, ta cũng tin tưởng hắn. Tiếp lấy, tiểu bích liên cùng dư thư nhanh chóng hướng phương xa chạy tới, đại cảm giác người nhìn hai người rời đi. Sau đó, lại lần nữa ngồi tại tộc nhân phía trước nhất, cũng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. nơi xa, đi muội bên trong tiểu bích liên đột nhiên hỏi câu, dư thư muội muội, ngươi nói muội muội ta tại hoàng tuyển vương thành đúng không? dư thư nhìn tiểu nữ hài bộ dáng tiểu bích liên, nhịn không được nói câu, tiêu cái gì muội muội, ngươi nhỏ như vậy, ta nhỏ, ta tiểu bích liên muốn nói chính mình rất lớn, nhưng là xem xét chính mình thân thể này, lại nhìn dư thư thân thể lập tức tiểu bích liên liền không có tính tình, dư thư đột nhiên hỏi câu, muốn cướp bích liên tỷ tỷ thân thể, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi? tiểu bích liên lắc đầu nói, không có, ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, đừng nói có ngươi, còn có dương chiến cái kia, tại chính là không có, muội muội ta bây giờ cũng không phải ta muốn đoạt lấy cướp, ta có tự mình hiểu lấy. nói xong, tiểu bích liên ngắm dư thư một chút, bất thình lình hỏi một câu, dư thư, tỷ tỷ, ngươi ta đều là trích tiên, trích tiên thế nào? ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm nơi nương tựa tiên đạo? dư thư ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem tiểu bích liên. Tiểu Bích Liên tức giận nói, ta tìm nơi nương tựa bọn hắn làm cái gì? Ta và ngươi đều là đã từng bị cuống Phiến Phi Thăng người bị hại, những hôn chướng kia đem chúng ta ăn xong lão sạch, còn đem chúng ta biến thành bọn hắn tiên ô. Dư Thư nhìn xem Tiểu Bích Liên, một lát sau mới nói câu, ngươi biết thật nhiều thôi. Tiểu Bích Liên hít sâu một hơi, cho nên ta cùng ngươi nhưng thật ra là người một đường, chúng ta đều là tiên đạo người bị hại, không phải hẳn là càng thân cận sao? Dư Thư nhíu mày, chúng ta thực sự rất giống. Tiểu Bích Liên đôi mắt sáng mấy phần, tỷ tỷ, chúng ta là không phải hẳn là tiềm chính mình đã từng không tìm được đi. Chúng ta sau khi phi thăng, chuyện lúc trước không có." Tiểu Bích Liên ánh mắt sáng rực, không nhất định. Dư Thư ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tiểu Bích Liên, nói thế nào? "Ta còn có chút còn sót lại ký ức, đây chính là chứng cứ rõ ràng." Dư Thư ngừng lại, nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi còn sót lại ký ức có cái gì? "Chương 1343 Ba huynh đệ chết, nhân gian đại loạn chương 1343 Ba huynh đệ chết, nhân gian đại loạn." Tiểu Bích Liên ánh mắt sáng bóng, "Chúng ta mặc dù là tiên nô, nhưng là hạ phạm trở thành Trích tiên đằng sau, chúng ta có được thân thể mới, cùng chúng ta tiên hồn phù hợp thân thể." Dư Thư nhìn xem Tiểu Bích Liên, Không nói gì, Tiểu Bích Liên lên tiếng lần nữa, "Ta trong nào có một cái biện pháp, hẳn là có thể cho chúng ta tìm tới thành tiên trước đó đi qua. Vậy ngươi đã tìm được chưa?" "Ai, đây không phải thân thể bị muội muội ta chiếm đoạt sao, chỉ cần ta cầm lại thân thể, 89 phần 10 ta có thể khôi phục đã từng, đến lúc đó ta dạy cho ngươi tìm tới quá khứ của mình." Dư Thư nhìn xem Tiểu Bích Liên, lại hỏi một câu, "Tìm được có làm được cái gì?" Tiểu Bích Liên ánh mắt sáng dựng, "Ngươi có lẽ không biết, ta còn xuất lại trong trí nhớ phát hiện, ta đã từng nhìn thấy qua một đầu tràn ngập tinh không đường, rất có thể chúng ta trước đó gặp qua tinh không chí lộ." đó chính là tiến về bến bờ vũ trụ đường. vậy ngươi nhớ lại con đường kia ở nơi nào không có? Tiểu Bích Liên một mặt đường đắn, còn sót lại ký ức, không hoàn chỉnh, nhưng là ta chỉ cần tìm tới đi qua, nhất định có thể tìm được con đường kia. đến lúc đó, ngươi, còn có ngươi nhi tử, nhà ngươi nhị gia, muội muội ta, chúng ta đều có thể rời đi cái này sắp hủy diệt thế giới. sắp hủy diệt thế giới? ngươi còn không biết đi? nhân gian, cái này không biết mở bên kia, chạy tới cuối cùng, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn hủy diệt. làm sao ngươi biết? Tiểu Bích Liên nhìn chung quanh một chút. Sau đó thấp giọng nói câu, ta còn sót lại trong trí nhớ, có một đoạn liên quan tới Khương Vô Kỵ sự tình. Chuyện gì? Nhân gian hủy diệt, tựa như là Khương Vô Kỵ vì nhân gian kéo dài tính mạng, nhưng là đây chỉ là kéo dài tính mạng, nhưng là thời gian vừa đến, nhân gian đồng dạng sẽ lại lần nữa diệt vong, đến lúc đó hết thẻ quy vô, cái gì đều không tại tồn tại, ngươi không tồn tại, nhà ngươi nhị gia không tồn tại, con của ngươi cũng không tồn tại, đều không tồn tại. Dư Thư hít sâu một hơi, chuyện này là thật. Tiểu Bích liên sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù là ký ức không trở nhưng là đó là của ta còn sót lại ký ức, không phải là giả, đồng thời mặc kệ thật giả, chúng ta đều muốn phòng ngựa chú đáo. Nếu như là thật, ngươi nguyện ý tiếp nhận loại kia hủy gì sao? Dư thư gương mặt xinh đẹp cũng có chút nghiêm trọng. Tiểu Bích Liên nhìn Dư Thư một chút, tỷ tỷ, ngươi thử tưởng tượng đi, ta chỉ cần cầm lại thân thể, ta liền có thể tìm tới tinh không chi lộ, mà lại đối với muội muội ta không có cái gì ảnh hưởng, lại cho nàng tìm một cái thân thể là được rồi, có phải hay không? Dư Thư trầm mặc một hồi, mở miệng nói, nhị gia trước đó nói qua với ngươi, nếu như Bích Liên tỷ tỷ nguyện ý đem thân thể trả lại ngươi, vậy hắn không nói cái gì, ta cũng không nói cái gì, nhưng là Bích Liên tỷ tỷ nếu là không nguyện ý chúng ta cũng liền không nguyện ý. Tiểu Bích Liên nghe xong, lộ ra dáng tươi cười. có các ngươi thái độ này liền tốt. chúng ta đi mau, đi tìm ta muội muội đi. trải qua hai người càng không ngừng đi đường, cũng không biết qua bao lâu, hai người tới Hoàng Tuyển Vương ngoại thành. khi nhìn thấy rách nát Hoàng Tuyền Vương thành, hai người đều trợn tròn mắt. Tiểu Bích Liên nhịn không được hỏi, cái này Hoàng Tuyển Vương thành làm sao rách nát như vậy? dư thư những mày, không đối. ta lúc rời đi, cái này Hoàng Tuyển Vương thành không phải rách nát như vậy bại, nhất định là phát sinh ác chiến. Tiểu Bích Liên lập tức kích động, muội muội ta không có sao chứ, đi mau ngay tại hai người tiến vào hoàng tuyên vân thành cũng cảm giác được có người đang ngó chừng các nàng tỷ tỷ coi chừng a giống như không thích hợp dư thư đã là không biết mở bên kia người cảm giác lực càng mạnh một chút ngắm nhìn bốn phía dư thư quát lạnh một tiếng người nào cút ra đây khi dư thư lên tiếng đằng sau cách đó không xa trong phế tích truyền ra thanh em ngạc nhiên hoàng hậu đương đương thật là ngươi tiếp lấy mấy đạo thân ảnh tử trong phế tích xông ra sau đó chạy nhanh đến ba cái khôi nô cường tráng uy vũ hán tử một thân quân nữ thiết huyết chi khí bái kiến hoàng hậu ba người ôn quyền hành lễ lại là Mạnh Đại Hổ, Lão Ngũ, Lao Lục ba huynh đệ. Tiểu Bích Liên cũng nhận ra ba người, một mặt kinh ngạc, các ngươi làm sao cũng tới không biết bờ bên kia. Ta nghe Dương chỉ nói, để vĩnh hằng cảnh cường giả tiến vào không biết mở bên kia, các ngươi mà dư thư, nhưng nhìn ra ba người tình huống, càng là cảm giác được ba người trên thân cùng nàng một dạng không biết mở bên kia khí tức. Dư thư hơi biến sắc mặt, Lão Ngũ, Lao Lục, Đại Hổ, các ngươi làm sao? Chết. Lão Ngũ, Lao Lục Mạnh Đại Hổ ba người cúi đầu, tự hồ có chút ấy náy cùng tự trách. Tiếp đấy, ba người lại lần nữa quỳ, châm miệng một lời, chúng ta có tội, thẹn với nhị gia nhấp nhở nhân gian xảy ra chuyện gì? dư thư ánh mắt sắc bén lại ba người nhìn nhau một cái lão ngũ nói lão lục ngươi tới nói đi miệng ta đần lão lục gật đầu con mắt đỏ bừng tự trách không thôi thanh âm cũng có chút nhẹ nào chúng ta đang chết không thể bảo vệ tốt thái tử cũng không thể bảo vệ tốt đại dược hoàng triều dương minh tạo phản cấu kết vật tộc còn có thánh tộc thái tử điện hạ của ai đùng lão lục trực tiếp cho mình một bàn tay dư thư hít sâu một hơi ánh mắt sắc bén nhìn ba người một chút hiện tại nhân gian ra sao chúng ta bị giết đằng sau liền xuất hiện ở nơi này nhân gian hiện tại ra sao Chúng ta không biết, cái kia A Phúc bọn hắn đâu, Thiên Nhi không phải do A Phúc cá liên bọn hắn chiếu khán sao, bọn hắn đâu? Ngày đó Dương Minh tìm thái tử, nói có đồ tốt cho thái tử điện hạ, ai cũng nghĩ không ra hắn vậy mà bỗng nhiên đối với thái tử thống hạ sát thủ, lúc đó chúng ta chết về sau, A Phúc bọn hắn chỉ sợ cũng khó thoát được thủ. Nói xong, lão lục đội bัง hỏi, nhị gia đâu? Hiện tại chỉ có nhị gia trở về mới có thể ổn định thiên hạ. Dư Thư bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đi thái hư vương thành bên ngoài nhìn xem, nhìn có thể trở về hay không. Tiểu Bích liên sững sở chúng ta đi trước tìm ta muội muội đi. Dư Thư nghiêm túc nói, căn hệ trọng đại, nhân gian không có khả năng loạn, đó là nhị gia tâm biết, bây giờ nhị gia ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn không thể phân thân, chỉ có ta trở về, có lẽ mới có biện pháp." Tiểu Bích Liên chợt nói câu, "Ngươi còn có thể trở về sao?" Dư Thư sắc mặt chỉ trệ, sau đó thở dài, "Ta đều quên, ta hiện tại là không biết mở bên kia người." Tiếp lấy, Dư Thư con mắt sáng ngời lên, "Vậy trước tiên đi tìm Bích Liên tỷ tỷ lại nói, lão lục nhất cứ thế, đương đương, chúng ta trước tìm nhị gia đi. Hiện tại không được, còn có, tuyệt đối không nên lộ ra nhị gia còn sống tin tức." "Cái gì?" mạnh đại hổ ba người đều ngọng, tiểu bích liên tức giận nói, còn không hiểu à? các ngươi nhị gia giả chết đâu? âm hiểm rất xảo trá, ba người mới chợt hiểu ra. đi, dư thư mang theo mấy người, cấp tốc ra khỏi thành, hướng phía kế tiếp vương thành đuổi theo. bích liên cô nương bọn hắn ở phía trước, hẳn là tại, nhanh lên buổi kịp bọn hắn mới được. dư thư sắc mặt nghiêm trọng, chạy rất nhanh, những người khác bước nhanh đi theo. mặc dù ba huynh đệ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là lúc này, tựa hồ cũng không phải hỏi thời điểm. trước 1344 hắn còn sống, trước 1344 hắn còn sống dương cực dưới mắt, dương chiến vẫn như cũ ngồi xếp bằng, khí huyết trên người như giang hà biển hồ bình thường bằng bạc. trong đó vô số như mạch máu một dạng đường vân, không ngừng đan vào một chỗ, như là tạo thành một cái lưới. bất quá phía dưới cự nhãn đã cách dương chiến rất gần, chỗ đến chi địa, nhang thạch đều trực tiếp hóa thành hư vô, thậm chí đã ảnh hưởng đến dương chiến cái kia bảng bạc khí huyết vận chuyển. giờ khắc này, dương chiến cũng không thể không mở mắt, ngoại phóng như lưới lớn bình thường khí huyết, cấp tốc đem khí huyết thu hồi thân thể. dương chiến cũng đứng lên, một bước đi vào biên giới, túi đầu nhìn lại một chút căn bản thấy không rõ lắm phía dưới này là một cái con mắt, nhưng là loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Mặc dù sợ hãi, nhưng là Dương Chiến nhưng không có chút nào lùi bước. Đồng thời, còn có chút phiền muộn. Mặc dù hắn đem tiền nhân tìm tòi tu luyện ra khí huyết vận hành lộ tuyến toàn bộ liên thông, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có rất lớn tăng lên, khí huyết có thể du tẩu toàn thân, liền xem như ngón chân đều có thể ngưng tụ cường đại khí huyết chi lực. Có thể Dương Chiến vẫn cảm thấy không có chuyện để đi thông nhân thể đại đạo chi lộ, bởi vì con đường sau đó Dương Chiến không có tìm được. Kéo dài những thời giờ này. Dương Chiến chính là muốn tìm đến bậc kế tiếp đường, dù sao nơi này giống như đối với hắn tu luyện nhân thể đại đạo có cực lớn tăng phúc. Ông Dương Chiến cũng trưởng như đao, lại có đao minh thanh âm. Sau một khắc, Dương Chiến đối với phía dưới con mắt thật lớn chính là một trưởng. Sở Hữu Tư nhân long ngâm cái dài, Dương Chiến cái này từ trước tới nay mạnh nhất đao thế, tại cái này con mắt thật to trước mặt, lại phảng phất là giọt nước trong biển cả. Đao thế chém vào con mắt thật to bên trên, sự sốt không có hù dọa một điểm bất sóng. Phản phất hắn chiêu này đao lực lượng, trong chớp mắt liền bị cái này con mắt thật to thôn vệ lại nhìn con mắt trung quanh nhăn thạch, đã mông lung, giống như đã bị phân giải. Dương Chiến nhìn chậm chậm phía dưới, không hiểu hỏi một câu, ngươi đến cùng là cái gì? Con mắt không có biến hóa, vẫn tại chậm chạm hướng lên di động. Dương Chiến nội tâm rung động, nhưng cũng biết, hắn hiện tại không thể không đi ra. Ngẩng đầu nhìn phía trên màn ánh sáng, che đậy hắn hết thể khí cơ màn ánh sáng. Dương Chiến trong nháy mắt nhảy vọt mà lên, leo lên nhăng thạch, trong chốc lát xuyên qua màn sáng. cảm nhận được không biết mở bên kia một phương này đại thế giới khí tức, Dương Chiến toàn thân lỗ chân lông, hồ cũng mở ra. trong chốc lát, Dương Chiến cũng cảm giác vô số thiên địa chi lực ngay tại mảnh liệt đánh tới dung nhập thể phách của hắn hắn ở phía dưới tu luyện thật lâu thật giống như thân thể của mình trải qua bế quan chế tạo dung lượng tăng lên vô số nhưng là phía dưới lại ngăn cách không biết mở bên kia thiên địa chi lực hắn cái này cường đại thể phách liền bắt đầu thôn tính nóc ngực nhưng là dương chiến lại hết sức giật mình bởi vì lúc trước hắn căn bản là không có cách hấp thu thế giới này lực lượng cũng dẫn đến trước đó hắn dùng một chút lực lượng liền ít đi một chút cho nên không thể không tiết sức nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau là chính hắn hiện tại đi đến nhân thể đại đạo một cái độ cao mới hay là bởi vì Dương Chiến không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua Dương của mắt, lại phát hiện cái kia trùng thiên cổ sáng bên trong, thế mà cũng có một cái con mắt to lớn vô cùng. Chỉ là nhìn thoáng qua, Dương Chiến liền biết, đó là phía dưới con mắt nào hiếm tượng. Thượng sứ, Giang Cư tộc đại cảm giác người, lập tức kích động vô to. Thượng sứ, nô vương lúc nào triệt để trở về. Dương Chiến có chút kỳ quái, "Vua của ngươi." Đại cảm giác người nhìn về phía con mắt kia vết tượng, tràn đầy kính cùng sợ. Dương Chiến có chút kinh ngạc, con mắt này là thái hư vương. Đại cảm giác người không chút do dự gật đầu. Dương Chiến có chút động. Con mắt này làm sao có thể là Thái Hư Vương? Thái Hư Vương nếu là có khủng bố như vậy, cũng không trở thành không có. Bất quá, Dương Chiến biết Thái Hư Vương ngược lại là thật trở về, trước đó dư thư mang theo ngũ sát thủ, Thái Hư Vương hạt giống ngược lại là bay lên. Cho nên hiện tại, Thái Hư Vương hạt giống hẳn là còn ở địa phương nào phiêu đãng. Bất quá Dương Chiến đã nói với dư thư, cho nên dư thư đi ra, triển lộ ra ngũ sát thủ, hẳn là có thể để Thái Hư Vương hạt giống tìm tới nơi hội tụ. Cho nên, Dương Chiến gật đầu, vua của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng là nơi đây không nên ở lâu, các ngươi trở về chờ đợi. Đại cảm giác người lại kiên định gật đầu, Nô Vương chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này đi ra, chúng ta muốn ở chỗ này nên đón Nô Vương trở về. Thái Hư Vương trở về, không nhất định từ nơi này đi ra, các ngươi trở về, đua của các ngươi khẳng định sẽ đến mang dẫn các ngươi. Đại cảm giác người vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Dương Chiến thấy thế, cũng liền không còn khuyết bảo, liền đội hỏi câu, chúng ta một bước đi lên hai nữ nhân kia đâu? Các nàng đi. Dương Chiến úp biển, đại cảm giác người, ta nhắc lại các ngươi một chút, rời đi nơi này, các ngươi dù cho muốn nên kích đua của các ngươi trở về, cũng phải có bệnh mới được, nơi đây sẽ có nguy hiểm. Thượng sứ không cần lại quên. Thế thế, Dương Chiến cũng không nói gì nữa. Lúc rời đi, Dương Chiến nhìn thoáng qua những cái kia lít nha lít nhít gì. Bây giờ, Dương Chiến không còn loại kia thông qua ý thức hải quan sát không biết mở bên kia trạng thái, vẫn như cũ có thể trông thấy những này đi gì. Để Dương Chiến cũng không nhịn được có chút kinh nghi, dù sao trước đó tiểu An ở thời điểm xuất hiện Hizi công kích bọn hắn, cũng là tiểu An xuất hiện, hắn có thể trông thấy mặt khác hai cái Hizi. Đột nhiên, Dương Chiến có chút kinh ngạc, những cái kia chiếu thánh bình thường mà hướng Dương cực mắt Hizi bên trong, đứng tại phía trước nhất một cái Hizi, vậy mà hướng hắn nhìn lại mặc dù nàng không có con mắt, nhưng là Dương Chiến lại cảm giác giống như xác định ánh mắt. Một sát na, cái kia hy di trực tiếp tung bay tới, tóc dài phất phới phiu phiu tới đã thị cảm, để Dương Chiến lại cười. Không sai, đây là Tiểu An, Tiểu An hạ không được Dương cấm mắt. Tiểu An đi tới Dương Chiến trước mặt, sau đó lại quay đầu nhìn một chút cái kia đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít hy di. Lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Dương Chiến, giống nhau đã từng, toàn tâm toàn ý đi theo hắn dáng vẻ. Bọn chúng tất cả nghe theo ngươi. Tiểu An không có động tĩnh, Dương Chiến cũng đành chịu. Tiểu An không thể nói chuyện nhưng là có thể nghe thấy lời hắn nói, cũng có thể lý giải. Bất quá cũng rất ít cùng Dương Chiến ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhiều nhất chính là một mực mặt hướng hắn, phản phất sợ hắn chạy mở dạng. Mới đầu Dương Chiến cũng cảm giác khiếp người, một lúc sau, quen thuộc, ngược lại. Nhìn toan mắt, đi thôi. Dương Chiến mặc dù hay là không thể bay, nhưng là có thể hấp thu không biết bờ bên kia thiên địa chi lực làm lực lượng nguồn suối, Dương Chiến cũng liền không còn tiếc sức, tốc độ lóe lên mà đi. Thậm chí đều không có lưu cho Giang Cơ tộc người một cái bóng lưng liền không có tung tích ngay tại đuổi huấn độn trung tám tên người áo đen bên trong áo bào đen trần tam muội đột nhiên ngừng lại sau đó nói câu không đuổi một tên người áo đen nghi ngờ hỏi thế nào cái này huấn độn chung thế nhưng là chúng ta chống cự huấn độn phong bạo tốt nhất bảo hộ vậy cũng phải có thể được đến mới được dương chiến đều đã chết chúng ta chỉ cần bắt được tất nhiên là chúng ta áo bào đen trần tam muội nhìn về phía nói chuyện người áo đen sắc mặt ngưng trọng thậm chí âm trầm dương chiến còn sống câu nói này trong nháy mắt để bảy tên người áo đen cùng nhau nhìn về phía trần tam muội từng cái sắc mặt đại biến qua một hồi lâu. Một tên người áo đen mới nhịn không được hỏi một câu, hắn không phải nhảy xuống quy vô chi địa, làm sao có thể còn sống? Áo bào đen trần ta mội mặt đen lên, lão hủ làm sao lại biết, tóm lại hắn còn sống, chúng ta không có cơ hội đạt được hôn đồ chung. Vậy làm sao bây giờ? Đi, đi luân hồi vương thành, đem người ở giữa cường giả khống chế, những người kia chính là chúng ta thẻ đánh bạc. Là một nhóm tám tên người áo đen, trong nháy mắt quay đầu, bay về phương xa trên 1345 trồng hoa bị ngạn sứ giả chương 1345 trồng hoa bị ngạn sứ giả hoàng tuyển vương thành cùng thương minh vương thành trung gian giã ngoại, một cái thổ dân trong bộ lạc. Người nơi này, ỉ vào cánh tay cực kỳ tráng kiện vừa dài, trong một cái lồng, lại giam giữ hai người. Nguyên bản hai người bất quá là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là một người trong đó đông nhiên mở mắt. Mặt mũi tràn đầy giận mình, sư đệ, Dương Chiến Tống Hà cũng mở mắt, nhìn về phía Trần Vân Tiên, sư minh, Dương Chiến thế nào? Hắn đạo hóa thân kia không có. Trần Vân Tiên đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt cũng thay đổi, Dương Chiến còn sống. Hóa thân của hắn không phải hóa thân, tống hà hơi biến sắc mặt, dương chiến bản thể có tại, hắn không phải nhảy xuống quy vô, chúng ta tận mắt nhìn thấy à, mà lại sư minh ngươi thủ đoạn đặc thủ, cũng cảm giác không đến hắn à? trần vân Tiên hít sâu một hơi, chính là bởi vì cảm giác không tới, ta cũng coi là dương chiến bản thể thật không có, thế nhưng là vừa mới, lại có, tại sao có thể như vậy, quy vô chi địa đều không diệt được dương chiến? cái kia dương chiến hiện tại đến mạnh cỡ nào? trần vân Tiên cho mày mặt mò ngưng trọng, cái này ai biết, tiểu tử này tâm nhãn nhiều lắm, hắn đi xuống, tuyệt đối là làm bộ, chỉ là hắn trốn ở địa phương nào? Vậy mà có thể giấu giếm được ta dò xét." Tống Hà nhíu mày, "Sư Minh, muốn hay không cầu Dương chiến tới cứu chúng ta? Ta nếu là cầu cứu, hắn không phải biết trên người vấn đề." Trần Vân Thiên mặt đen lên, bốn phía nhìn một chút. Tống Hà mắt sáng lên, "Sư Minh, nếu không Trần Vân Thiên lại quả quyết lớn đầu, không được, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không thể sử dụng. Chúng chi, không biết mở bên kia những cái kia âm ma thập phần cường đại, Dương chiến cùng bọn hắn tất nhiên có một trận đại chiến, chờ bọn hắn phân ra được thắng bại lại nói." Tống Hà gật đầu, "Cũng tốt, Sư Minh nhưng biết Dương Huyền bên kia thế cục ra sao?" Trần Vân Tiên khẽ những mày, Luân Hồi Vương Thành bên kia Dương Chiến Hóa thân bị âm ma diệt, những này âm ma muốn cướp đoạt Hỗn Độn Trùng, bất quá Hỗn Độn Trùng mấy mất, bọn hắn hẳn là sẽ không thành công, hiện tại Dương Chiến bản thể xuất hiện, bọn hắn thì càng không cách nào đem Hỗn Độn Trùng chiếm thành của mình. Tống Hà miệng ngập ngừng, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Sư Minh, ngươi đến cùng là thủ đoạn là gì? Làm sao xa như vậy đều có thể biết Luân Hồi Vương Thành sự tình, còn có thể rõ ràng biết Dương Chiến bản thể độc tĩnh?" Trần Vân Tiên nhìn Tống Hà một chút, "Sư đệ, có một số việc về sau sẽ nói cho ngươi biết." Tần Âm cùng Trần Cựu Chính cuối cùng tự huyễn hư Vương Thành đi ra. Trần Cựu có chút nổi nóng, cái chỗ chết tiệt này vây lại chúng ta lâu như vậy. Tấn Âm, ta hiện tại cũng hoài nghi, chúng ta đến cùng phải hay không bị ngạn sứ giả à? Tần Âm tiện tay vứt xuống một chút hạt giống, lúc này mới nhìn về phía Trần Cựu, trống hoa. Trần Cựu buồn buồn, cũng vứt xuống rất nhiều hạt giống. Lúc này, tần Âm chỉ vào Trần Cựu vứt xuống bị ngạn hoa hạt giống, ngươi nói ngươi là không phải bị ngạn sứ giả? Trần Cựu nhìn chính mình vứt xuống hạt giống một chút, tha thở, ta cảm thấy ta là bị ngạn sứ giả, mười phần tự hào. Hiện tại, ta chỉ cảm thấy cốt đủ, chúng ta cái này không phải liền là nông phu sao? chuyên môn trồng hoa cái này bị ngạn hoa hạt giống càng ngày càng nhiều, ta cũng hoài nghi, chúng ta tiếp tục đi tới đích, có phải hay không muốn bị những này dự rụp ra hạt giống ngót sạch? Tân Âm cũng là bất đắc dĩ, cái này ai biết, nếu chúng ta thành bị ngạn sứ giả, hoặc là chuẩn bị ngạn hoa nông phu, cũng phải đi xuống, không phải vậy ngươi dừng lại thử một chút. Chân Cửu cười khổ nói, dừng lại chính mình liền muốn biến thành bị ngạn hoa phân bón hoa, ai, đây là buộc chúng ta hướng về phía trước, thế nhưng là chúng ta điểm cuối cùng ở nơi nào? Đi thôi, đi đến cuối cùng chẳng phải sẽ biết. Tân Âm bất đắc dĩ đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng còn từ trên thân rơi ra mấy quả bị ngạn hoa giống. Hoàng hậu đương đương gọi nhị tẩu đi. Dư thư phân phó câu. Lão lục lúc này mới sửa lại xương hô. Nhị tẩu, ngươi nhìn trên đường này có cỏ nảy mầm. Mấu chốt là ngay tại đường này hai bên, mà lại tả hữu phát ra chồi non nhan sắc không giống nhau lắm. Một phương muốn trắng non một điểm, một phương muốn nhan sắc sâu rất nhiều. Dư thư cũng chú ý tới, nói chỉ là câu. Đây cũng là bị ngạn hoa, hẳn là cái này không biết mở bên kia có sinh cơ, mới sinh trưởng. Chúng ta vừa tới thời điểm, thế giới này một chút sinh cơ đều không có. Một đoàn người nhanh chóng lại đi tiến vào hồi lâu. Đông nhiên lão mũ kinh, nhị tẩu, ngươi nhìn hạt giống này tựa như là mới bước trên mặt đất, có phải hay không? những người khác nhìn sang, quả nhiên đường tả hữu đều là bị ngạn hoa hạt giống, chỉ là kỳ quái là hạt giống này nhan sắc không giống nhau lắm. tiểu bích liên nổi hướng tò mò, chẳng lẽ phía trước có người tại vậy bị ngạn hoa hạt giống? tiếp đấy, một đoàn người rất mau tiến vào u đô, đô vương thành, trên đường cũng có vậy xuống bị ngạn hoa hạt giống. để mấy người càng thêm kỳ quái, bọn hắn đi tới vương thành trung ương, dư thư sắc mặt ngưng trọng nói, nhị gia nói, nơi này có hung hiểm, sẽ đem người chém thành hai khúc, không thể liều lĩnh. Lão Ngũ kỳ quái chỉ về đằng trước trên đất bị ngạn hoa hạt giống, cái kia vậy hạt giống người đã đi qua. Nói, lão Ngũ một bước bước qua trung tuyến. Giờ khắc này, Dư Thư đều kinh ngạc một chút, sau đó xác định lão Ngũ không có việc gì, mới khiến cho lão Ngũ lại hướng đi về trước hai bước. Lão Ngũ tiếp tục hướng phía trước, vẫn là không có sự tỉnh. Dư Thư có chút ngột, Dương Chiến rõ ràng nói với nàng, "Đương nhiên, Dư Thư đi vào trung tuyến biên giới, cảm thụ một phen, nhíu mày cũng không đúng à, nhị gia nói với ta, biên giới này liền có thể cảm giác được một loại tiến thêm một bước sẽ chết nồng đậm cảm giác, cái này cảm giác gì đều không có, lão lục cũng một bước bước đi qua, nhị tẩu, không có việc gì, chẳng lẽ là phá trừ? dư thư nói, cũng bước qua trung tuyến, ngay sau đó, mạnh đại hổ, tiểu bích liên cũng đi qua trung tuyến, căn bản không có dương chiến nói nguy hiểm, thế là mấy người bước nhanh phóng tới cửa thành, tiếp tục đi đường, ra khỏi thành đằng sau, trên trời chợt bay qua mấy cái bóng đen, nhị tẩu, coi chừng, lao ngũ lao lục lập tức bảo hộ ở dư thư phía trước, mạnh đại hổ thì là lót đằng sau, võ phu sát khí tăng gọi, lúc này hai cái người áo đen nhiên rơi vào tiền phương của bọn hắn. Hai cái người áo đen lập tức lộ ra dáng tươi cười, một người trong đó mở miệng nói, "Thật sự là không nghĩ tôi à, thế mà đụng phải Dương Chiến đứa nhân." Dư Thư nhìn chằm chằm hai cái lạ lắm người áo đen, "Các ngươi nhận biết ta?" "Làm sao không biết, Dương Chiến thế tử." Dư Thư, "Các ngươi dạng này đi quá chậm, đến, chúng ta giúp các ngươi." Một tên người áo đen, đột nhiên đối với Dư Thư mấy người xuất thủ, khí tức cường đại, trong nháy mắt để lão Ngũ lão Lục sắc mặt đại biến. "Nhị Tẩu, tìm cơ hội chạy, hai cái này quá mạnh." Lão Ngũ cùng lão Lục lúc này xuất thủ, Thế nhưng là rất nhanh hai người liền bị lực lượng kinh khủng trấn áp nằm trên đất, ở đâu là người áo đen đối thủ. Dư thư lạnh nhưng nhìn xem hai người, tại sao muốn đối phó chúng ta? Chính là giúp các ngươi đi đường, các ngươi quá chậm, đúng rồi, chúng ta cũng không phải đối phó các ngươi, mà là mời các ngươi làm khách. Còn nói với nàng cái gì, trực tiếp bắt, mang đi. Một cái khác người áo đen hiển nhiên không tiên nhẫn được nữa. Trước 1346 Luân hồi vương thành quái mộng chương 1346 Luân hồi vương thành quái mộng nhưng vào lúc này, Tiểu Bích Liên bỗng nhiên tiến lên, sau lưng đột nhiên nổi lên một cái cự đại bóng đen hủy người. Bóng đen kia trên đầu Đông Nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng, phản phất là mở mắt. Thiên Ma bát pháp đùng, Tiểu Bích Liên còn không có biểu hiện ra thủ đoạn, vang liền bị đánh ngã trên mặt đất, mạnh như vậy. Đối mặt cường địch như thế, còn lại mạnh đại hổ cùng dư thư, đã biết không cách nào chống lại. Bất quá mạnh đại hổ vẫn như cũ rung móng ngăn tại dư thư phía trước, nộ khí trùng thiên muốn đối phó ta nhị tẩu, từ trên người ta dẫm lên. Như ngươi mong muốn, băng. Lưu cao mã đại mạnh đại hổ trực tiếp nằm trên đất, càng là cảm giác có người dẫm tại trên lưng của hắn. Mạnh đại hổ biết xong hoàn toàn không phải là đối thủ, tuyệt vọng hô to. Nhị tẩu chạy mau. Tiếp lấy, mạnh đại hổ chợt phát hiện, giờ tại trên lưng hắn áp lực không có, cả người cũng dễ dàng. Đồng thời truyền đến hai tiếng hoảng sợ kêu to. A mạnh đại hổ đột nhiên nhảy dựng lên, đám nhóc con, lao tử cho các ngươi liều mạng. Lại ngạc nhiên phát hiện, hai cái người áo đen thế mà rời khỏi rất xa, mà lại khí tức hỗn loạn, hoảng sợ nhìn trầm trầm dư thư. Mạnh đại hổ hầu nghi quay đầu, nhìn về phía hắn nhị tẩu, đã nhìn thấy hắn nhị tẩu trong tay trong lòng bàn tay có một viên màu đen quái dị đáng đá. Cái này đá màu đen, lúc này vậy mà tại phát ra hắc khí. Bất quá mạnh đại hổ phát hiện, bọn hắn nhị tẩu, lúc này đều có chút động hiện nhiên không nghĩ tới một viên hòn đá đen thế mà liền có thể lui địch. Dư thư hoàn toàn chính xác rất động, nàng mắt thấy địch nhân quá mạnh, không cách nào địch nổi. chợt nhớ tới nàng rời đi hoàng tuyển vương thành thời điểm, vân u đã cho nàng một viên đá màu đen, càng là nói với nàng có lẽ có thể cứu nàng một lần. không nghĩ tới, vừa rồi xuất ra đá màu đen, hai cái người áo đen kêu thẳng một tiếng liền chạy xa. đối với nàng trong tay tảng đá hết sức kiên kỵ. hai tên người áo đen liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy sợ sệt. lúc này, hai người bay thẳng lên không trung, na không thấy cho tới giờ khắc này, dư thư cũng không biết trong tay mình hòn đá màu đen là cái gì, vì cái gì có thể lưu định. những người khác không có áp lực tinh khủng áp chế, lúc này cũng đứng lên, Nhao nhao nghi hoặc nhìn dư thư trong tay tảng đá. tiểu bích liên nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, ngươi cái này cầm là cái gì, làm sao để bọn hắn như vậy sợ sẽ hoảng sợ. lúc này, hòn đá màu đen đã không có phát ra hắc khí, dư thư lập tức đem tảng đá thả đứng lên. lúc này mới trả lời, ta cũng không biết, nhưng là rất rõ ràng thứ này để bọn hắn sợ sẽ không dám đọa thủ, chúng ta đi mau, bích liên bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm. một đoàn người lại lần nữa đi đường. Lần này, lão ngũ lao lục bọn hắn rõ ràng lực lượng nặng nề rất nhiều, cho dù là tại cái này quỷ dị không biết bờ bên kia. Nhìn không thấy bờ tinh không, tiến Tĩnh nghi mắng. Bích Liên đứng lặng tại trong tinh không này, không ngừng la lên, Tam Tử, Tứ Nhi, Dương Huyền, Dương Kiến, Dương Võ. Bích Liên không có trông thấy một người, cũng không có đạt được chút nào đáp lại. Từ nàng tiến vào luân hồi vương thành đằng sau, đông nhiên liền lâm vào cái này quỷ dị chướng cảnh bên trong. Nàng phản phất đã ở chỗ này rất lâu, tuy nhiên lại làm sao chạy không thoát đi. Bích Liên nhìn một phía, nàng đông nhiên cũng có chút sợ hãi không phải là bởi vì không có những người khác mà là không có Dương Chiến đêm tối này trong tinh không lúc đầu không gì sánh được mỹ lệ thế nhưng là Bích Liên nhưng cũng nghĩ đến đã từng hắc ám từng có lúc nàng cũng thói quen loại kia hắc ám thế nhưng là có Dương Chiến đằng sau nàng cảm giác giống như hắc ám cũng không phải xinh đẹp như vậy không nhịn được Bích Liên quát lên Dương Chiến dù là nàng biết rõ Dương Chiến nghe không được cũng không tại vòng này về Vương Thành thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được kêu gọi lên tiếng có lẽ lẩm bẩm Dương Chiến danh tự nàng mới có thể an ổn một chút đáng tiếc Dương Chiến tự nhiên cũng không có đáp lại. Bích Liên đứng lặng trong tinh không, không có bất kỳ cái gì gánh chịu thân thể nàng đổ bật thế nhưng là nàng vẫn như cũ sẽ không rơi xuống, cũng sẽ không tung bay. Bởi vì, chứ nơi xa truyền đến điểm điểm tinh quang bên ngoài, nơi này, tựa hồ thứ gì đều không có. Bích Liên tiếp tục tại trong tinh không này tìm lấy đường đi ra ngoài, hoặc là đi ra cái này tùy dị trạng cảnh đường. cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Bích Liên nghe được một chút thanh âm. Bích Liên đột nhiên khắp nơi quan sát, muốn xác định thanh âm này đến từ nơi nào. Trải qua Bích Liên xác định, nàng cảm giác những cái kia tạp nhạp thanh âm là đến từ cùng một cái phương hướng. Rốt cuộc, tại Bích Liên tìm phía dưới, đi tới một chỗ, nơi này có một cái xoay tròn lỗ đen, giống như thứ gì đều có thể hút đi vào một dạng, Bích Liên cẩn thận lắng nghe, xác định thanh âm kia chính là từ trong lỗ đen này truyền đến. "Dương Huyền, tam tử, là các ngươi sao?" Trong lỗ đen truyền đến thanh âm đột nhiên biến mất. Bích Liên trừng to mắt, thật chẳng lẽ là các ngươi? Theo Bích Liên la lên, trong lỗ đen kia thế mà lại lần nữa truyền đến thanh âm, chỉ là Bích Liên làm sao cũng nghe không rõ ràng. Bích Liên quay người tứ phương một phen cuối cùng vẫn quyết định vào xem. trong nấy mắt, Bích Liên đi vào trong lỗ đen. tiếp lấy, Bích Liên đã nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không thấy. nhưng là cái kia tạm nhạt thanh âm vẫn như cũ còn tại, Bích Liên tìm thanh âm này, tại mảnh này hỗn độn trong hắc ám tiếp tục tiến lên. không biết qua bao lâu, đúng vào lúc này, một chùm sáng từ hắc ám này trong hỗn độn suy thấu. Bích Liên cũng cảm nhận được mảnh này ánh sáng nhiệt độ. Bích Liên đầy cõi lòng mừng rỡ, tìm một chùm sáng này, tại trong hỗn độn này đã qua. đột ngột, một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới. Bích Liên cảm giác mình muốn không được một dạng, thậm chí đều mắt mở không ra. A Bích Liên đung nhiên cảm nhận được kinh khủng xé rách cảm giác, thật giống như thân thể của nàng sắp bị chia làm vô số. A Bích Liên vô cùng thống khổ, không nhịn được, Bích Liên lại lần nữa hô câu, Dương Chiến. Ông. Bích Liên đung nhiên cảm giác, chính mình cái gì cũng không biết, lâm vào vĩnh hằng hắc ám bình thường. Không biết qua bao lâu, Bích Liên tỉnh lại. Thiên phương của nàng là một mảnh mơ hồ quang mang. Nàng nhìn thấy, giống như cái kia mơ hồ quang mang bên trong, có rất nhiều người tại quỷ lại. Chỉ là những âm thanh này, Bích Liên làm sao cũng nghe không rõ ràng. Bích Liên lại lần nữa quan sát bốn phía, chính mình lại tại một mảnh vị dị địa phương. Mặc dù là hỗn độn, thế nhưng là phía trước lại là quang minh. Bích Liên rốt cục đối với An Mô Hồ màn ánh sáng bên trong nói câu: Các ngươi là ai? Các ngươi đang nói cái gì? Trong lúc nhất thời, trong màn sáng kia mơ hồ, vì lại thân ảnh, toàn bộ dừng lại, thậm chí không có truyền đến một chút thanh âm. Bích Liên có chút kỳ quái, không nhịn được hướng về phía trước khẽ động, đưa tay xuyên qua màn sáng. Bích Liên phát hiện có thể tùy tiện xuyên tấu. Lúc này, Bích Liên cả người đều mặc ra ngoài. Sau đó đã nhìn thấy xanh um tươi tốt trên đại địa, cái kia vô số bụi trên mặt đất bóng người. Nhìn kỹ, trên người bọn họ, ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có, chỉ là một chút da thú bọc lấy. Bất quá những người này, từng cái mở mịt nhìn qua hắn, từ trong ánh mắt của bọn hắn, Bích Liên nhìn thấy sợ sệt, hiu kỳ, còn có hưng phấn. Bích Liên vừa muốn nói gì, lại đột nhiên ở giữa, đầu góc một mảnh bù bù, trước mắt tất cả cảnh tượng, như là quang ảnh một dạng nhè lên. Tiếp đấy, chỉ nghe thấy tam tử tiếng la, Bích Liên cô nương, Bích Liên, cô nương ngươi tỉnh à, ngươi thế nào? Bích Liên đột nhiên mở mắt, Nhìn xem Tam Tử cùng Tứ Nhi cái này quen thuộc khuôn mặt. Bích Liên một mặt mễ hoặc, ta vừa rồi thế nào? Trông thấy Bích Liên tỉnh, Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có thể hù chết hai chúng ta, ngươi mới vừa rồi là không phải cũng làm cái giấc mơ kỳ quái. Nam mơ. Bích Liên có chút ngượng. Chương 1347 người không khen ta một chút, không chương 1347 ngươi không khen ta một chút, không Tứ Nhi hít sâu một hơi, Tam Tử ngươi nhìn, ta đã nói rồi, sau khi đi vào đều sẽ nằm mơ, Bích Liên cô nương cũng không ngoại lệ. Nói, Tam Tử cùng Tứ Nhi đem Bích Liên nó nữa Tam tử vừa nói, Bích Liên cô nương, chúng ta sau khi đi bảo, cũng kỳ quái té sỉu. Ta tỉnh lại thời điểm, cũng chỉ có ta một người. Ta liền đến chỗ tìm, tìm tới tứ nhi còn có người, những người khác chúng ta còn không có tìm tới. Bích Liên nhìn xem Tam tử, Tam tử, tứ nhi, các ngươi nằm động thấy gì? Tam tử ngượng ngùng cười cười, ta tự biết ta nằm mơ, nhưng làm mộng cảnh quá loạn, ta đều không nhớ được. Tứ nhi gật đầu, ta cũng là, ta một hồi tựa như là cái tiểu hải tử, một hồi đâu lại hình như là một phương đại nhân vật, uy phong lấm liệt phong khoáng tự do. Tam tử kinh ngạc nói, được à, tứ nhi. Ngươi cũng bắt đầu đi học, nói chuyện đều lộ ra có văn hóa. Tứ Nhi Trừng Tam tử một chút, "Giống ngươi, không cần lão tử, thì ta làm sao lại coi trọng như thế cái đại lao lớn?" Tam tử trừng mắt, "Nói là lời gì đâu, ta nhị gia cũng là đại lao thô đâu, ta là nhị gia huynh đệ, đương nhiên cũng là đại lao lớn, ngươi đây là muốn thoát ly huynh đệ chúng ta trợn doanh." Mắt thấy hai huynh đệ qua đối, Bích Liên cảm giác mình không hiểu có chút đau đầu. "Đừng nói nữa, nhanh đi tìm những người khác, sau đó chúng ta ra khỏi thành đi hướng xuống một cái thôn thành." Là ba người lập tức tìm những người khác. Đúng vào lúc này, Bích Liên chợt cải biến chủ ý các ngươi trước ra khỏi thành, không cần phải để ý đến những người khác. Tam Tử cùng Tứ Nhi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Bích Liên gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, "Đi." Tam Tử cùng Tứ Nhi không dám chần trở, lúc này họ quyền là Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức hướng nơi xa chạy ra. Chỉ chốc lát sau, Bích Liên sau lưng 12 cây xích sắt bay múa, nhìn xem vào thành phương hướng. Mấy đạo thân ảnh chậm rãi tiến nhập Bích Liên ánh mắt, chính là áo bào đen trần tang muội bọn người. Áo bào đen trần tang muội hơi kinh ngạc, vốn cho rằng các ngươi chỉ sợ sớm đã ra khỏi thành, không nghĩ tới còn tại lập tức áo bào đen trần tam muội cười, ha ha, như vậy cũng tốt. Các ngươi đi bắt những người khác, thần đạo cùng tiên đạo, vị đạo người không cần lưu. Những này nhân gian đạo người, có thể không giết liền không giết. là. vô danh người áo đen đi tứ tán, chỉ có áo bào đen trần tam muội hướng phía bích liên đi tới. nhìn xem bích liên như vậy khí cơ máy liệt, áo bào đen trần tam muội lộ ra dáng tươi cười. bích liên cô nương không cần thận trường, lão hủ sẽ không đối phó người. nhưng là. bốn cái xích sát đột nhiên hướng phía áo bào đen trần tam muội vọt tới, mà mặt khác xích sát, lại là hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. trong lúc nhất thời. Bích Liên sau lưng xích sắt, giống như có vô hạn dài một giống như, để cho người ta rung động. Áo bào đen trần tam muội không hề động, nhưng là cái kia bốn cái chạy hắn mà đến xích sắt lại tại cách hắn thân thể một thước khoảng cách đường lại. Áo bào đen trần tam muội lộ ra dáng tươi cười, ngươi ngay cả ta đều ngăn không được, làm sao ngăn được những người khác? Bích Liên thần sắc bình tĩnh, ngươi thật giống như đối với ta rất đặc biệt. Nói xong, cái kia bốn cái xích sắt trực tiếp thu hồi lại, mà mặt khác tám cây vẫn như cũ còn tại động. Áo bào đen trần tam muội nhìn xem Bích Liên, ánh mắt có chút phức tạp. Trên người ngươi khí tức, để cho ta nghĩ đến một người. Ai? một cái ta cả một đời đều không thể quên người, một cái cải biến ta cả đời người. Bích Liên nâng lên gương mặt, ngươi đối với ta có ý đồ. Áo bào đen trần Tam muội trong mắt tràn đầy khác ánh mắt, nhất định là ngươi dạy Dương Chiến Âm Dương Chi đạo à? Bích Liên lãnh đạm nói phải thì như thế nào? Vậy Liên đúng rồi. Đối với cái gì đối với? Ngươi chính là người ta muốn tìm. Áo bào đen trần Tam Muội đống nhiên xuất hiện ở Bích Liên trước mặt, nhưng là một sát na, Bích Liên lại ra tay trước một bước. Điên giải quyền, kinh khủng phong, để áo bào đen trần Tam Muội cũng không khỏi đến lui tránh. Bất quá. Hắn tựa hồ cũng không phải là e ngại Bích Liên quyền phòng, bất quá là không muốn cùng nàng đấu thủ. Bên cạnh tránh né, hắn vừa nói: Ta sẽ giúp ngươi, chính như đã từng, cũng như bây giờ. Yên Tâm, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn, bởi vì bọn hắn đều thiếu nợ ngươi. Nói xong, áo bào đen trần tam muội đột nhiên biến mất. Bích Liên xinh xinh dừng lại cường hãn điên dại quyền. Tiếp đấy, Bích Liên cũng đã biến mất, chỉ có xích sắt tiếng bang tại vòng này về Vương Thành quanh quận. Hỗn độn chung vẫn như cũ thật nhanh phi hành, dù là không có người đuổi, khống chế trong hỗn độn thả y diệt, chăm chú thực hiện dương chiến phân phó. Trước đó Thải Y thì kỳ thật cũng lo lắng rất, nàng biết có người đang đuổi nàng, tuy nhiên lại không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Chỉ là cũng không lâu lắm, những cái kia người theo đuổi nàng chợt biến mất. Ngay cả như vậy, Thải Y thì cũng không dám dừng lại, không chế hỗn độn chung một đường phi hành. Đô nhiên, hỗn độn chung vũ trụ không chỉ rung động đứng lên. Thải Y thì trợn to con mắt, chuyện gì xảy ra, làm sao bay không nổi? Thải Y thì có chút luống cuống. Đừng Hoàn Hốt, chúng ta giúp ngươi." Đối với đừng Hoàn Hốt, bốn hộp ngũ sắc thổ thế mà hiện hiện ra, mỗi một trong hộp đều có một cây xanh biết chồi non. Thải Y Điệp sử sở, các ngươi là ai? Tiếp đấy, ba hộp ngũ sắc thổ bên trong, xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo thế mà chỉ có lửa thân thể. Nhìn Thải Y Điệp luôn uống, từ lâu tới yêu ma quỷ quái. Hú Đô Vương cười hé mở miệng nói chuyện, không phải yêu ma quỷ quái, chúng ta là viễn cổ thánh vương, dưỡng chiến đã cứu chúng ta, dưỡng chiến không có để cho người biết. Thải Y Điệp sử sở, không có a. Lập tức, Thải Y Điệp bản thân ăn ủi, cùng ta có quan hệ hay không, ta cũng khinh thường biết các ngươi, dưỡng chiến không có nói cho ta biết, tự nhiên có lo nghĩ của hắn, miễn cho ta phân tâm ba cái thánh vương ngược lại là không để ý, huyễn hư vương phong mở miệng, chúng ta giúp người, cái này ngốn độn trung đối với dương chiến cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. tiếp lấy, thương minh vương minh một đứa bé, gật đầu, chúng ta giúp ngươi thôi động ngốn độn chung. u đô vương cấy nô lên cây kia trường thương màu đen, sức chiến đấu tựa hồ bạo dạng. thải y điể thấy thế, gật đầu, tốt. kết quả, tam đại thánh vương tăng thêm thải y điể, thế mà vẫn như cũ không cách nào thôi động ngốn độn chung. một màn này, không khỏi làm thải y gấp. thải vội vàng mở miệng, ai nha, dương chiến cũng không có nói cho ta biết làm sao đem tỷ tỷ của ta phóng xuất. Không phải vậy tỷ tỷ của ta nhất định có thể giúp ta. Nhưng vào lúc này, ông. Tiếng chuông bù bù cũng chấn nhiếp đám người. Chuyện gì xảy ra? Có người tại ba trạm hôn độn trung. Và anh. Một tiếng oanh minh, hôn độn trung kịch liệt run dậy, tiếp lấy thật nhanh thu nhỏ. Tiếp lấy, một bóng người xuất hiện ở hôn độn trung bên trong. Khi Thải Y Ý đám người nhìn thấy thời điểm, chấn kinh. Dương Chiến, Thải Y Ý chấn kinh sau khi, lập tức vui vẻ ra mặt, vọt thẳng đi lên. Dương Chiến, rốt cục chờ được ngươi, ngươi giao cho ta sự tình, ta hoàn thành. Dương Chiến sửng sốt một chút, ta bản giao ngươi sự tình gì? À, nói sai, là của ngươi hóa thân giao cho ta, để cho ta mang theo hỗn độn trung bay, không thể để cho người đoạt lấy đi. Còn có ngươi hóa thân ký ức, Dương Chiến giờ mới hiểu được, là hóa thân của hắn diệt hết trước đó lời nhắn nhủ sự tình. Dương Chiến lấy qua cái kia gánh chịu hóa thân ký ức chùng sáng, cũng không nói gì, đang chuẩn bị đem hóa thân ký ức dung hợp tiến tự thân. Lúc này, Thải Y lại nhìn qua Dương Chiến, tựa hồ có chút không vui. Dương Chiến nghi ngờ lầm đầu, nhìn xem Thải Y thế nào. Thải Y cong lên miệng, ta làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng không khen ta một chút không? Trước 1.348 hình người tử lôi trương 1.348 hình người tử lôi dương chiến ngây ngẩn cả người, hắn hóa thân cùng cô nàng này phát sinh thứ gì? Làm sao? Càng xem càng không thích hợp đâu. mắt thấy cái này giống như là tiểu hải tử muốn thưởng thải y lìa, dương chiến cũng không keo kiệt, lộ ra dáng tươi cười, thải y lìa tốt nhất, không hưởng công ta như vậy tín nhiều người. Nói, dương chiến đưa tay, muốn phá một chút thải y lìa cái mũi, nhưng là lại do dự, cảm giác không quá thỏa đáng. Ai biết thải y như thế mà trực tiếp đụng lên đến, đụng phải dương chiến ngón tay. Tiếp đấy Thải Y khuôn mặt mắt Trần có thể thấy hùng luận, cấp tốc cúi đầu, thấp giọng nói: Ta hiện tại liền sợ tỷ tỷ của ta. Sợ cái gì? Ngươi biết do còn cố hỏi thôi. Đại gia, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi ngược lại là nói rõ một chút đi. Ai biết? Thải Y lẽ lệ không có ý tứ mở miệng. Để Dương Chiến một lần cho là, hắn đạo hóa thân kia có phải hay không đối với cô nàng này làm chuyện gì xấu? Dương Chiến không tự chủ được nhìn về phía Tam Đại Thánh Vương. Tam Đại Thánh Vương giống như hồ không rõ ràng cho lắm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dương Chiến gặp Thải Y lẽ không nói, cũng lời đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Hóa Thần Ký ức đi ra. Nguyên thần quý vị, hỗn độn trung bay chung quanh tại bên cạnh hắn tung bay, Dương Chiến nhìn xem hóa thân ký ức trùm sáng, đột nhiên hé miệng, trực tiếp đem trùm sáng nuốt xuống. Rất nhanh, Dương Chiến thu được hóa thân kinh lịch cùng ký ức. Trong đó, cũng không có hóa thân của hắn đối với Thải Y đã làm những gì việc không thể lộ ra ngoài. Cái này để Dương Chiến càng thêm kỳ quái. Theo Dương Chiến tiêu hóa những ký ức này, phát hiện mấy món đáng giá chú ý sự tình. Thứ nhất, cơ ngọc trúc nữ nhân này, càng ngày càng sâu không lường được lại có năng lực an bài một đầu mạch lộ nối thẳng không biết mở bên kia, còn để như vậy thiên địa lao lung bên trong thần châu mạnh đã chết đi cường giả tại mạch lộ đứng đắc. Thứ hai, Trần Vân Tiên cùng Tống Hà chỉ sợ còn có cực lớn bí mật ẩn dấu đi, đối với hai người này không thể không phòng. Thứ ba, hóa thân đối với hỗn độn trung cảm nộ cùng lĩnh hội có kinh người tiến triển, trong đó lại còn có một cái hình ảnh, đó chính là trong hỗn độn có một hạt giống này mầm lớn lên thành đại thụ, chống ra hỗn độn, cũng chống lên một vùng tiên địa. Mà cây to này, vô cùng có khả năng chính là hỗn độn trung. Dương chiến nghĩ tới đây, nhìn xem trong tay hỗn độn trung, hẳn là Một phương thế giới này, là ngươi dự dục ra tới, hay là ngươi mở ra tới? Thứ tư, áo bào đen Trần Tam Muội cái kia tám tên cái này không biết mở bên kia cường giả bí ẩn, cùng áo bào đen Trần Tam Muội đối với Bích Liên thái độ rất không tầm thường, trong đó tất có huyền bí. Thứ năm, cũng là nhất làm cho Dương Chiến rung động, bởi vì áo bào đen Trần Tam Muội vậy mà nói tới Đông Hoàng Quan. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên không rõ ràng cái gì Đông Hoàng Quan, nhưng là hắn trông thấy Ngọc Nha bên trong một đoạn kia ly kỳ ký ức, trong trí nhớ liền có Đông Hoàng Quan, còn có một nữ tử cùng một đứa bé. Đoạn kia thương vô kỷ tại Ngọc Nha bên trong ký ức. Rõ ràng là địa cầu một đoạn. Áo bào đen Trần Tam Mội sở dĩ biết Đông Hoàng Quan, đó là bởi vì sư tôn hắn, cũng chính là đời thứ nhất Trích Tiên. Dựa theo áo bào đen Trần Tam Ngụy lời nói, sư tôn của hắn xuất từ Đông Hoàng Quan. Nói cách khác, cái này đời thứ nhất Trích Tiên cũng là đến từ địa cầu, hoặc là có địa cầu ký ức. Nếu không, làm sao lại biết Đông Hoàng Quan? Lúc này, Dương Chiến cũng không nhịn được nhớ tới đoạn kia ngọc nha bên trong ký ức, Đông Hoàng Quan hai tỷ đệ, tạm thời xem như tỷ đệ, đều bị hắn giết, hoặc là bị thương vô kỵ hại chết. Bất quá kỳ quái là, cái kia chết tiểu hài tử, vậy mà cũng gọi Dương Chiến Cái này để Dương Chiến đầu góc có chút chần váng, cũng liền đoạn trí nhớ kia tràn đầy điểm mâu thuẫn, không cách nào vớt rõ ràng. Bây giờ Hỗn độn trung phủ văn sắp xếp chính xác đằng sau, vậy mà có thể tại cái này không biết mở bên kia mang người phi hành. Dương Chiến cũng liền bằng vào Hỗn độn trung, bay về phía Vương thành chi độ. Trong lòng vẫn là lo lắng, không biết Bích Liên, dư thư bọn hắn ra sao. Luân hồi Vương thành. Một trận nhân gian đạo cùng người áo đen quyết đấu, chết để kéo ra màn che. Bích Liên mặc dù có thể cùng người áo đen chống lại, nhưng là nàng dù sao chỉ có một người, nhân gian đạo nhân số đông đảo, Bích Liên căn bản giữ rìn không đến. Bây giờ Áo bào đen trần tam muội mặc dù không có đối với Bích Liên ra tay vào gắt, nhưng lại cũng ngăn lại Bích Liên để Bích Liên không dành phân thân giúp những người khác. Giờ này khắc này, Sở vô song cùng Trình mạnh mặc dù đều thập phần cường đại, thậm chí đặt ở nhân gian, chỉ sợ kém nhất cũng là vĩnh hằng cảnh. Đáng tiếc tại cái này không biết bờ bên kia, bọn hắn nhận lấy cực lớn áp chế cùng suy yếu. Để cái này một cái đã từng nhân gian vô địch Sở vô song cùng một đời thánh nhân, đối mặt một kẻ người áo đen tiến công, đều bị áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Trình mạnh đột nhiên mở miệng, Sở vô song, ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Không cần hành động theo cảm tính. Sở vô song lời còn chưa dứt, trình mạnh đã trên thân hạo nhiên chính khí bộc phát. Cho dù ở cái này không biết mở bên kia, trình mạnh phản phất lập tức liền bước lên đỉnh cao trạng thái. Không có năm đó thiên địa lao lung bên trong thiên địa áp chế, lúc này trình mạnh mới phản phất là chân chính thánh nhân. Trên thân bạch quang lập lòe, trong lúc phất tay, phản phất đều cùng thiên địa giao hòa. Sở vô song trông thấy trình mạnh như vậy, khẽ thở dài một cái, người hạ tất phải như vậy. Có thể đi một cái tính một cái, lao phu đều là chết qua một lần người, còn có cái gì phải sợ? Chúng ta người đọc sách, xưa nay không thiếu sát sinh xả thân. Bằng, thánh nhân chi khí bộc phát. Người áo đen giờ khăm này, vậy mà cũng lui tránh. Sở Vô Song nhìn thật sâu Trình Mạnh một chút, bảo trọng. Sở Vô Song quay người, cấp tốc đi xa. Người áo đen nhìn Sở Vô Song bóng lưng rời đi, lập tức lại nhìn về phía Trình Mạnh, nhân gian thánh nhân thì như thế nào, nơi này cũng không phải nhân gian. Thánh nhân, đi tới chỗ nào đều là thánh nhân. Đáng tiếc, người cái này thánh nhân cũng bất quá là thiêu đốt chính mình, đến chiếu sáng người khác thôi. Như lão phu có thể lấy tàn thân chiếu sáng bạn cổ há dám, đó cũng là lão phu đời này không tiếp. Và anh, Thánh nhân cùng người áo đen va chạm đứng lên. Bất quá một lát, Người áo đen mặc dù hơi có vẻ chật vật, khí cơ cũng không trôi chảy, nhưng là Trình Mạnh đã nằm trên đất. Ngay sau đó, một cỗ hắc khí hình thành dây thừng, đem Trình Mạnh trói chặt đứng lên. Trình Mạnh giận mắng, có bản lĩnh buông ra lão phu. Người áo đen lãnh đạm nói không vây có ngươi, ngươi một hồi thật đúng là đem chính mình mãi chết, chúng ta cũng không phải muốn mạng của ngươi. Và anh, Người áo đen lại lần nữa một trường, Trình Mạnh trong nháy mắt hôn mê đi. Tiếp lấy, người áo đen vội thẳng hướng vô song thoát đi phương hướng. Một phương khác, Tam Đại Thi đạo cường giả cộng đồng ứng đối một tên người áo đen. Hắc bào nhân này liền không có may mắn như thế. Thi đạo cường giả vậy mà tại không biết mở bên kia đều không có bị suy yếu bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hắc bào nhân này ngược lại bị khắp nơi áp chế, không thể không hô to, mau tới tương trợ. Cái này thi đạo bên trong người gần như không bị không biết mở bên kia áp chế. Đúng vào lúc này, áo bào đen trần tăng bụi xuất hiện, phân phó cầu, ngươi đổi theo những người khác. Ba người này ta tới thu thập. Là người áo đen rời đi, thôi hoàng hậu ba người trực tiếp vây công áo bào đen trần tăng bụi. Ba người lộ ra sắc nhọn răng nanh cùng con mắt đỏ ngầu, sát khí tại cái này không biết mở bên kia đều phảng phất có thể chấn động thiên địa. Áo bào đen trần tam muội hừ lạnh một tiếng, thi đạo, trung binh là không chọn vẹn chi đạo. Ngay sau đó, áo bào đen trần tam muội tay nắm ấn quyết, hướng lên một chỉ, ầm ầm, không biết mở bên kia, vậy mà sẽ đánh. Tiếp lấy, ba đạo lôi quang màu tím, ầm vang rơi xuống đất. Ngay sau đó, ba đạo lôi quang màu tím vậy mà thành hình người, ba đạo hình người tử lôi trong nháy mắt phóng tới tam đại thi đạo cường giả. Tam đại cường đại thi đạo cường giả gặp được ba đạo hình người tử lôi, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ chốc lát sau cự vu, tam đại thi đạo cường giả liền bị mang theo lôi quang màu tím dây thường mây khốn, không thể động đậy. Đột nhiên, áo bào đen Trần Tam Mội cảm giác được cái gì, sắc mặt biến hóa, nguy rồi. chương 1.349 ngoan thạch trương 1.349 ngoan thạch các ngươi đi mau. Bích Liên ngăn lại một tên người áo đen, để Dương Huyền mấy người nhanh chóng thoát đi ra khỏi thành. Ngay sau đó, Bích Liên sau lưng một cây chấn ma liên, trực tiếp đem người áo đen khóa lại. Sau đó, Bích Liên lôi kéo người áo đen này, nhanh chóng phóng tới một phương hướng khác. Lại tại lúc này, áo bào đen Trần Tam muội xuất hiện, nhìn thấy Bích Liên cầm xuống một tên người áo đen. Áo bào đen trần tam muội sát mặt tông trầm, một hồi không coi chừng người, không nghĩ tới ngươi liền phế đi một cái. Bích Liên không để ý đến áo bào đen trần tam muội, thay đổi phương hướng, hướng một phương khác chạy tới. Áo bào đen trần tam muội ánh mắt băng lãnh, đã tội. Vô Áo bào đen trần tam muội một tiếng ngay mình, sát na đuổi kịp Bích Liên. Bích Liên trở tay một tay xích sát, áo bào đen trần tam muội không thèm để ý chút nào, hai đầu ngón tay liền kẹp lấy chấn ma liên. Tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát, Bích Liên sinh sinh dừng bước, Bích Liên quay đầu. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn cầm xuống ta cũng không dễ dàng. Áo bào đen trần tam muội nâng lên cái tay còn lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Âu Dương chi khí tử trên người hắn bộc phát, tạo thành lấy hắn làm trung tâm phong bạo to lớn. Bích Liên cảm nhận được khí thế khủng bố kia, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Bố anh. Phong bạo trực tiếp đem Bích Liên bao phủ trong đó. Truyền đến áo bào đen trần tam muội thanh âm, ngươi ngay ở chỗ này an tâm trở lấy, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng là cũng tuyệt không cho phép nhịn ngươi phá hư láo hủ đại sự. Bích Liên đặt mình vào trung tâm gió lốc, nơi này cũng không có phong bạo, nhưng là chung quanh một thước bên ngoài, chính là kinh khủng phong bạo. Bích Liên khẽ nhíu mày, duỗi ra một đầu ngón tay hướng về phía trước đâm tới trong chốc lát ngón tay của nàng nhiễm đến cái kia cấp tốc phong bạo cấp tốc đứt dây ra máu tươi bay là tả xuống bích liên hít sâu một hơi không khỏi nhìn về phía bị nàng chấn ma liên khóa lại một tên người áo đen tên người áo đen này vị trí chỗ ở cũng không có phong bạo bích liên con mắt hơi khép đứng lên chấn ma liên từ từ thu hồi a tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt từ người áo đen trong miệng phát ra bích liên đã nhìn thấy người áo đen này dính vào phong bạo lập tức tiếp xúc bộ phận rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ bích liên nhíu mày đột nhiên đưa tay kéo lại khóa lại người áo đen xích sắt Đột nhiên dùng sức, A Khan giọng tiếng kêu thảm thiết phía dưới, người áo đen cấp tốc bị phong bạo thôn phệ, tạo thành mảnh mỡ, lại rất nhanh hóa thành phi hồi. Trấn Ma Liên bị kéo về, người áo đen cũng mất. Trấn Ma Liên có thể ngăn cản. Bích Liên con mắt sáng ngời lên, tiếp lấy 12 cây trấn ma liên, cấp tốc ấn quanh ở trên người nàng. Sau đó, Bích Liên hướng về phía trước lại lần nữa đưa tay. Hừ <cười> hừ, Bích Liên cũng không nhịn được rên một tiếng, tay của nàng lại lần nữa máu thịt bé bét. Bộ dạng này, Bích Liên cũng không dám tùy tiện xông cơn bão táp này. Ngay tại Bích Liên không biết như thế nào cho phải thời điểm, lại có âm thanh truyền vào đến. Ha, phía trước làm sao đất bằng lên gió bão? Trần Âm, ngươi mau nhìn. Thần Âm như mày, ta cũng không phải mù lòa, ta nhìn không thấy. Bên trong Bích Liên nghe được tần Âm thanh âm, lập tức hướng ra phía ngoài hồ, "Trần Âm, ta là Bích Liên, ta bị vây ở bên trong, nghĩ biện pháp cứu ta ra ngoài, còn có, các ngươi tuyệt đối đừng tiếp xúc phong bạo, sẽ chết người." Trần Âm cùng Trần Cửu ngây ngẩn cả người, Trần Cửu nhịn không được nói, "Ngươi nghe được thanh âm không có?" Thần Âm đội vàng đáp lại, "Bích Liên, ngươi... Thế nhưng là ta làm sao cứu ngươi a? Ta cũng không biết, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, thực sự không được tí thôi chính mình tìm địa phương trốn đi, có người áo đen muốn đối phó chúng ta nhân gian đạo người. Tần Âm con mắt lập tức sáng ngời lên, dương chiến đâu, dương chiến có phải hay không cũng tại. Không có ở. Tần Âm đôi mắt vừa tối phai nhạt đi, nhìn xem phong bạo kia, Tần Âm bỗng nhiên nói câu, "Trần Cửu, chúng ta bị ngạn hoa hạt giống giống như có lực lượng kỳ lạ, nếu không thử một lần. Có thể a, dù sao có rất nhiều." Trần Cửu nói, trực tiếp đổ một thanh bị ngạn hoa hạt giống tiến nhập trong gió lốc. Trong chốc lát, trong phong bạo kia vậy mà xuất hiện hào quang màu vàng, lóa mắt không gì sánh được. Tần Âm mắt thấy có biến hóa, cũng đổ một thanh hạt giống đi vào trong chốc lát, cái kia mãnh liệt phong bạo, vậy mà lại có một bộ phận biến thành màu đen. giờ khắc này, phong bạo kia thế mà từ từ yếu bớt, hai thanh bị ngạn hoa hạt giống, vậy mà lại chỉnh tề sắp xếp thành hai hàng. bên trong bích liên, đột nhiên liền bỏ ra. bích liên có chút giật mình, các ngươi vậy chính là cái gì, vậy mà tùy tiện liền đem cơn bão táp này giải quyết. tân âm lấy ra một thanh bị ngạn hoa hạt giống, liền cái này, bị ngạn hoa hạt giống. bích liên mặc dù không rõ, nhưng lại cũng càng giật mình, các ngươi làm sao lại nhiều như vậy bị ngạn hoa giống? có rất nhiều, vậy đều vậy không hết. trần cửu tiếp một câu ngươi là trần kiều vừa muốn tự giới thiệu, ta chính là không có nghĩ rằng, bích liên đỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, nhanh, ta hộ tống các ngươi trước ra khỏi thành. nói, bích liên sau lưng hai cây trấn ma liên, cuốn lên tần âm cùng trần kiều, nhanh chóng hướng phía ngoài thành chạy. hai gái bị nạn sứ giả lúc này hoàn toàn ở vào ngậm bức trạng thái, cũng không biết xảy ra chuyện gì. nhưng là, ngươi hay là trốn ra được, ai, ta thật không muốn thương tổn ngươi. áo bào đen trần tam vội lại lần nữa cản lại bích liên. bích liên giơ tay lên, xích sắt bay múa, cường đại ma huy cuồn cuộn mà lên áo bào đen trần tam muội nét miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt đong nhiên phát ra hai đạo quỷ dị hấp mang. sau một khắc, với anh, bích liên chỉ cảm thấy đầu hoành minh một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, đã nhìn thấy tần âm cùng trần cửu trên mặt chính dơ bàn tay lên, trên bàn tay xuất hiện không hiểu phù văn, mà hai người trên mặt cũng lộ ra đủ cười quỷ dị. bích liên lảo đảo một chút, sau đó có chút mở mịt nga xuống. áo bào đen trần tam muội nhìn xem tần âm cùng trần kiệu, trong mắt hấp mang lấp lóe, chậm rãi nói, nhìn kỹ nàng. tần âm cùng trần kiệu máy móc cúi đầu, là chủ nhân, cũng không lâu lắm. Nhân gian đạo cường giả mặc dù phấn khởi chống cự, nhưng lại đại bộ phận đều bị áo bào đen trần tam muội một đoàn người không chế được. Mà lúc này, hai tên người áo đen muội vã vọt vào luân hồi vương thành. Không xong, dư thư tới. Áo bào đen trần tam muội lập tức gửi, tới liền tốt ta, nói thế nào không tốt. Hai tên người áo đen sắc mặt nghiêm túc phi thường, thậm chí trong mắt tràn đầy sợ hãi. Áo bào đen trần tam muội phát hiện không hợp lý, thế nào? Dương chiến tới. Một người trong đó thanh âm đều có chút run rẩy, mở miệng nói, dư thư trong tay có ngân thạch. Áo bào đen trần tam muội ánh mắt trong nháy mắt lang lệ, thạch. Nàng tại sao có thể có? Không biết ta, hai chúng ta kèm chút không có trở về. Áo bào đen Trần Tam Muội cấp tốc bình tĩnh trở lại, các ngươi xem trọng những người này, lão hủ đi xem một chút. Chương 1350 Áo bào đen Trần Tam Muội thành ý chương 1350 Áo bào đen Trần Tam Muội thành ý dư thư tỉ tỉ, có âm khí. Tiểu Bích Liên trong nháy mắt tinh thần căng cứng, bổ sung một câu, chính là vừa rồi cái kia hai cái người áo đen khí tức trên thân. Dư thư như mày, các ngươi đều đứng tại đằng sau ta, không nên cách ta quá xa. Là. dư thư đã lấy ra hòn đá màu đen, bóp rất căng. Dù sao những người áo đen kia thực lực quá cường đại, cái này thần bí hòn đá màu đen còn có thể hay không bảo vệ bọn hắn cũng chưa biết chừng. Đúng vào lúc này, cái kia một bộ hắc bào áo bào đen trần tam muội xuất hiện. Dư thư lại lần nữa nắm thật chặt trong tay tảng đá, mà nàng phát hiện người áo đen cũng đang ngó chừng tay của nàng. Dư thư ánh mắt chấp lên, trong lòng có chút an định. Áo bào đen trần tam muội lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía dư thư, hoàng hậu nương nương, tảng đá kia từ nơi nào mà đến? Dư thư bình tĩnh nói, tảng đá kia ta còn nhiều, ngươi muốn. Áo bào đen trần tam muội con mắt hơi khép đứng lên, còn nhiều. Lão hủ làm sao như vậy không tin đâu. Không tin. Ngươi qua đây, bản cung cho ngươi xem. Nói, Dư Thư dơ tay lên, bất quá vẫn như cũ năm chặt viên kia hòn đá màu đen. Áo bào đen Trần Tam Muội khẽ như mày, ngươi nếu là nói ra tảng đá kia đến từ nơi nào, lão hủ có thể buông thả các ngươi. Dư Thư chợt lộ ra dáng tươi cười, tảng đá ở chỗ này, tới lấy. Áo bào đen Trần Tam Muội lập tức ánh mắt run lên, thật sự cho rằng cái này ngoan thạch liền có thể ngăn trở lão hủ. Vậy ngươi ngược lại là tới a? Dư Thư khinh thường nhìn xem áo bào đen Trần Tam Muội. Giờ khắc này, sau lưng mấy người cũng nhìn ra điều mối. Tiểu Bích Liên trực tiếp ngẩng đầu đỡ ngực, lao đồng tử, nói hết những thứ vô dụng kia, ngươi ngược lại là tới nhà, tảng đá kia cho ngươi." Áo bào đen Trần Tam Muội bỗng nhiên tiến lên một bước. Một bước này, trực tiếp đem mới vừa rồi còn phách lối tiểu Bích Liên dọa lui. Dư Thư cũng trong lòng giật mình, bất quá lại ổn định. Áo bào đen Trần Tam Muội chỉ là bỗng nhiên tiến lên một bước, lập tức dừng lại. Nhìn một chút Dư Thư, lại nhìn một chút tiểu Bích Liên, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, nhân gian hoàng hậu, lão hủ thật không nghĩ làm khó dễ người, chỉ là dưới tay người có chút tự tác chủ trương va chạm hoàng hậu, lão hủ lần này đến, chính là xin mời hoàng hậu theo ta đi bảo nhìn xem các ngươi nhân gian các cường giả yên tâm đều còn sống một cái không chết dư thư những mày, có ý tứ gì ha ha cũng không có ý gì chính là mời người ở giữa cường giả đại đoạn tụ sau đó đợi thật lâu lấy các ngươi nhân hoàng tới lao hủ cũng tốt cùng hắn thương nghị một ít chuyện dư thư khỏe miệng hơi bệnh quả nhiên là vì uy hiếp nhị gia mới đem người ở giữa cường giả bắt được nhưng ngươi sợ là chưa nghe nói qua nhà ta nhị gia xưa nay không thụ uy hiếp chớ nói nhân gian cường giả chính là bản cung rơi vào trên tay các ngươi chúng ta nhị gia cũng sẽ không đi vào quân khổ áo bào đen trần tam muội sững sờ nói như vậy Dương Chiến lạnh nhạt vô tình. A, nhị gia xưa nay không thụ uy hiếp, nhưng là nguyện ý cùng các ngươi cá chết lưới rách. Đây là cái đạo lý gì? Chỉ cần hắn đáp ứng lao hủ yêu cầu, những người này ở giữa cương giả, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Dư thư chậm rãi tiến lên, từ từ nói, nhị gia nói qua, bị nắm một lần, liền có vô số lần, muốn ngăn chặn, vậy liền lần thứ nhất liền để đối phương biết khó mà lui, thậm chí minh bạch uy hiếp hắn đại giới. Áo bào đen trần ta muội những mày, gửi lạnh, đây là nguyên nói, các loại Dương Chiến tới rồi nói sau, dù sao bên trong thế, nhưng là có hắn tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ. Han Tỉnh cảm chân thành không phải ở chỗ này. Dư Thư thần sắc lãnh đạm, áo bào đen trần tam muội con mắt hơi khép đứng lên. Bích Liên đâu? Dư Thư bình tĩnh nói, đều nói rồi, các ngươi vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều mơ tưởng ý hiếp ta phu quân. Tiểu Bích Liên lên tiếng lần nữa, không sai, Dương Chiến tiểu tử kia lạnh nhạt vô tình, đối với người bên cạnh hung ác, đối với mình ngang hơn, ngươi muốn uy hiếp hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Áo bào đen trần tam muội nhìn Tiểu Bích Liên một chút, lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hoàng hậu đương đương hiểu lầm, lão Hủ cử độc lần này, bất quá là sáng tạo cùng Dương Chiến cơ hội hợp tác. Chúng ta có thể chấp trưởng không biết mở bên kia, mà Dương Chiến chấp trưởng nhân gian, chúng ta hợp tác, mọi việc đều thuận lợi. Nói, áo bào đen Trần Tam Muội hướng trong thành chỉ đi, hoàng hậu nương nương, không vào đi xem bọn họ một chút. Tiên tâm lão hủ sẽ không đối với nương nương đốc thủ, xem như cho Dương Chiến một cái thành ý. Lão ngũ lao lục cùng Mạnh Đại Hộ sắc mặt nghiêm trọng. Lao lục thấp giọng nói, nhị tẩu, sợ là không vào đi cho thỏa đáng. Áo bào đen Trần Tam Muội cười lạnh nói, lão hủ thật muốn đối với các ngươi đốc thủ, có vào hay không đi cũng giống như nhau, huống chi là lão hủ một người đi ra, cũng không có rất người, đủ thấy thành ý đi nói xong, gặp dư thư vẫn là không có đáp ứng ý tứ. áo bào đen trần tam muội lúc này nghiêm túc nói, nương nương cũng không cần lo lắng, trong tay ngươi có ngân thạch, lao hủ thật đúng là không dám tới gần, cũng không dám đối với nương nương xuất thủ, điểm này, các ngươi hẳn là rõ ràng. dư thư lại nhìn xem áo bào đen trần tam muội, bán cung muốn biết các ngươi lai lịch. áo bào đen trần tam muội thở dài, thôi, nếu muốn hợp tác, đương nhiên muốn thành ý, lao hủ những người này, chính là năm đó tương trợ thương vô kỵ tạo dựng không biết mở bên kia người, bất quá lại bị thương vô kỵ hố, tạo dựng hoàn thành liền không cách nào đi ra, không chỉ là chúng ta, các ngươi tìm đến cũng giống vậy ra không được, mà bây giờ chỉ có chúng ta cùng Dương Chiến hợp tác mới có thể an toàn đi ra ngoài. Dư Thư rơi lên tảng đá kia, đây là cái gì tảng đá? Áo Bào đen Trần Tam Mội cũng không trả lời, chỉ là cười nói. Nương Nương vẫn là không dám đi vào. Nếu là Lão Hủ không phải kiêng kỵ cái này ngoan thạch, cũng không cần cùng Nương Nương nói nhiều lời như vậy. Lúc này Tiểu Bích Liên bỗng nhiên nói câu, tỷ tỷ, chúng ta vào xem những người khác đi. Mội Mội ta nàng Dư Thư gật đầu, tốt ta, đi vào. Đen sợ Trần Tam Mội chỉ hướng luân hồi vương thành, xin mời. Áo Bào đen Trần Tam Muội cũng không làm cái gì chỉ là mang theo dư thư bọn người tiến nhập vương thành. lúc này bị bắt lại nhân gian tương giả, toàn bộ tụ tập tại vương cung bên cạnh. bích liên hôn mê, tam tử tứ nhi, dương huyền chờ chút người. mẫu chút là dư thư lại còn nhìn thấy một cái đã sớm chết đi chỉ mạnh, hết sức kinh ngạc. lão ngũ nhịn không được mở miệng, trình lao thánh nhân, ngươi không phải đã trình mạnh trông thấy dư thư bọn hắn? thở dài, nói rất dài dòng, không nghĩ tới các ngươi cũng bị bắt được. lão ngũ sửng sở, chúng ta nhưng không có bị bắt. trình mạnh nhất cứ thế, lúc này mới trông thấy dư thư bọn hắn, cũng không bị nhiễm lôi quang màu tím dây thường trói lại vậy các ngươi chúng ta là tới thăm đám các người, lão ngu nghiêm túc nói. lần này đem chỉnh mạnh đều cho làm động. áo bào đen trần tam muội đống nhiên mở miệng, hoàng hậu nương nương, ngươi xem đi, bọn hắn mặc dù có chút thụ đường, bất quá không thương tổn cùng tính mệnh, chúng ta cũng không muốn giết người. còn có chút người đâu? dư thư nhìn xem thiếu đi dương kiến dương võ cùng thiên lang, chạy chút, bất quá dâu dịa. nói cái gì? nói một chút chuyện hợp tác, ngươi là hoàng hậu nương nương, lão hủ không ngại trước nói cho ngươi nói, một hồi dương chỉ tới, chúng ta cũng tốt chân chính hợp tác. dư thư lại lắc đầu, không cần, ngay ở chỗ này nói. Áo bào đen Trần Tam muội như mày, đương đương còn lo lắng. Bản cung không có gì không thể đối với người nói, mà nơi này người đều là nhân gian ta của trụ, cùng một chỗ đi lại. Chương 1351 làm chó của ta chương 1351 làm chó của ta, áo bào đen Trần Tam muội nhìn dư thư một chút, lại quét mắt một chút Diêu Cơ cùng lão ngũ bọn người. Lúc này mới gật đầu, "Tốt a." Đột nhiên, "Ngươi làm gì?" Một tên người áo đen quát lớn, đồng thời ngăn cản phóng tới Bích Liên tiểu bích liên. "Muội muội, ngươi thế nào, tránh ra, để cho ta nhìn xem muội muội ta." Áo bào đen Trần Tam muội như mày, để nàng đi qua đi là dư thư nhìn xem tiểu bích liên tiến lên đem hôn mê bích liên nâng đỡ lúc này mới nói ngươi nói hợp tác ra sao muốn rời đi không biết mở bên kia nhất định phải có đầy đủ nhân gian khí vận trừ nhân gian đạo người đều muốn bỏ dạng này mới có thể rành dụng đầy đủ nhân gian khí vận mới có thể mở ra hỗn độn thông đạo để cho chúng ta trở lại nhân gian nói xong áo bào đen trần tam muội ánh mắt lộ ra sắc ương tiên đạo bỉ đạo người liền xem như tế phẩm dư thư nhìn xem áo bào đen trần tam muội tiên đạo bỉ đạo người rất là đủ rồi ha ha hoàng hậu nương nương quả nhiên mắt sáng như búc hoàn toàn chính xác không đủ. Nói, áo bào đen trần tam muội nhìn về phía một bên những người kia ở giữa cường giả. Dư thư rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắc bảo nhân này muốn để nàng một bên nói chuyện. Dư thư trực tiếp hỏi ngược lại câu, ngươi cảm thấy bản cung, hoặc là phu quân ta sẽ đáp ứng. Áo bào đen trần tam muội nếu mày, chỉ sợ sẽ không. Vậy ngươi còn nói, ta đây chính là thành ý, cũng không muốn dầu diếm. Đột nhiên, dư thư đột nhiên nói lên, xuất hiện ở diêu cơ cùng bích liên trước mặt. Một tên người áo đen liền muốn ngăn cản, nhưng là dư thư bỗng nhiên dùng hòn đá màu đen nên đón tiếp lấy, người áo đen quá sợ hãi đột nhiên lui lại. Lúc này, dư thư kéo lại diêu cơ tay, thanh âm băng lãnh, ngươi làm cái gì? Tiểu Bích Liên Dương mắt lên, một mặt mê mang, ta nhìn ta muội muội thế nào a? đứng lên, không cho phép tới gần Bích Liên. Tiểu Bích Liên chừng to mắt, vì cái gì? đây là muội muội ta, ta quan tâm làm nhà. Dư Thư ánh mắt sắc bén, nghe lời, bằng không hậu quả ngươi không chịu nổi. Tiểu Bích Liên nổi giận, dư thư, ngươi có ý tứ gì? ta quan tâm muội muội ta, bọn hắn đều không có nói cái gì, có quan hệ gì tới ngươi? áo bào đen trần tam muội đung nhiên mở miệng, hoàng hậu nương lương cờ ta đem nha đầu này mang đi đơn độc nuốt lại sao? tốt. dư thư không chút do dự gật đầu. tiểu bích liên con mắt trợn thật lớn. tốt. các ngươi toàn gia đều là vong ân phụ nghĩa hàng người. tiếp lấy, tiểu bích liên trên thân đống nhiên bị nhiễm lôi quang màu tím dây thừng trói lại. sau đó liền bị một tên người áo đen kéo đi. lúc này, áo bào đen trần tam muội mở miệng. hoàng hậu đương đương, ngươi cùng bọn hắn nói chuyện cũ đi. chúng ta ở chỗ này chờ dương chiến, lao hủ còn có việc. xin lỗi không tiếp được. nói xong, áo bào đen trần tam muội liền xoay người rời đi. lao hủ lao lục bọn hắn tiếp cận người bị trói nhưng là bên cạnh chống coi người láo đen cũng không ngăn cản Tam Tử Thứ Nhi hai người các ngươi chết không có Người mới chết Lão Ngũ ngươi không nói tiếng người a Tam Tử lập tức nổi lên Thứ Nhi cũng ngạnh lên cổ giờ khắc này Lão Ngũ Lão Lục níet miệng cười cách đó không xa còn truyền đến tiểu Bích liên tiếng chửi rủa Dương Chiến Dư Thương các ngươi quá phận Dương Chiến kỳ thật đã đi tới luân hội vương ngoài thành thậm chí mắt thấy Dư thư được mời vào luân hội vương thành bất quá khi Dương Chiến trông thấy mạnh đại hổ Lão Ngũ Lão Lục thời điểm sắc mặt nghiêm trọng nhân gian xảy ra chuyện lập tức Dương Chiến tìm cái không ai địa phương, trực tiếp đem chính mình va vào hỗn độn chung bên trong. Thái Y Diệp, Hộ Pháp. Được rồi. Thái Y càng nghe lời, để Dương Chiến đều một lần cho là, cô nàng này hoàn toàn là người trong nhà. Dương Chiến nhắm mắt lại, ý thức chìm vào ý thức hải. Lập tức, ý thức trạng thái Dương Chiến liền quan sát toàn bộ luân hồi luân thành. Chỉ chốc lát sau, Dương Chiến đã nhìn thấy Trình Mạnh, Bích Liên, Dư Thương, Tam Tử Tứ Nhi bọn hắn. Dương Chiến phát hiện bọn hắn cũng không có an toàn chi lo, còn trông thấy Tiểu Bích Liên bị kéo đi. Bất quá, để Dương Chiến ngoài ý muốn chính là. Áo bào đen Trần Tam Muội sau đó cũng đi theo. Trong vương cung, nguyên bản bị chói Tiểu Bích Liên, lúc này đã bị mở chói. Giờ phút này, Tiểu Bích Liên ngồi tại trên một chiếc ghế, nhìn xem sau đó tiến đến đứng tại trước gót chân nàng Áo bào đen Trần Tam Muội. Một màn này, để Dương Chiến có chút giật mình. Áo bào đen Trần Tam Muội nhìn chằm chằm Tiểu Bích Liên, ngươi là ai, vừa rồi vì cái gì lao hủ lắm chỉ? Tiểu Bích Liên ngồi trên ghế, ngựa đầu nhìn xem đứng ngía áo bào đen Trần Tam Muội. Trầm Dái nói, nghĩ ra không biết mở bên kia. Áo bào đen Trần Tam Muội khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi có thể giúp chúng ta? Tiểu Bích Liên nở nụ cười, đương nhiên à vậy lao hủ ngược lại là nghe một chút ngươi có biện pháp nào? bất quá lao hủ khuyên ngươi tốt nhất là không cần trêu đùa lao hủ nếu không lao hủ cũng không quan tâm giết nhiều mấy người tiểu bích liên trầm tai nói âm dương chi nhãn nổi lên này âm dương phong bạo liền lên lúc này là không biết mở bên kia duy nhất có thể người liên lạc ở giữa thời điểm đồng dạng đây cũng là duy nhất có cơ hội rời đi không biết mở bên kia cơ hội áo bào đen trần tam muội ánh mắt du lên ngươi làm sao lại biết ta biết còn rất nhiều ngươi muốn nghe loại nào áo bào đen trần tam muội gắt gao nhìn chầm chầm tiểu bích liên vậy ngươi nói làm sao ra ngoài? Âm Dương giao hội, phản phát quy chân, hỗn độn tuyệt nhãn ra. Đến lúc đó, thông qua tuyệt nhãn, liền có thể rời đi không biết mở bên kia. Các ngươi lo lắng, không ở ngoài là ngăn cản không nổi hỗn độn chi lực, còn có tại hỗn độn trong con suối mê thất. Bởi vậy, các ngươi muốn giết càng nhiều người, lấy hấp thu bọn hắn mang theo nhân gian đại khí vận, cũng thông qua bảy tòa vương thành, thu hoạch được đầy đủ tinh lực cho các ngươi hộ giá hộ tống. Giờ khắc này, áo bào đen Trần Tam Mụi hô hấp đều thô trọng. Ngươi làm sao lại biết? Tiểu Bích Liên nhàn nhạt nhìn xem áo bào đen Trần Tam mội, nghe ta liền có thể rời đi không biết bờ bên kia, còn có thể tìm tới thông hướng bến bờ vũ trụ tinh không chi lộ. Áo bào đen trần tăng bụi trừng táo mắt, ngươi đến cùng là ai? Về sau ngươi sẽ biết ta là ai, mà lại cũng chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi, dù cho dương chiến, đều chưa hẳn có thể. Vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Làm chó của ta. Áo bào đen trần tăng bụi hơi biến sắc mặt. Tiểu bích liên lại thần sắc bình tĩnh, làm chó của ta có thể đạm phá hư không? Tiêu diêu lại tự tại. Lao hủ nếu là không đâu. Tiểu bích liên hai tay mở ra, không quan trọng, có hay không các người cũng giống vậy, đúng rồi ta nhắc nhở ngươi một câu, lần này âm dương phong bạo chính là cái này không biết bờ bên kia sau cùng một lần âm dương phong bạo. Vì sao? Không biết bờ bên kia đã thức tỉnh, âm dương phong bạo chính là hủy diệt phong bạo, nếu như không thể đi ra ngoài, các ngươi trước kia thủ đoạn cũng không giữ được các ngươi, nơi này tất cả mọi thứ đều đem hủy diệt. Áo bào đen Trần Tam muội ngốc trệ hồi lâu. Đột nhiên, áo bào đen Trần Tam muội đối với Tiểu Bích Liên bị xuống, "Chủ nhân, ta là của ngươi chó." Tiểu Bích Liên rốt cục lộ ra dáng tươi cười, "Ta sẽ không bạc đái chó của ta." Nói, Tiểu Bích Liên đứng lên, ánh mắt sắc bén, mất đi đều muốn cờ bề. Trương 1.352 thiếu đi cá nhân, Trương 1.352 thiếu đi cá nhân dư thư, mạnh đại hổ, lão ngũ lão lục bốn người đang bị buộc chặt nhân gian đạo cường giả ở giữa. Tổng cộng tám tên người áo đen, nơi này liền có ba người trông coi, năm người khác bao quát dẫn đầu, tạm thời không biết ở nơi nào. Lúc này, lão ngũ lão lục mạnh đại hổ ba người đều vô tình hay cố ý nhìn xem dư thư, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dư thư dò xét hôn mê bích liên tình huống đằng sau, lại nhìn muội muội của nàng dư vân dư phong. Hai tỷ muội mặc dù thụ thương, nhưng là tinh thần rất tốt. Dư Vân nhịn không được mở miệng, đại tỷ, Dương võ Dương tiến Thiên Lang còn có sở vô song, thanh vũ cũng không bị bắt lại, bất quá bọn hắn đại khái là ra khỏi thành. Dư Thư nhịn không được nhìn về phía một bên Dương Huyền, thực lực của người này hẳn là trừ nhà hắn nhị ra bên ngoài mạnh nhất, không nghĩ tới cũng bị bắt. Tựa Hồ phát hiện Dư Thư ánh mắt, Dư Vân thấp giọng nói, đại tỷ, là Dương Huyền sức một mình kéo lại hai người, mới khiến cho Dương võ bọn hắn chạy thoát rồi. Dương Huyền lại lãnh đạm nói cũng không phải như vậy, hai người kia vốn chính là hướng ta tới, dù sao ta đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Dư Vân sững sờ, lập tức không lời có thể nói. Dư Thư trận mở miệng nói, bọn hắn ra khỏi thành. Dư Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa chấn thủ người áo đen, lúc này mới thấp giọng nói, hẳn là ngươi không nhìn thấy, nơi này tăng thêm vừa rồi dẫn đầu người áo đen, chỉ có bốn cái, còn có bốn cái hẳn là đi đuổi bắt nó chạy ra thành người. Dư Thư nhẹ tay nhẹ đặt ở Dư Vân trên thân bụng chặn, lại hiện ra lôi quang màu tím trên sợi dây. Đung nhiên, Dư Thư rút tay trở về, tiếp xúc trong nháy mắt đó, Dư Thư thậm chí cảm giác mình thần hồn đều bị phong bế một dạng. Dư Huyền nhìn thoáng qua, lãnh đạm nói vô dụng. Dư Thư không hiểu hỏi một câu, nói cách khác, âm thầm không có. Nói, Dư Thư nhìn thoáng qua canh giữ ở xung quanh ba tên người áo đen. Dương Huyền gật đầu, lại nhìn một chút không có bị buộc chặt mạnh đại hổ, lão ngũ lao lục ba người, cuối cùng mới nhìn hướng Dư Thư, không đủ. Dư Thư bốn phía nhìn một chút, tên kia dẫn đầu còn chưa có xuất hiện. Lúc này mới lên tiếng, đủ. Dương Huyền sửng sốt một chút, có chút khó tin, bất quá không nói chuyện, cũng không có hỏi lại. Đúng vào lúc này, Dư Thư đối với cách đó không xa người áo đen mở miệng, "Cho ăn, người qua đây một chút." Người áo đen nhìn cũng không nhìn Dư Thư một chút. Căn bản không có phản ứng ý tứ. Như Cao Mã Đại Mạnh Đại Hổ lập tức đứng lên, khí thế hung hăng, "Cho ăn, ngươi hai đứa à, ta hoàng hậu đương đương tra hỏi ngươi đầu." Người áo đen lúc này mới lãnh đạm nói ý miệng, lại nói tiếp, "Ngay cả ngươi cũng buộc." "Ai nha." Mạnh Đại Hổ một mặt phách lối cùng ngạo, một bộ muốn cùng người áo đen đánh một trận giáng mẹ. Lão ngũ Lao Lục thấy thế, cũng đương nhiên đứng lên, "Đại Hổ, những này đồ chó hoang, quá không cho chúng ta nương nương thể diện, nên bả miệng." Tiếp đấy, ba huynh đệ, khí thế hăng liền muốn đi tìm người áo đen kia phi phước. Lập tức, hai gã khác người áo đen cũng đích lại gần bị hỏi người áo đen khinh miệt quét mắt ba người một chút liền các ngươi lão phu một cái ngón tay là đủ rồi nói đến đây người áo đen nhìn về phía dựa đi tới hai cái đồng bọn các ngươi không cần tới ta trong chốc lát tên người áo đen này trưởng lớn coi chừng nhưng thì đã trễ một tên người áo đen trong nháy mắt bị xuất hiện tại đỉnh đầu hắn một cây vậy đánh thành một tiếng vang trầm tên người áo đen này lập tức đỡ đẫn sát na, một ngụm kim trùng trong nháy mắt đem hắn gắn vào trong đó mà đổi thành bên ngoài một kẻ người áo đen một trái một phải bị dương võ cùng dương kiến đánh lén đang lúc người áo đen này ứng đối dương võ dương kiến đánh lén người khắc, dư thư trợn xuất hiện ở người áo đen sau lưng trong tay cái kia đá màu đen đột nhiên đánh vào người áo đen đỉnh đầu a người áo đen một tiếng hét thảm trực tiếp khô tàn sụn dưới thân thể vậy mà nhanh chóng hóa thành hắc khí điên cuồng tan vào hòn đá màu đen bên trong mắt thấy đây hết thảy một tên sau cùng người áo đen dọa đến xoay người chạy nhưng là hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện sau lưng một tím trắng nhợt hai bóng người cơ hồ trong chớp mắt áo bảo tím nhị trưởng đã sớm bóp tốt ấn quyết đột nhiên hướng về phía trước đôi đi sợ người áo đen hai mắt lập tức mê mang sau đó hoàng sợ hiện hiện khuôn mặt, phản phất nhìn thấy hắn đời này sợ nhất đồ vật. Cùng lúc đó áo bào trắng thiên su tiến tôn, tay bỗng nhiên bộc phát hào quang màu vàng, đột nhiên đập vào người áo đen đỉnh đầu. Thiên nhân phủ đỉnh, người áo đen trực tiếp té quỵ trên đất. Ha ha, con tưởng rằng giết không được đâu. Thiên su không khỏi nở nụ cười. Lại tại giờ khắc này có người hô to, coi chừng, cái tia ké quỵ dưới đất người áo đen lại đột nhiên nhảy dựng lên. Một màn này để nhị trưởng lão cùng trời trụ cột đều quá sợ hãi. Đúng vào lúc này dư thư đột nhiên xuất hiện, trong tay hòn đá màu đen lại lần nữa đập vào người áo đen trên đầu, người áo đen ngũ quan trực tiếp bơm méo sau đó thân thể cấp tốc biến thành hắc khí, điên cuồng tràn vào cái kia hòn đá màu đen bên trong. thấy cảnh này, tất cả mọi người rung động tột đỉnh. dù sao, những người áo đen này thực lực cường đại, bọn hắn rất rõ. thế nhưng là thế mà bị dư thư liên tiếp giải quyết hai cái, còn trực tiếp hóa thành hắc khí. em dâu a, người tay này bên trong tảng đá là cái gì, còn có hay không, một người cho một cái phòng thân. dương kiến mắt giả sáng bóng không gì sánh được, đối với bảo vật khát vọng, đơn giản so thiên lang còn mãnh liệt hơn. không chỉ là hắn. Những người khác kiến thức cái kia hòn đá màu đen lợi hại, không ai không muốn một cái. Có một cái, sẽ còn sợ những người áo đen kia sao? Lúc này, Thiên Lang lại gào lên, nhị tẩu, mau đưa hoàng cực trung bên trong đồ chơi cho thu thập. Ta ép không được. ầm ầm. Tiếng trung mãn liệt, đó là bên trong người áo đen đang cực lực phản kháng. Dư Thư cũng không dừng lại, vọt thẳng tới, mở ra, tuân lệnh. Thiên Lang trong nháy mắt mang theo hoàng cực trung bay vọt lên. Sau một khắc, Dư Thư trong tay hòn đá màu đen, đột nhiên đập vào người áo đen trên thân. A lương như ác quỷ gào thét trong thanh âm, người áo đen ngũ quan cấp tốc và mèo hóa khí, sau đó trở thành nồng đậm hắc khí, bị hòn đá màu đen toàn bộ hút vào. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hí ba cái người áo đen bậy mà toàn bộ giải quyết, cái này khiến hiện trường người đều cảm giác giống như nằm mơ, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng vào lúc này, dư thư lúc này mở miệng, nhanh, không cần giải khai, mang theo bọn hắn, chúng ta trước ra khỏi thành. Thiên su cùng nhị trưởng lão cũng phân phó, chúng ta hỗ trợ. Lúc này, tiên đạo còn thừa lại bốn người, mà quỷ đạo còn thừa lại ba người. hiển nhiên, trước đó tại luân hồi vương ngoài thành một trận chiến, hai phe chiến tổn không nhỏ. Mặc dù. Người áo đen tại luân hồi vương thành cũng không đối phó quỷ đạo cùng người trong tiên đạo, nhưng là đối diện với mấy cái này người áo đen vô luận quỷ đạo cùng tiên đạo vẫn cảm thấy nhân gian đạo càng thân cận một chút. đương nhiên, muôn hở răng lệnh đạo lý, không ai không hiểu. Thế là, quỷ đạo cùng tiên đạo đang chạy trốn dương kiến cùng dương võ khuyên bảo, lúc này mới mạo hiểm đến đây cứu nhân gian đạo bị bắt người. Không nghĩ vậy mà xuất hiện có thể tùy tiện chơi chết người áo đen dư thừa, lại là lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn. Giờ khắc này ba đạo sĩ khí tăng gọn, bị trói nhân gian đạo cường giả thẳng đến cửa thành cũng không phải bọn hắn nữa thích nghiên mà là những này nhân gian đạo cường giả trên người quái dị dây thừng căn bản không giải được. đột nhiên lao ngũ hô to nhị tẩu nhị tẩu bích liên cô nương không thấy Dư thư đột nhiên quay đầu nhìn xem những cái kia bị nâng lên người sắc mặt đổi biến làm sao lại vừa rồi một mực tại đó a nàng hôn mê không biết à, vừa rồi chúng ta đều một lòng đối phó cái kia ba cái người áo đen cái này lão lục cũng gấp bọn hắn nhưng biết bọn hắn nhị ra đối với bích liên cô nương tình nghĩa các người đi ra ngoài trước ta đi tìm ta có tảng đá kia bọn hắn không làm gì được ta dư thư nói xong, quay người liền trở về. Chứ 1.353 chẳng lẽ nàng mới là sư tôn ta? 1.353 chẳng lẽ nàng mới là sư tôn ta? áo bào đen trần tam muội sắc mặt khó coi, nhìn xem bên trong diêu cơ, còn có nằm tại một tấm bán gỗ bên trên bích liên. rốt cục áo bào đen trần tam muội hỏi một câu: chủ nhân, người của ta, bọn hắn các ngươi lâu dài bị lại ngoan thạch, bây giờ cũng bất quá là trả lại ngoan thạch thôi, đây chính là bọn họ mệnh. áo bào đen trần tam muội há mồm, còn muốn nói gì nữa? nhưng là diêu cơ lại xoay đầu lại, mặc dù thiếu nữ bộ dáng nhưng là một đôi mắt, lại hết sức xa bén. tiếp lấy, diêu cơ nhàn nhạt mở miệng, đều không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn bắt về đồ của ta, ta mới có thể mang ngươi đi ra cái này không biết mở bên kia lò luyện lớn. áo bào đen trần tam muội nhìn thoáng qua nằm tại trên bàn gỗ bích liên, nhịn không được nói câu, chủ nhân, ngươi muốn đối với nàng làm cái gì? diêu cơ tựa hồ cảm giác được cái gì, lại lần nữa quay đầu, a, ngươi tại quan tâm nàng. tiếp lấy, diêu cơ đi ra, nhìn chằm chằm áo bào đen trần tam muội, áo bào đen trần tam muội cảm thấy áp lực, nhưng vẫn là gật đầu, đúng vậy, khi vọng chủ nhân không nên thương tổn nàng. Diêu Cơ hơi kinh ngạc, ngươi biết nàng là ai? Áo bào đen trần Tam Muội gật đầu, hắn là sư tôn ta chuyển thế thể. Diêu Cơ sắc mặt nhưng trong nháy mắt ngưng trọng, na xuất hiện ở áo bào đen trần Tam Muội giữa gan tấc. Diêu Cơ nhìn chăm chú áo bào đen trần Tam Muội, ngươi làm sao nhìn ra được? Áo bào đen trần Tam Muội cảm nhận được một loại chưa bao giờ có áp lực, nuốt ngụm nước bọt, ta cảm nhận được, trên người nàng có sư tôn ta khí tức. Diêu Cơ sắc mặt lại thay đổi liên tục. Đồng nhiên, Diêu Cơ nhìn bốn phía một trận, tựa hồ có chút trương, trong miệng nói lẩm bẩm, làm sao lại bị nhận ra? Không thể nào a, đã hoàn toàn siêu thoát ra a. Ngươi cũng có thể cảm thụ đi ra. Cái kia Diêu Cơ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút hoảng sợ. Áo bào đen trần tăng muội phát hiện Diêu Cơ bỗng nhiên như vậy, nhịn không được hỏi, chủ nhân, ngươi thế nào? Diêu Cơ bỗng nhiên bước vào, đi tới Bích Liên trước mặt, nhìn xem nhắm mắt lại Bích Liên, Diêu Cơ ánh mắt lăng lệ phi thường, nhưng không có động tác. Làm sao lại bị phát hiện? Diêu Cơ sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa hồ càng ngày càng hoảng sợ. Tiếp lấy, Cơ bỗng nhiên tay nắm bút đột nhiên hướng phía Bích Liên mi tâm điểm tối. Đồng thời gầm khét, bất kể như thế nào, đây là ta. Ông. Tiếng chuông bù bù. Thật lâu không thôi. Một vệ kim quang lập lòe, nằm tại trên ván gỗ Bích Liên, đã bị kim quang kia cuốn đi. Cùng lúc đó, một bóng người đứng ở Diêu Cơ trước mặt. Diêu Cơ gắt gao nhìn chằm chằm cướp đi Bích Liên Dương Chiến, không nói gì. Áo bào đen Trần Tam Muội đột nhiên xung tới, phóng thích khí thế mạnh mẽ. Dương Chiến đỉnh đầu luôn độ chung, trên thân hiện lộ rõ ràng ra kinh khủng huyết khí. Để áo bào đen Trần Tam Muội khí cơ, đều bị bá đạo chen lấn mở đi ra. Để áo bào đen Trần Tam Muội sắc mặt đại biến, còn phải là người a, Nhân Hoàng. Quả nhiên là lợi hại. Đây là đi lên một đầu bộ dáng gì đại đạo nhân thể đại đạo Dương Chiến nhàn nhạt trả lời câu nhìn xem một mực không nói chuyện gắt gao nhìn chằm chằm hắn Diêu Cơ Dương Chiến trước tiên mở miệng Tiểu Bích Liên ta là thật không nghĩ tới ẩn tàng sâu nhất chính là ngươi ta cũng là nhìn lầm sớm biết liền nên để cho ngươi rơi vào quy vô xong hết mọi chuyện Diêu Cơ lúc này sắc mặt đã khôi phục thở dài Dương Chiến ngươi vẫn là phải ngăn cả ta Lao Tử nói qua Bích Liên miễn ý ta tự nhiên không lời nào để nói nhưng là nàng hiện tại rõ ràng không có đáp ứng Diêu Cơ lại nĩu mày nàng sẽ đồng ý ngươi để nàng tỉnh lại ta tự mình nói với nàng không cần Dương Chiến đống nhiên tiến lên một bước, thân thể vết khí phảng phất có thể dung chuyển cái này không biết mở bên kia thiên địa. Để hôn độn chung cũng không khỏi tự chủ phát ra tiếng trung. Áo bào đen trần tam bội sắc mặt biến hóa, ngươi cái này, chẳng lẽ là đi thông những phàm phu tục tử kia nghiên cứu ra con đường võ đạo? Dương Chiến không để ý đến, nhìn chăm chăm Diêu Cơ, ngươi rốt cuộc là ai? Diêu Cơ cười lạnh nói, ta mấy cái thân phận, ngươi không phải đều biết, còn hỏi chuyện này để làm gì? Ngươi vì cái gì đối với cái này không biết mở bên kia sự tình như vậy rõ ràng, tỷ như cái kia âm dương phong bạo, tỷ như đi ra biện pháp theo Dương Chiến thanh âm. Diêu Cơ chấn kinh, ngươi, trước đó một mực tại nhìn trộm chúng ta nói chuyện. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Dương Chiến lại lần nữa tiến lên một bước, áp lực kinh khủng kia, sửng sốt để áo bào đen trần tam muội đều lui về sau một bước. Chủ nhân, Dương Chiến rất mạnh, ngươi đi trước. Diêu Cơ nhưng không có nửa điểm do dự, đột nhiên vọt tới bên ngoài, sát na biến mất tung tích. Áo bào đen trần tam muội thần sắc động lại, cắn răng một cái, hay là giúp Diêu Cơ ngăn trở Dương Chiến đường đi? Dương Chiến liền ngoài ý muốn, nàng căn bản cũng không quản ngươi chết sống, ngươi còn nguyện ý cho hắn bán mạng, thật muốn làm nô tài. Áo bào đen trần tam muội nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi căn bản không biết nàng đến cùng bao nhiêu lợi hại, lợi hại ở nơi nào? Dương Chiến nhớ lại lúc trước nhìn trộm, cũng không có phát hiện Tiểu Bích Liên triển lộ ra cái gì thủ đoạn cường đại. Áo bào đen trần tam muội môi chữ môi câu nói, nàng rõ ràng cái này không biết mở bên kia hết thảy, cho dù là lão hủ, đều không có nàng biết đến nhiều. Còn có ngươi, Thương Vũ kỵ chuyển thế chi thân, ngươi biết không? Dương Chiến cũng không nhịn được những mày, Tiểu Bích Liên tại sao phải biết không biết mở bên kia nhiều chuyện như vậy? Phải biết, Tiểu Bích Liên cũng bất quá là theo chân hắn tiến đến mà thôi. Vậy ngươi biết nàng là ai? Không biết. Dương Chiến không khỏi cười, miệng ngươi miệng từng tiếng nói, ngươi là năm đó hiệp trợ thương vô kỵ tạo dựng không biết mở bên kia người, ngươi cũng không rõ ràng sự tình, nàng tại sao phải biết, ngươi liền không hiểu kỹ. Tiếu Kỳ không dùng, nàng có thể mang ta ra ngoài liền tốt, lúc đầu ta chống cậy vào ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, nàng càng có năng lực như thế. Dương Chiến chỉ vào Hỗ Nội Trung, nhìn chằm chằm áo bào đen Trần Tam Nguyệt, ngươi biết Bích Liên cùng nàng quan hệ sao? Áo bào đen Trần Tam Nguyệt nghi hoặc, các nàng không phải tỷ muội sao? Các nàng vốn là đồng căn sinh, ngươi mới vừa nói, Bích Liên là người sư tôn. Áo bào đen Trần Tam Nguyệt lạnh lẽo, vốn là đồng căn sinh đây là ý gì? nói đúng là lúc đầu các nàng là một thể, bất quá bây giờ tách ra, tiểu bích liên một lòng muốn cầm lại thân thể của mình. nghe nói như thế, áo bào đen trần tam muội con ngươi co rụt lại, nghẹn nào hô to, chẳng lẽ nàng mới là sư tôn ta? ngay sau đó, áo bào đen trần tam muội điên cuồng nở nụ cười, ha ha, trách không được, chắc không được, ha ha, sư tôn ta thật trở về. tiếp lấy, áo bào đen trần tam muội nhìn về phía dương chiến, trong mắt chỉ có sát cơ, như vậy càng không thể để cho ngươi tổn thương sư tôn ta chương 1354 thiên ngoại chi ma chương 1354 thiên ngoại chi ma dương chiến chỉ là hơi vừa ra tay vô cùng cường đại áo bào đen trần tam muội giờ khắc này nhưng trong nháy mắt bị dương chiến lăng không một quyền đấm bay ra ngoài Mách tường đông cháy áo bào đen trần tam muội đột nhiên rơi xuống đất mới đứng bước không ngừng lùi lại thân hình giờ khắc này áo bào đen trần tam muội trong mắt chỉ có chân kinh người làm sao lại mạnh như vậy rất mạnh sao đều không thể một quyền đấm chết ngươi dương chiến đối với mình lực lượng này vẫn còn có chút không hài lòng mặc dù hắn sau khi đi ra cảm giác mình một quyền có thể vỡ nát thiên địa, kết quả đánh một cái áo bào đen trần tăng bụi, thế mà cũng chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi, không thất vọng là giả. bây giờ hắn nhân thể đại đạo chạy tới cảnh giới cực cao, thậm chí có thể nói siêu việt thần đạo, tiên đạo, vị đạo, nhưng là hắn vẫn như cũng cảm giác không có đạt tới điểm cuối cùng, hắn mơ hồ cảm giác nhân thể đại đạo thậm chí không có điểm cuối cùng. mặc dù mình mạnh lên, nhưng là dương chiến trong lòng không có chút nào vui vẻ. dương chiến càng cường đại, càng cảm giác đôi mắt kia đáng sợ, giống như năm đó đối mặt bích liên thời điểm, hắn càng mạnh, càng cảm giác hơn bích liên sâu không lường được, lại không cách nào siêu việt cảm giác như vậy, để Dương Chiến trong lòng thậm chí có chút gấp áp. Dù sao, các mắt kia đã nhanh muốn xuất hiện. Một khi xuất hiện, dựa theo áo bảo đen Trần Tam Muội cùng Tiểu Bích liên tuyết phát, âm dương phong bạo sẽ quét sạch toàn bộ không biết mở bên kia. Đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ trở thành người chết sống lại. Thậm chí Tiểu Bích liên nói, lần này rất có thể là một lần cuối cùng. Dương Chiến đại khái lý giải, hắn đi tới không biết mở bên kia, không biết mở bên kia thức tỉnh, áo dương phong bạo ngày mở ra, chính là không biết mở bên kia bị diệt thời điểm. Áo bảo đen Trần Tam Muội tự biết không địch lại, vào một cái liền chạy xa. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện dương chiến vậy mà không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn dương chiến cười nói trần tam muội ngươi chạy cái gì chạy cũng không đổi được kết cục của ngươi áo bào đen trần tam muội hoảng sợ dương chiến ngươi sư tôn ta sẽ vì ta báo thù ngươi hay là hết hi vọng đi ngươi sư tôn muốn bảo đảm ngươi vừa rồi liền sẽ không để cho ngươi ngăn trở ta nàng chạy đó là đó là cái gì đó là sư tôn ta còn không có chân chính trở về không cách nào phát huy ra nàng thực lực chân chính đột nhiên hỗn trung đột nhiên biến lớn phát ra một tiếng trung minh chỉ để đem áo bào đen trần tam muội cùng dương chiến gắn vào trong đó. Áo bào đen Trần Tam mội đụng vào hỗn độn chúng trên mặt tròng, phát ra tiếng trùng, chính mình cũng bị gãy trở về. Dương Chiến lại vân đạm phong khinh đứng ở một bên, nhìn xem áo bào đen Trần Tam Muội, đừng lãng phí khí lực, chúng ta nói chuyện, ngươi sư tôn là cái dạng gì người? Ngươi không biết sư tôn ta? Biết, đời thứ nhất trích Tiên, chỉ điểm qua bảy lại thánh Vương, còn chỉ điểm bảy lại Tiên Tôn, càng là lập nên thượng cổ Ma Văn, để man hoang này thế giới đi vào văn minh chuyển thượng. Áo bào đen Trần Tam Muội gắt gao nhìn chầm chầm Dương Chiến, đã ngươi biết, vậy ngươi liền hẳn phải biết, toàn bộ thế giới đều thua thiệt sư tôn ta, còn có ngươi. Ta ta cũng không có nhận qua ngươi sư tôn ấn huệ. Dương chiến lãnh đạo nói. áo bào đen trần ta muội cười lạnh nói, vong ân phụ nghĩa hạ người thôi. ngươi cho rằng ta sư tôn tại sao phải rõ ràng như vậy không biết mở bên kia. Dương chiến kinh ngạc nói, ta đây cũng không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi sư tôn cũng tham dự cái này không biết mở bên kia tạo dựng. đương nhiên không có. Dương chiến lông mày nhíu lại, vậy ngươi nói cái giám a. âm dương chi đạo. Dương chiến bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là, bởi vì nàng chuyển thụ xuống âm dương chi đạo, mới khiến cho cái này không biết mở bên kia tạo dựng thành công, cho nên khương vô kỵ ta đều xem như gián tiếp thiếu nàng không sai, sư tôn ta sở dĩ rõ ràng như vậy không biết bờ bên kia tình huống, đó là bởi vì nàng mới là âm dương chi đạo thủy tổ tiến vào không biết bờ bên kia, liền có thể minh quá khứ tương lai. Dương chiến nhíu mày, chúng ta hay là nói chuyện sự tình khác. chuyện gì? ngươi sư tôn thật bị dựng thành một bức tường sao? đối với Dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, bức tường này chỉ sợ sẽ là năm đó ma Nguyên Ma vết tường. chẳng lẽ là năm đó diêu cơ tại ma trong bách thu được cái gì? kế thừa đời thứ nhất trích tiên y bác. đột nhiên Dương chiến hai mắt trợt to, lại hoặc là. Diêu cơ vốn cũng không phải là diêu hành cùng hiên biên tử câm sinh ra, mà là thoát thai từ ma vết tượng, là đời thứ nhất Trích Tiên chủ sinh. Nếu như là bộ dạng này, Diêu cơ chính là chân chính đời thứ nhất Trích Tiên. Dương Chiến hít sâu một hơi, đây chính là trận tướng. Nếu không Diêu cơ làm sao lại một lòng một dạ muốn bắt về Bích liên thân thể? Đúng rồi, chỉ có cầm lại chính nàng thân thể mới có thể chân chính trở về nàng lúc đầu. Dương Chiến con mắt lại lần nữa hơi khép đứng lên, nhìn xem áo bào đen Trần Tam Muội, người nói nàng sư môn là đồng hoàng quan. Áo bào đen Trần Tam Muội bỗng nhiên xuất thủ, muốn đánh lén Dương Chiến. Vô anh một tiếng oanh minh, minh cũng không thấy Dương Chiến xuất thủ áo bào đen trần ta muội tựa hồ trong nháy mắt bị một ngọn núi đặt ở trên mặt đất động đậy gian nan Dương Chiến ngồi sụp xuống, xuống nhìn xem áo bào đen trần ta muội cái kia giết người giống như ánh mắt chuyện cho tới bây giờ dãy dủa không có ý nghĩa nói Dương Chiến chỉ hướng cái kia lơ lửng giữa không trung Bích Liên Bích Liên vẫn như cũ hôn mê bất quá không có nguy hiểm tính mạng Dương Chiến mở miệng nói ngươi cũng hẳn là biết hiện tại ngươi sư tôn chia làm hai cái cơ là ngươi sư tôn Bích Liên cũng không phải là ngươi sư tôn nàng cái gì cũng không biết nhưng là ngươi cảm giác được ngươi sư tôn khí tức là từ bích liên trên thân mà không phải diêu cơ trên thân áo bào đen trần tam muội sững sờ sau đó những mày các nàng đến cùng là thế nào một loại quan hệ dương chiến rốt cục lộ ra dáng tươi cười ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề áo bào đen trần tam muội trầm mặt một hồi gật đầu nói ngươi hỏi nàng năm đó đến cùng là thế nào xuất hiện áo bào đen trần tam muội ánh mắt bay xa tựa hồ lâm vào xa xưa trong hồi ức qua một hồi lâu mới nói năm đó có bảy đại bộ lạc liên hợp tế thiên để câu thu hoạch được càng nhiều thiên ngoại chi lực theo áo bào đen trần tam muội kể rõ dương chiến trong đầu tạo dựng lúc ấy tình cảnh bảy đại bộ lạc thủ lĩnh liên thủ lấy tế thiên tìm kiếm thu hoạch được cường đại thiên ngoại chi lực mà cái này bảy đại bộ lạc thủ lĩnh đều không ngoại lệ toàn bộ đầu đẩy ra một cái ngố đây là cái này bảy đại bộ lạc một đời một đời truyền thừa xuống đầu đẩy ra một cái ngố thật có thể tiếp dẫn thiên ngoại chi lực đều sẽ trở nên mười phần cường đại mà lần này tại thật lớn tế thiên nghi thức bên trong một bóng người vậy mà từ trên trời hạ xuống tới mà cái này chính là áo bào đen trần tam muội sư tôn cái kia đời thứ nhất trích tiên đời thứ nhất trích tiên giáng lâm những người khác căn bản là không có cách tới giao lưu chỉ có đầu đẩy ra một cái hố thủ lĩnh mới có thể tới giao lưu tinh thần. Mà áo bào đen trần tam Muội thân phận càng là đã thủ, lại là đời thứ nhất trích tiên nhặt một đứa bé con, cũng đem nó nuôi dưỡng lớn lên, vì đó lấy tên đạo huyền, chuyển thụ đời thứ nhất trích tiên hệ thống ngôn ngữ, cũng truyền thụ âm dương đại pháp. từ đó đạo huyền cũng bởi vậy trở thành bảy đại bộ lạc đại tế thi, nhận bảy đại bộ lạc tôn kính, cũng được xương chi là lớn cảm giác người. về sau đạo huyền cũng đem lên cổ ma văn, ngôn ngữ truyền thụ xuống dưới, càng là đã phổ ra công pháp bí tịch. về sau bảy đại thủ lĩnh trở thành bảy đại thánh vương, sau đó lại có bảy đại thần tôn thống ngự cửu độ giới. Bất quá, theo tu luyện hệ thống phổ cập, bảy đại thánh vương cảm thấy uy hiếp, thế là thừa dịp đời thứ nhất Trích Tiên suy yếu, bảy đại thánh vương, bảy đại thần tôn liên thủ, đem đời thứ nhất thần tôn diệt sát, dựng thành một bức tường. Càng đem đời thứ nhất Trích Tiên nói xấu là trời bên ngoài chi ma, tên gọi tắt thiên ma. Chương 1355 cô đơn quá lâu, chương 1355 cô đơn quá lâu nghe đến đó, Dưỡng Chiến đều có chút giật mình, không nghĩ tới Thiên Ma lại như thế tới. Bất quá từ đạo huyền trong miệng, Dưỡng Chiến đã hiểu, cái này đời thứ nhất Trích Tiên, tuyệt không phải một phương này đại thế giới người, là đến từ bến bờ vũ trụ thậm chí là địa cầu Đông Hoàng Quan Dương Chiến lúc này cũng không nhịn được lâm vào hồi ức đó là Ngọc Nha bên trong đoạn kia Khương Vô Kỵ lưu lại ký ức bên trong Đông Hoàng Quan nữ tử kia đứa bé kia cái kia một đôi hai tỷ lệ rất rõ ràng tuyệt không phải người bình thường nói cách khác bọn hắn là người tu hành chẳng lẽ nữ tử kia chính là đời thứ nhất Trích Tiên thế nhưng là trong trí nhớ kia Đông Hoàng Quan hai tỷ lệ đều đã chết cái kia lại là vì sao đồng thời lớn nhất điểm mâu thuẫn là Thương Vô Kỵ thời đại đời thứ nhất Trích Tiên đã sớm không có Thương Vô Kỵ đi bến mở vũ trụ Đông Hoàng Quan người nhìn thấy cũng không phải là đời thứ nhất trích tiên chỉ là đời thứ nhất trích tiên độ từ độ tôn đương nhiên dương chiến nhìn về phía đạo huyền ngươi biết ngươi sư tôn tụng danh sao không biết dương chiến nghĩ mày nhìn như vậy đến đời thứ nhất trích tiên cũng là đông hoàng quan tiền nhân tu vi thập phần cường đại thậm chí có thể xuyên qua hôn độn cường giả dương chiến lúc này trong lòng cũng là kinh nghi địa cầu có cường đại như vậy người tu hành chẳng lẽ địa cầu những cái kia thượng cổ truyền thuyết đều là thật chỉ là hắn lên đời địa cầu trong trí nhớ thân phận địa vị của mình căn bản không có tư cách tiếp xúc những tồn tại cường đại kia Dương Chiến nhìn về phía lạc huyền, đợi ở chỗ này, an ổn chút, còn có thể trông thấy trận tướng, nếu như không an ổn chút, vậy liền chết sớm một chút. Nói xong, Dương Chiến trong nháy mắt ra hỗn độn trùng, hướng lên bầu trời nhìn lại, cái kia bắt đầu thất tinh vẫn như cũ mở đi năm viên, bởi vì vòng này về Vương Thành Mũ Sát Thủ còn không có bị lấy đi. Dương Chiến vọt vào vương cung đại điện, đem Mũ Sát Thủ lấy đi, lúc này, Mũ Sát Thủ bên trong cũng gieo một viên hạt giống, Dương Chiến không chút do dự đem nó ném vào hỗn độn bên trong. Làm xong những này, Dương Chiến nhắm mắt lại, lại lần nữa tiến nhập loại kia quan sát không biết mở bên kia quỷ dị trong cùng cảnh giới. Giờ khắc này hắn phản phất là nhìn tượng đế chi nhãn, dưới mắt trọng yếu nhất chính là cầm xuống tiểu Bích Liên, cũng chỉ có từ tiểu Bích Liên trên thân mới biết được nhiều bí mật hơn. Dư Thư ngay tại tìm mất đi Bích Liên, nàng thật rất gấp, dù sao, nếu như làm mất rồi Bích Liên, nhà nàng nhị gia sẽ trách cứ nàng. Bất quá lúc này, Dư Thư chợt nhìn thấy phía trước xuất hiện một tiểu nữ hài. Diêu Cơ, Bích Liên ở nơi nào? Người đem Bích Liên ra sao? Diêu Cơ nhìn xem Dư Thư, chậm rãi mở miệng, "Dư Thư, ngươi cũng là trúc tiên, trúc tiên không giúp trúc tiên." Ta mặc kệ ta trước tiên là thân phận gì ta chỉ biết là ta hiện tại là đại Dược hoàng triều hoàng hậu, dư thương. diêu cơ lại cười, xem ra ngươi đẩy mắt đều là dương chiến. dư thương những mày, bích liên tỷ tỷ ở nơi nào? diêu cơ gật đầu, ngươi quan tâm như vậy bích liên là lo lắng dương chiến trở về trách cứ ngươi, bớt nói nhiều lời. diêu cơ những mày, tốt à, ta dẫn ngươi đi gặp bích liên, ngươi liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. đi theo ta. diêu cơ quay người đi thẳng về phía trước, dư thương nghĩ nghĩ, hay là đi theo? vừa đi, diêu cơ vừa nói, dư thương, ngươi có nghĩ tới hay không? chúng ta đều tại một cái bầy bên trong. Dư Thư nhìn Diêu Cơ một chút, cái gì cũng, một trận không phân biệt được đúng sai thiên cục, không biết rõ. Diêu Cơ nhìn Dư Thư một chút, thậm chí, dương chiến cũng bất quá là một cái quân cờ. Dư Thư lông mày nhíu lại, ta đây cũng là không tin. Diêu Cơ thở dài, ngươi không có phát hiện sao, chúng ta mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng làm rất nhiều chuyện, cũng lựa chọn rất nhiều, nhưng là nói đến đây, Diêu Cơ ngừng lại, nhìn về phía Dư Thư, nhưng là chúng ta trên thực tế, mặc kệ nguyện ý hay không, đều tại dựa theo khương vô kỵ dẫn đạo đường tại đi. Dư Thư kỳ quái nhìn Diêu Cơ một chút, khương vô kỵ vốn là một mực dẫn dắt nhân gian chúng sinh. Nhà ta nhị ra càng là Khương vô kỵ chuyển thế, hành động đều xứng đáng thiên hạ này thần dân. Diêu Cơ đột nhiên ném ra ngoài một cái để dư thư chấn kinh nhưng lại mở mịn vấn đề. Nếu Dương Chiến không phải Khương vô kỵ chuyển thế đâu? Dư thư trầm mặt một hồi, mới bội vang mở miệng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nếu như Dương Chiến thật sự là Khương vô kỵ chuyển thế, cái kia Dương Chiến hoàn toàn chính xác xem như kế thừa Khương vô kỵ hết thảy, đồng thời tiếp tục Khương vô kỵ đường, vậy nếu như Dương Chiến không phải Khương vô kỵ chuyển thế, vậy hắn lại bị xem như là Khương vô kỵ chuyển thế, vậy hắn có phải hay không một con cờ? Không phải, ngươi có ý tứ gì? nhị ra là khương vô kỵ chuyển thế chuyện này, không phải ai đều biết. Diêu Cơ thật sâu nhìn xem Dư Thư, "Ta là hỏi ngươi, nếu nhà ngươi nhị ra không phải khương vô kỵ chuyển thế, vậy hắn có phải hay không một quân cờ?" "Cái kia chấp kỳ thủ là ai?" Dư Thư ánh mắt sắc bén lại. Diêu Cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Ta không biết, nhưng là ta cảm giác ta bị đại bẫy." Dư Thư nhíu mày, "Ngươi cảm giác mình bị đại bẫy, vậy ai tính toán ngươi, ngươi cũng không biết?" Diêu Cơ lại lần nữa nhìn về phía Dư Thư, "Có đôi khi một quân cờ, căn bản không biết mình là quân cờ, thậm chí cho là mình là chấp kỳ thủ, cũng như Dương Chiến." tự cho là trốn ở quy vô chi địa, đùa bỡn ba đạo. Nói xong, Diêu Cơ lại lần nữa đi thẳng về phía trước, muốn gặp Bích Liên, cũng nhanh chút. Dư Thư vội vàng đuổi theo, chờ một chút, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, hoặc là chỉ là một loại cảm giác. Nói xong, Diêu Cơ sắc mặt nghiêm trọng, lại lần nữa bổ túc một câu, nhưng là cảm giác thật không tốt. Nói, hai người cấp tốc ra khỏi thành đi. Bích Liên ở ngoài thành đã sớm ra khỏi thành, đừng nói nữa, đi theo ta đi chính là, ngươi nếu là Hoài nghi tùy thời có thể lấy trở về. Dư Thư nghĩ nghĩ, hay là đi theo néo néo trong tay ngon thạch, tảng đá này hiện tại là nàng lớn nhất bảo hộ. dư thư cứ như vậy đi theo bích liên, đi tới táng thiên vương thành. táng thiên vương thành cửa thay mở, cửa hồ đã có người tới bảo. diêu cơ lại ngừng lại, chậm rãi nói, đây là cuối cùng một tòa vương thành, chỉ cần thông qua, đến bắt đầu thất tinh tinh lực gia trị mới có tư cách đặt chân tinh không chi lộ. dư thư nhíu mày, nàng hiện tại đã phát hiện, diêu cơ căn bản không có mang nàng gặp bích liên ý tứ. Người cố ý mang ta đi theo ngươi, là muốn cưỡng ép ta áp chế nhị gia, lấy bảo toàn chính ngươi. diêu cơ ánh mắt rơi vào dư thư trên thân, người bây giờ mới tỉnh ngộ tới đã quá muộn sao?" Dư Thư bình tĩnh hỏi. Diêu Cơ nở nụ cười, cũng không tính, "Bất quá ta mang ngươi đến, còn có một mục đích khác." "Mục đích gì?" "Muốn tìm người bạn, ta một người rất cô đơn." Dư Thư hơi sững sở. Diêu Cơ lại hết sức chăm chú, ai, cô đơn quá lâu." Chương 1356 cuối cùng một tòa vương thành trương 1356 cuối cùng một tòa vương thành Dương Chiến quan sát luân hồi vương thành xung quanh, nhìn thấy nhân gian đạo cùng quỷ đạo tiên đạo hội hợp một đoàn người. Trong đó, Dương Chiến nhìn thấy Mạnh Đại Hộ cùng lão Ngũ lão lục. Khi nhìn thấy ba người này thời điểm, Dương Chiến sửng sốt một chút chỉ sợ nhân gian sinh biến, dương chiến không để ý đến, một đường truy tìm, rốt cuộc tìm được tiểu mỹ liên. thế nhưng là không nghĩ tới, dư thư vậy mà cùng tiểu Bích liên đồng hành. khi tiểu Bích liên nói ra những cái kia, để dương chiến đều cảm giác rung động nói, nếu dương chiến đều là một con cờ, nếu dương chiến không phải khương vô kỵ chuyển thế giờ này khác này, dương chiến ý thức cấp tốc từ ý thức hải chỗ sâu nổi lên, mở mắt trong ngáy mắt, đã nhìn thấy mấy người đứng ở trước mặt của hắn. u đô vương cưỡi, thương minh vương minh, huyết ngư vương hậu, còn có một cái là mới tới luân hồi bốn phòng. gia hỏa này chính là vô gian hồi lang tồn tại phượng minh. Dựa theo đạo lý, gia hỏa này phải gọi Luân Hồi vương vượn. Bất quá lại là nam tử thân, đoán chừng dùng vượn cũng tốt, cho nên mới gọi Luân Hồi vương phòng. Dương Chiến đem Luân Hồi vương ngũ sắc thổ cùng hạt giống trực tiếp mang đi, đều không có trưng cầu ý kiến của hắn. Bất quá, nhìn ra được, Luân Hồi vương cùng với những cái khác ba cái ở trung hòa hợp, mà lại Vốn chính là người quen, đối với Dương Chiến vô lễ đem hắn mang vào, tựa hồ cũng không có bất mãn. Nhưng lúc này, bốn người sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Các ngươi có việc? Bốn người trông thấy Dương Chiến tỉnh lại, Huệ Vương ngột trước tiên mở miệng, "Dương Chiến, chúng ta cảm giác mình có vấn đề." Ba người khác liền vội vàng gật đầu. Dương Chiến như mày, vấn đề gì? Huyến hư vương ngọc như mày, chúng ta đều cảm giác bên ngoài có cái gì tại thu hút chúng ta. Nửa người U-đô vương cũng gật đầu, không sai, có cái gì đang kêu gọi chúng ta. Dương Chiến tay khém ấy, thôn độn trung biến thành trong suốt, một đoàn người có thể nhìn ra phía ngoài. Cái gì địa phương? Dương Chiến hỏi. Bốn người nhìn một chút chung quanh, sau đó cùng nhau chỉ hướng trên không. Dương Chiến ngầm đầu nhìn lại, đó là bầu trời, phía trên to lớn bắt đầu thất tinh, bây giờ chỉ còn lại có một viên sáng tỏ rất rõ ràng, là Dương Chiến cầm đi luân hồi vương thành mũ sát thủ, cũng liền để trên trời một vị sao ảm đạm xuống. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía bốn người, chẳng lẽ ý của các ngươi là phía trên bắt đầu thất tình đang kêu gọi các ngươi? Ta không xác định, nhưng là chính là đến từ phía trên, có một nguồn lực lượng không ngừng thu hút lấy chúng ta, hy vọng chúng ta đi lên. Huyễn Hư Vương nghiêm túc nói. Dương Chiến sắc mặt cũng nghiêm túc, đây chính là tại hốn độn trung bên trong. Loại lực lượng kia, thế mà có thể xuyên thấu hốn độn chung cái này cường đại bình thường, có mặt khác khó chịu không có, ngược lại là không có, bốn người đều biểu thị không có. Dương Chiến nghiêm túc nói, an tâm chờ đợi ở đây. Là, bốn người ngược lại là nghe lời. Giờ khách này, Thải Y hay đống nhiên hô cầu, Dương Chiến ngươi giúp ta chiếu khán Bích Liên. Nói xong, Dương Chiến liền đi ra ngoài. Bên trong Thải Y thì không tự chủ được rậm chân một cái, chạy nhanh như vậy, nhân gian đã có nói xong đâu? Ra hôn độn trung, hôn độn trung trong nháy mắt thu nhỏ, theo Dương Chiến thẳng đến Táng tiên Vân thành. Dương Chiến mặc dù lo lắng Bích Liên, thế nhưng là bây giờ dư thư thế mà tại Tiểu Bích Liên bên người, cái này để Dương Chiến cũng không thể bình tĩnh. Tiểu Bích Liên thế nhưng là đời thứ nhất trước tiên có trời mới biết nàng đang lưu đồ thứ gì. Dương Chiến không cùng nhân gian cường giả tụ hợp, mà là một mình đi tới táng thiên vương thành. Không có trông thấy tiểu bích liên cùng dư thư, hiển nhiên các nàng tiến vào. Dương Chiến một bước bước vào táng thiên vương thành. Ông một cố cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới. Ngay sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy một đôi mắt, ngay tại nhìn chăm chú hắn. Ai? ầm ầm. Dương Chiến cho thấy mạnh nhất khí thế, dung chuyển toàn bộ vương thành. Giờ khắc này, cái kia cảm giác hôn mê biến mất, cũng nhìn không thấy cặp mắt kia. Bất quá, Dương Chiến lại nhìn thấy vương thành trùng cái kia mãn thành thi thể. Những thi thể này. Dù cho chết, cũng cầm trong tay binh mâu, nhìn qua sinh động như thật, bất quá rất nhiều thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, nơi này, tựa hồ đã trải qua một trận đại quân đối chọi quyết chiến. Mấu chốt là, những thi thể này trên thân, còn tại chảy xôi máu tươi, máu hay là đỏ thẫm, phảng phất trận đại chiến này, mới vừa vặn kết thúc không lâu. Dưới máu tươi đập vào mặt, khí tức tử vong, thậm chí để Dương chiến cái này sát thần đều cảm giác trong lòng nặng nề. Dương chiến không chỉ một lần nhìn xuống qua Táng Thiên Vương thành, tòa thành này cùng với những cái khác vương thành không giống với, các vương thành đều có tứ đại thành cửa, mà tòa này Táng Thiên Vương thành cũng chỉ có một đạo đi vào cửa thành, một phương khác nhưng cũng có ra khỏi thành cửa. Du tẩu tại cái này nơi ngang khắp đồng vương thành, Dương Chiến tìm một phen, cũng không có nhìn thấy Tiểu Bích Liên cùng dư thư bóng dáng. Bất đắc dĩ, Dương Chiến thẳng đến vương thành. Vương thành trung, cái kia một hồi ngũ sắp thổ tại, lại đã mọc ra chồi non. Rất hiển nhiên, Táng Thiên Vương hình đã trông xuống. Dương Chiến hô câu, "Thiên hình, đây là thiên tang cấm khu tồn tại danh tự." Quả nhiên, chồi non phát ra hào quang, sau đó ngưng tụ ra một bộ không đầu thân ảnh cao lớn, đây chính là thiên tang cấm khu tồn tại Thiên hình. Dương Chiến ta đây là thế nào? Dương Chiến không có giải thích, để mặt khác mấy cái Thánh Vương đi ra cho Thiên Hình hiện thân thuyết pháp. khi Thiên Hình sau khi biết được, mấy người đều nhìn về Dương Chiến. Thiên Hình hỏi một câu, Nhân Hoàng, ta lúc nào có thể khôi phục Thánh Vương chân thân? Không biết, nhưng là đi theo ta, luôn có cơ hội. tốt, chỉ đơn giản như vậy, Táng Thiên Vương Hình liền chuẩn bị đi theo Dương Chiến lan lộn. nhìn xem trước mặt ngũ đại Thánh Vương, cậu thêm hiện tại còn nắm giữ Mộng Tôn thân thể tiểu Mộng, cùng Dư Thư nắm giữ trong tay Thái Hư Vương ngũ sát thủ, bảy đại Thánh Vương liền thể tụ. Dương Chiến nhìn về phía Táng Thiên Vương Hình. Cái này Táng thiên Vương thành là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều như vậy thi thể, lại không nằm gần đây bất hồi bất hủ, máu tươi còn như vừa chảy ra mở dạng. Táng thiên Vương ổn ngồm nói, ta không rõ ràng, nơi này có cái gì đặc biệt? Không biết. Dương Chiến bó tay rồi, ra hỏa này cùng phía trước mấy cái so sánh, quả thực là hỏi cái gì cũng không biết. Dương Chiến nghĩ đến vừa mới tiến tới thời điểm, cái kia một trận cảm giác hôn mê, vừa rồi ta lúc tiến vào, một trận mê muội, mơ hồ trông thấy một đôi mắt, đó là cái gì chuyện? Đây chính là một vùng đất chết, đoán chừng là Vương thành này tự khí quá nặng dương chiến trắng táng thiên vương một chút tử khí quá nặng liền có thể để cho ta mê muội đúng rồi có hai nữ nhân so ta trước tiền đến ngươi trông thấy không có không có đại gia cái gì ngươi cũng không biết ngươi cũng đã biết đây là đạo tràng của ngươi đua của ngươi thành táng thiên vương trầm mặt một hồi sau đó nói câu ta ngược lại thật ra có thể cảm giác vương thành hết thảy khu vực ta hiện tại tìm sớm một chút nói a nhanh lên táng thiên vương hình lại lần nữa trở về gốc kia chồi non một lát sau táng thiên vương thanh âm trực tiếp từ chồi non bên trong phát ra tới hai nữ nhân kia ở trên thành lầu thành lâu Bên kia, phía tây, dương chiến vây tay một cái, đem tất cả Thánh Vương cùng Ngũ Sát Thổ Hộ đều thu vào Hỗn Độ Trùng, sát na biến mất. Trong 1357 cực hạn hai chọn một chương 1357 cực hạn hai chọn một táng Tiên Vương thành chỉ có một đạo tiến đến cửa thành, mà khác mấy cái phương hướng đều là cao lớn phong bế thức tưởng thành thành lâu. Dư Thư cùng Tiểu Bích Liên đứng tại Vương thành tây bộ trên cổng thành, nhìn về phía trước. Lúc này, Tiểu Bích Liên ánh mắt lập lòe, mà Dư Thư lại là một mặt giật mình. Tiền Vương của các nàng, ước chừng ngoài trăm đạm, có một cái cự đại hố trời, không ngừng ra bên ngoài toát ra hắc vụ. Phàm phất có kinh khủng yêu nghiệt sắp từ phía dưới leo ra một dạng, mà trong hắc vụ này, ngẫu nhiên cũng có bạch quang xuyên thấu mà ra. Lúc này, dư thư nhịn không được hỏi một câu, đó là cái gì? Đó chính là âm cửa mắt, toàn bộ không biết mở bên kia, trên thực tế chính là một cái cự đại âm dương đại trận. Dư thư nhíu mày, giống như ba đạo mục tiêu chính là cái kia âm cửa mắt, nghe nói có hùng ngôn chi khí, còn có nhân thư. Giả. thật là giả. Tiểu bích liên gật đầu, không sai, chính là giả. Vậy tại sao có thể như vậy? Đó là đạo huyền muốn đem ba đạo cường giả dẫn xuống đến lập đi ra hoang luôn. Đạo huyền là ai? chính là trước đó bắt nhân gian đạo cường giả người áo đen thủ lĩnh ngươi vì cái gì biết những này ta chính là đời thứ nhất trích tiên dư thư ngây ngẩn cả người đời thứ nhất trích tiên ngươi chính là bị coi là ma bị dựng thành một bức tường cái kia. tiểu bích liên quay đầu nhìn về phía dư thư có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi ta chỉ điểm bảy đại thánh vương ta truyền thụ bảy đại tiên tôn ta để một phương thế giới này từ man hoang tiến nhập thời đại mới nhưng là bọn hắn lại đem ta xem như ma đem ta huyết nhục dựng thành một bức tường để cho ta đời đời tiếp tiếp đều tại bức tường kia bên trong thậm chí còn cho ta lấy một cái thiên ngoại chi ma danh hảo. Dư thư rung động nhìn qua Tiểu Bích Liên, nàng chợt phát hiện cái này cùng nàng cùng một chỗ, tại dương cực dưới mắt chờ đợi hồi lâu, một bộ tại Dương chiến trước mặt gặp cảnh khốn cùng diêu cơ, vậy mà lai lịch khủng bố như vậy. Qua một hồi lâu, Dư thư nhịn không được hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bích Liên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, ánh mắt sáng rực, nhưng không có trả lời. Bất quá, Tiểu Bích Liên quay người, nhìn về phía Vương Thành hình dáng, ngươi nhìn, cái này giống như là cái gì? Dư thư cũng quay đầu, nhìn về phía Táng Thiên Vương Thành hình dáng. Táng Tiên Vương thành là hình tròn, bên trong khắp nơi đều là tựa hồ mới chết không lâu thi thể. Táng Tiên Vương thành lại giống như là một ngôi mộ. Tiểu Bích Liên cười, đối với, đây chính là một ngôi mộ, một tòa Táng Tiên đại mộ. Dư Thư nhíu mày, có quá nhiều không hiểu, nàng nhưng lại không biết từ đâu hỏi, chỉ có thể lại lần nữa hỏi một câu, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bích Liên mắt quang minh sáng lên, bất kể như thế nào, ta cũng muốn cầm lại đồ vật của mình. Bích Liên tỉ tỉ thân thể, đây chẳng qua là một trong số đó thôi. Lúc này, hai người bỗng nhiên bay đầu, nhìn về phía âm cực mắt phương hướng. Giờ khắc này, Cái kia âm cực trên mắt vô tận hấp vụ, đang bị một vòng cầu khổng lồ đập phá. Ngay sau đó, một cái con mắt thật to hiện lên. Dư Thư hít sâu một hơi, âm cực dưới mắt, vậy mà cũng là một con mắt. Tiểu Bích Liên lại không hiểu nói, đôi mắt này nguyên bản rất đẹp, đáng tiếc, hiện tại thành người người em lại. Dư Thư không khỏi nhìn về phía Tiểu Bích Liên. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Bất quá Tiểu Bích Liên lại càng nhanh, một bàn tay nắm Dư Thư cổ, thanh âm băng lãnh. Dương Chiến tiến lên nữa một bước, cũng đừng trách ta vô tình. Dương Chiến đứng tại cách đó không xa. Thần sắc bình tĩnh, ngươi thế nhưng là đời thứ nhất trích tiên, thế mà làm được ra cưỡng ép người khác thê tử sự tình đến. Coi ta gặp vô số phản bội thời điểm, ta mới biết được, nhân tính tại lợi ích trước mặt không đáng giá nhất tới, cho nên, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì làm không được? Dương Chiến hít sâu một hơi, nói như vậy, ngươi thật là đời thứ nhất trích tiên. Tiểu Bích Liên bình tĩnh nói, đã ngươi biết, vậy ngươi hẳn phải biết ta đã trải qua thứ gì. Dương Chiến nhíu mày, chuyện đã qua ta không rõ ràng, ta cũng không muốn để ý tới, chúng ta liền luận ngay sau đó. Nói, Dương Chiến nhìn về phía cái kia âm cực dưới mắt hiện ra con mắt thật lớn. Con mắt trồi lên, Dương Phong bạo lập tức liền muốn bắt đầu, người ta cũng không đến mức cần sinh tử đối mặt. Tiểu Bích Liên lại cười, làm sao ngươi biết chúng ta không cần sinh tử đối mặt? Dương Chiến Kỳ quấy nhìn xem Tiểu Bích Liên, ta cùng ngươi có huyết hải thâm cửu, qua nhiều năm như vậy, chúng ta mặc dù cũng không tính bằng hữu, nhưng là cũng không phải kẻ nhân. Thân thể của ta, các ngươi đều không muốn ta cầm bể. Ta nói qua, Bích Liên nếu như nguyện ý, ta sẽ không nói cái gì. Tiểu Bích Liên nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi biết ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là cái gì không? Dương Chiến nhíu mày, tại sao lại nói lên ý nghĩa sự tồn tại của ta? Ngươi cái này tư duy tính chất ngảy nhọt quá lớn. Tiểu Bích liên ánh mắt sắc bén, ta từ ma vách tường thoát thai mà ra, lại gặp ngươi, cả đời này cũng liền cùng ngươi dây dưa không rõ, khắp nơi cản trở, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta minh bạch cái gì? Có người muốn giết ta, tính toán ta, mà ngươi chính là cây đau kia. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, có ý tứ gì? Ngươi quay người nhìn xem, phía sau ngươi là cái gì? Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Táng Thiên vương Thành, giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy một toa to lớn mộ phần có phải hay không rất giống một ngôi mộ, hoàn toàn chính xác giống, đây chính là chuẩn bị cho ta. Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Tiểu Bích Liên, thế nhưng là trước kia ngươi liền chết, ngươi cho rằng bọn hắn đều là giáo ta đi ra, có thể giết chết được ta. Dương Chiến nhíu mày, vậy ngươi Tiểu Bích Liên cười chỉ là có chút tự dễ, ước, bọn hắn cũng chỉ có thể đem ta cách ra chân áp thôi. Dương Chiến chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì Tiểu Bích Liên cảm xúc có chút điên cuồng. Tiểu Bích Liên, chuyện gì cũng từ từ, nếu như bọn hắn đưa ngươi chấn áp, vậy ta giúp ngươi tìm về ngươi hết thảy. Có thể a, trước hết để cho muội muội ta đem thân thể đưa ta ta mới tin tưởng ngươi. bị cương ép dư thư sát mặt tái nhợt, đột nhiên đưa tay, hướng thẳng đến chán của mình bố tới. bất quá, tiểu bích liên nhưng trong nháy mắt nắm dư thư tay, lanh lẹ nói, nhìn xem, vì ngươi, nàng ngay cả mình mệnh đều có thể tùy tiện buông bỏ, nàng đã là không biết mở bên kia người, lại chết cũng chỉ có thể trở thành thi gì. dương chiến dưới tình thế cấp bách hô câu, dư thư, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. dương chiến, ngươi không cần bảo ta, nên làm cái gì làm cái gì. dư thư bỗng nhiên hô lên một câu, tiểu bích liên lại cười ha hả biết vì cái gì nàng như thế muốn chết sao? chính là không muốn nhìn thấy ngươi vì Bích Liên lựa chọn bước bỏ nàng dứt khoát dứt khoát chết trước miễn cho thương tâm gần chết mà chết nói đến đây Tiểu Bích Liên nhẹ giọng hỏi Dư Thư tỷ tỷ ngươi nói ta đoán đúng hay không lúc này Dư Thư sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không nói gì Dương Chiến nhìn thấy Dư Thư dáng vẻ phản phất có một bàn tay nắm tim của hắn nắm chặt lại xảy ra đau Dương Chiến hít sâu một hơi Tiểu Bích Liên ngươi muốn ta làm cái gì ngươi nói ta liền muốn thân thể của ta trả lại cho ta Tiểu Bích Liên lãnh đạm nói hoặc Dư Thư tỷ tỷ liền phải biến thành hì hai chọn một ngươi tuyển trên 1358 trở về đời thứ nhất Trích Tiên Chương 1358 trở về đời thứ nhất Trích Tiên mắt thấy Dương Chiến một mực không nói chuyện, Tiểu Bích Liên không khỏi đối với Dư Thứ nói, "Thấy không, nếu như ngươi là Bích Liên, hắn sẽ do dự sao?" Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, không nói gì, chỉ là đỏ cả bánh mắt. Lại tại lúc này, Dương Chiến tay khẽ ngơi, hôn độn trung phát sáng, nổi lên Bích Liên thân ảnh. Chỉ là Bích Liên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, lơ lửng giữa không trung. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên, ta nói qua, ngươi muốn bắt về thân thể của ngươi, cần Bích Liên đồng ý, nếu là nàng đồng ý, hiện tại ngươi hỏi nàng. Nàng tiến nhập một loại trạng thái kỳ lạ, không có tỉnh lại. Ta hỏi ai? Nói xong, Tiểu Bích Liên cười lạnh. Điều kiện của ta là đưa ta thân thể, mà không phải ta đến hỏi Bích Liên muốn. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Bích Liên âm lãnh nhìn chằm chằm Dương Chiến. Ngươi cho rằng hai chọn một là đơn giản như vậy? Ta muốn hai chọn một là, hoặc là Dư Thư chết, hoặc là Bích Liên chết. Nói cách khác, ngươi muốn cứu Dư Thư, vậy liền đem Bích Liên thần hồn diệt sạch, dạng này mới có thể chân chính đưa ta thân thể. Cho nên, hai người bọn họ, ngươi chọn một chết. Dương Chiến trên thân sát khí không tự chủ được bạo phát, sau lưng khủng bố dị tượng cũng hiện ra. Dương Chiến thanh âm trầm thấp, Tiểu Bích Liên, ngươi quá phận, quá phận. Ta đối với ngươi, đối với thế giới này bất luận kẻ nào, làm bất cứ chuyện gì đều không quá phận. Ta đến ba tiếng. Tiểu Bích Liên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung lệ chi khí hiển lộ rõ ràng, trên thân ma uy cuồn cuộn. Một, Ách Dư Thư kêu đau một tiếng, Tiểu Bích Liên móng ngón tay đã đâm vào Dư Thư trong da, Đỏ thâm máu tươi, nuốt dần Dư Thư cái kia cái cổ trắng non, hồng hồng trong hốc mắt lại tràn đầy thê lương. Dư Thư ánh mắt, trên cổ máu tươi, tựa như bữa tạ vào Dương Chiến trong lòng, phản phất trong nấy mắt liên lệnh sụp đổ một cái có thể chống lên thiên địa nam nhân. Thanh một tiếng vang trầm, dương chiến con mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất. thanh âm trầm thấp mà khẳng hẳn, diêu cơ, ta cầu ngươi thả qua dư thư. Hai tiểu bích liên mặc dù kinh ngạc, dương chiến cường thế như vậy bá đạo người cũng sẽ quỳ xuống. bất quá nàng hay là tại số. giờ khắc này, móng tay rơi vào dư thư cổ sâu hơn, dư thư thân thể cũng run dậy. mang theo tiếng khóc, dư thư kiệt lực hô to, nhị gia, đủ, thiếp thân có chết cũng không oán không mối hận, nhân gian ta nhân hoàng, thiên nhi trà, không thể làm tiện chính mình bởi vì gọi hàng cổ rung động, máu tươi chảy tràn càng hung. Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu, dư thư, những năm này ta không để ý đến ngươi quá nhiều, lần này liền để ta vì ngươi làm vài việc đi. Tiểu Bích Liên cười lạnh, ngươi cho rằng dạng này, ta liền có thể không quan tâm ta thân thể, thả ngươi thế tử. Dương Chiến ngẩng đầu lên, nhìn xem Tiểu Bích Liên, nếu là mong mà không được, chỉ có cá chết lưới rách. Tiểu Bích Liên khinh cười cười, ta là giết không chết, nhưng là dư thư sẽ chết, nàng một khi thành hy gì liền vĩnh viễn không về được, còn không biết định sao, cuối cùng một tiếng a. Lúc này, dư thư nhắm mắt lại. Nước mắt lăn xuống gương mặt, mà Dương Chiến đã đứng lên, trong tay phong đao rung động không thôi, sau lưng sắt thần dị tượng giống như thực chất giống như dáng lâm cái này không biết mở bên kia. Chẳng biết lúc nào, hỗn độn chung đã gắn vào đỉnh đầu của bọn hắn, phát ra rất nhỏ trung minh. Tiểu Bích Liên lại thở ơ, cũng không có đếm ra sau cùng ba chữ. Bởi vì lơ lửng hôn mê Bích Liên, lúc này đã đứng lên, mở mắt. Ta trả lại ngươi. Tiểu Bích Liên lộ ra dáng tươi cười, còn phải là muội muội ta, thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, không đành lòng Dương Chiến tiểu tử này khó xử, bất quá muội muội cũng yên tâm ngươi chém tới cùng thân thể liên hệ, tại cái này không biết mở bên kia, ngươi ngay lập tức sẽ một lần nữa thu hoạch được thân thể. Dương Chiến như mày, Bích Liên, ngươi Bích Liên quay đầu nhìn qua đằng đằng sát khí Dương Chiến, thần sắc rất bình tĩnh, đôi mắt rất thanh tịnh. Dương Chiến, thân thể này vốn chính là tỷ tỷ của ta, ta chung quy là kẻ đến sau, cho nàng đi, ta cũng không quan tâm, từ nay về sau, ta triệt để cùng hắn diêu ra không có liên quan. Nói xong, không đợi Dương Chiến nói chuyện, Bích Liên bỗng nhiên nguyên thần ra khỏi bỏ, trong chốc lát, ra lệnh một tiếng, chặt bước qua lại, ta ăn năn hối lỗi sinh. Bích Liên thân thể nhắm lại vậy không có quang trạch đôi mắt, trong nháy mắt ngã xuống. Cũng liền tại thời khắc này, một bóng người sát na bay về phía Dương Chiến. Dương Chiến một tay trong nháy mắt ngăn cản bị bật bay tới Dư Thư. Thương thế của ngươi. Thiếp thân không ngại. Cũng liền tại trong chớp mắt này, Tiểu Bích Liên cái kia một thân không biết mở bên kia ngưng tụ huyết đục chi khu ngay tại chỗ phân giải. Gần như đồng thời, Tiểu Bích Liên tiên hồn tiến nhập Bích Liên trong thân thể. Dương Chiến nhìn thoáng qua ngay tại ngưng tụ cái này thuộc về không biết mở bên kia thân thể Bích Liên, đối với Dư Thư nói câu, chiếu cố tốt chính mình. Dương Chiến cầm trong tay phong đao. Đột nhiên phóng tới Bích Liên thân thể. Nguyên bản Bích Liên hai mắt nhắm, trong nháy mắt mở ra, lập tức xoay người mà lên, trực diện Dương Chiến thanh kiếm mang theo sát ý khủng bố trường đao. Diêu cơ trọng trưởng thân thể của mình, không biết là còn không cách nào vận dụng tự nhiên, cũng hoặc là không tránh kịp. Bá thiên chém. Roeng. Diêu cơ trên thân đột nhiên hiện ra một đạo vỗ sóng, vậy mà đem Dương Chiến nhân đao hợp nhất một đao ngăn trở. Giờ khắc này, để Dương Chiến thậm chí hoài nghi, chính mình nhân thể đại đạo có phải hay không tu đến trên thân chó đi. Roeng. Dương Chiến trong chốc lát bị đánh bay. Diêu cơ chậm rãi nổi lên giữa không trung ngươi thế mà có thể bay? Diêu Cơ nhìn xem Dương Chiến đi vào không biết mở bên kia, ta phản phất về nhà mở dạng. Dương Chiến, ngươi cây đao này thật đúng là giết không được ta. Ông, hỗn độn trung đống nhiên phát ra chúng mình. Diêu Cơ đột nhiên mở đầu đã nhìn thấy cái tia to lớn vô cùng hỗn độn trung, trong nháy mắt che lên xuống tới. Trong ngáy mắt, Diêu Cơ bị trùm tiến vào hỗn độn trung bên trong. Bích Liên, ta rút ngươi cầm về. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên. Lúc này Bích Liên trung quanh, có vô cùng vô tận xương ngủ từ bốn phương tám hướng tụ đến, đó là nồng đậm sinh cơ. Bích liên lại nói câu ta không muốn, ta muốn thân thể của mình. thấy thế, dương chiến cũng không quên giải. trong chốc lát tiến nhập hỗn độn chung bên trong, đã nhìn thấy diêu cơ, mây trôi nước chảy đứng tại cách đó không xa, chính nhàn nhạt nhìn xem dương chiến. mà lúc này, dương chiến ngạc nhiên phát hiện, diêu cơ ngũ quan, ngay tại nhanh chóng biến hóa. đây không phải là nguyên hóa, mà là xương cốt huyết đủ cấp độ sâu cải biến. rốt cục, diêu cơ đình chỉ cải biến. lúc này diêu cơ dáng vẻ, liền như là, thần nữ hạ phàm. trắng non như ngọc trên da thịt, đỏ bừng thủy nhuận môi, hai đầu lông mày một sợi đã mạt, nhưng trong nháy mắt để nữ nhân này trở nên cao cao tại thượng, tựa hồ có thể quan sát hết thảy. Dương Chiến bĩ mày, trước đó đây không phải là ngươi dáng vẻ vốn có, còn ta đuổi. Đây mới là bộ dáng của ta. Vậy ngươi trước đó vì cái gì trưởng thành như thế? Diêu Cơ nhìn chăm chăm Dương Chiến, ta tại phòng bị. Phòng ai? Dù sao không phải ngươi. Dương Chiến nắm tay bên trong đao, nhưng không có độc thủ, mà là hỏi một câu, ngươi đến từ Đông Hoàng Quan. Ngươi nghe đạo người nói, không sai, Đông Hoàng Quan ở nơi nào? Ta nhớ không được. Lai lịch của ngươi ngươi cũng không nhớ rõ. Không sai, ta mặc dù thất tỉnh. Nhưng là rất nhiều thứ cũng còn không có tìm trở về. Nói đến đây, Diêu Cơ bỗng nhiên cười, nụ cười này tựa hồ có thể che giấu hết thể hào Quang. Ngươi làm muốn hỏi, Đông Hoàng quan có phải hay không tại bến mở vũ trụ đi. Chương 1359 âm dương phong bạo lên chương 1359 âm dương phong bạo lên dương chiến không nói chuyện, bất quá Diêu Cơ lên tiếng lần nữa, hẳn là ngay tại bến bờ vũ trụ, dù sao, một phương này thế giới quỷ dị, nhưng không có Đông Hoàng xem nơi này. Dương Chiến cho mày, năm đó ngươi chết như thế nào? Ta lúc nào chết? Ngươi không phải nói ta không chết được, chỉ cần cho thời gian của ta ta liền sẽ một lần nữa trở về, đồng thời tô tình nói, diêu cơ lại như mày, ta hết thề cũng đều là bí mật, lại không có chút nào bộc lộ ta bản nguyên khí tức, vì cái gì vẫn là bị đạo huyền cảm giác được đâu. ta lại là làm sao từ ma trong bách thoát thai đi ra. diêu cơ tự nói tự hỏi, nhìn qua mười phần vái dị, hoàn toàn không có đem dương chiến coi là chuyện đáng kể. dương chiến cũng không muốn hỏi cái gì, tay nắm báu quyết, âm dương chi khí trong nháy mắt tại hỗn độn trung bên trong thành hình. âm dương di chuyển, hồi phục hỗn độn, kinh khủng hỗn độn chi lực trong nháy mắt phóng tới diêu cơ. diêu cơ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng tỏ định chuyển âm dương, ngươi ngược lại là học được ta một chút bản sự. Nghe nói như thế, Dương Chiến trong lòng thầm kêu họng bét. Quả nhiên, Diêu Cơ cũng chỉ là giơ tay lên, cái kia tựa hồ có thể xé nát hết thể hỗn độn chi lực, vậy mà biến thành ngón tay mềm. thuận Diêu Cơ tay cuốn quanh, lại bị nàng hấp thu. Giờ khắc này, Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi, còn tưởng rằng chính mình đem nhân thể đại đạo chi lộ đi tới một cái cao hơn bậc thang, đã vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới, Diêu Cơ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc này, Diêu Cơ bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chiến, còn muốn đánh sao? Ngươi kém xa cái này không biết mở bên kia cũng không phải ngươi sân nhà ở nhân gian ta còn kiềng kỵ ngươi mấy phần dương chiến không tiếp tục gặp thủ diêu cơ cầm lại thân thể của mình cường đại vượt quá tưởng tượng diêu cơ hai con mắt kia ngươi bây giờ biết đó là cái gì sao diêu cơ lại hỏi một câu ngươi nói chính là cái này không biết mở bên kia hai con mắt hay là nhân gian trên trời hai con mắt kia đều hỏi nhân gian trên trời đôi mắt kia ta còn không có tô tỉnh tương quan ký ức bất quá chờ ta cầm lại đồ của ta đằng sau hẳn là liền có thể biết dương chiến nhíu mày cái kia không biết mở bên kia hai con mắt đâu Diêu Cơ nhàn nhạt nhìn xem Dương Chiến, cái này không biết bờ bên kia hai con mắt chính là nhân gian hai con mắt kia chiếu ảnh. Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, ngươi nói thẳng đều là cùng một song không được sao? Không giống với chỉ là nhân gian cặp mắt kia tượng, liền đã có được trèo trống một vùng thiên địa lực lượng. Vậy rốt cuộc là ai con mắt vì cái gì có cường đại như vậy lực lượng? Diêu Cơ khẽ nhíu mày, ta nếu là biết, ta liền sẽ không khổ như vậy một mực. Buồn rầu ai đang tính toán ta, người sau lưng lại muốn làm cái gì? Nói đến đây, Diêu Cơ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không phải là ngươi chứ? Dương Chiến què mắt run rẩy ta có bản lĩnh này. Diêu Cơ nhìn thật sâu Dương Chiến một phen, ngươi không có. Nói, Diêu Cơ bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, thân hình phiêu hốt, phản phất như ưu linh. Dương Chiến không hề động, hẳn là đánh không lại Diêu Cơ. Cho dù là có huân độn chung, Diêu Cơ lại nhàn nhạt nói, thiết hạ bảy đại vương thành, tiếp dẫn bắt đầu thất tinh chi lực, ngươi cũng đã biết là vì cái gì? Ta không biết. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi cũng không có khương vô kỵ ký ức. Diêu Cơ nói xong, những mày bắt đầu thất tinh là chỉ dẫn phương hướng ý tứ, khi các ngươi thông qua bảy đại vương thành, liền sẽ nhiễm phải tinh lực, tiến vào chốn độn cũng có thể cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Dương Chiến nhíu mày, ý của ngươi là, năm đó Khương Vô Kỵ thiết kế cái này bảy đại quân thành, là vì cho chúng sinh một đầu chỉ dẫn một đầu đường ra. Không sai, dụng ý của hắn, hẳn là có một ngày nhân gian hủy diệt, nhân gian chúng sinh có một đầu đường đi. Vậy sao ngươi nói, nơi này là phân mộ? Diêu Cơ nhàn nhạt nói, là đối phó phần mộ của ta. Ai có thể đối phó ngươi? Không biết. Trước ngươi nói ta là thanh kia giết ngươi đạo, ta cây đao này cùn, không chém nổi ngươi. Diêu Cơ nhìn chầm chầm Dương Chiến, bảy đại thánh vương, bảy đại tiên tôn. Quỷ đạo bọn hắn đều không có giết bản lãnh của ta, muốn giết ta, đã sẵn giết, ngươi cũng không quá giống. Còn có một cái quỷ đạo đại trưởng lão chưa từng xuất hiện. Diêu Cơ ánh mắt chớp lên, "Quỷ đạo đại trưởng lão?" Đối với, "Cái kia là ai? Ngươi nói chính là trông coi cái kia thạch quan làm bảo bối đám người kia đầu lĩnh?" Đối với, Diêu Cơ cho mày, tựa hồ có chút đau đầu, không nghĩ ra được, "Ta thiếu thốn nhiều lắm." "Ngươi thiếu thốn cái gì?" "Ngươi biết, ngươi có tam hồn thất phách. Nghe nói qua, ta thiếu thốn một hồn ba phách, cho nên ta hiện tại là không hoàn chỉnh, nhất định phải đem mặt khác tìm tới, ta mới có thể biết" Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi là thế nào bị dựng thành một bức tường sao? Diêu Cơ lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ ta lúc đó rất suy yếu, ta giống như cùng người nào đánh một trận, ta thua. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, nữ nhân này thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản khó có thể tưởng tượng, thế mà cùng người đánh nhau thua? Cái kia cùng ngươi đánh nhau người là ai? Diêu Cơ lại lần nữa lắc đầu, không nhớ rõ. Bất quá, âm Dương Phong bạo bộc phát, hết thể đều sẽ nổi lên mặt nước. Ông, hỗn độn trung vang vọng, Diêu Cơ nhưng trong nháy mắt biến mất. Dương Chiến hít sâu một hơi, không có hắn đồng ý. Diêu Cơ thế mà cứ như vậy đi ra hỗn độn chung, mẫu chút là lại còn đem hắn Phong cấm tại hỗn độn chung bên trong đạo huyền mang theo ra ngoài. Sư tôn, đệ tử Dương Chiến đi tới, đã nhìn thấy đạo huyền bị gối Diêu Cơ trước mặt. Diêu Cơ lườm đạo huyền một chút, lúc đầu ngươi không có tư cách coi ta đệ tử, nhưng là hiện tại, ngươi phần này trung tâm, đủ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Diêu Cơ đệ tử. Ta sư tôn. Tiếp lấy, Diêu Cơ mang theo đạo huyền bay lên, bay thẳng hướng cái kia ầm cực mắt chúa nổi lên con mắt thật lớn. Sau một khắc, Dương Chiến sắc mặt biến hóa, cái kia vô cùng vô tận âm dương phong bạo đã bắt đầu tàn phá bừa bãi đứng lên. Một cố để Dương Chiến đều cảm giác tim đập nhanh lực lượng. Ngay tại Điện Cung tăng cường. Nhị gia, Âm Dương Phong bạo lên, ngăn cản không nổi lời nói, đều sẽ biến thành người chết xuống lại. Dương Chiến nhìn xem thành lâu này bị Âm Dương Phong bạo quét, vậy mà bắt đầu mục nát, bắt đầu đổ sụp. Chỉ sợ không chỉ. Tiếp lấy, Dương Chiến cùng Dư Thư đã nhìn thấy, chỗ xa vô cùng có cực quang bắn về phía Thương Cung. Âm cực mắt chỗ, con mắt thật to kia đã triệt để bay lên không trung. Dương Chiến hướng mặt khác một bên nhìn lại, cái kia tại chỗ rất xa cực quang bên trong cũng có một con mắt đang cùng con mắt này hô ứng lẫn nhau cảnh giới tại cái này âm dương phong bạo càng khủng bố hơn dương chiến hơi biến sắc mặt dư thương tiến nhanh hỗn độn trung bích liên dương chiến nhìn xem giữa không trung ngay tại ngưng tụ thân thể mới bích liên bích liên mở miệng nói không cần phải để ý đến ta cái này âm dương phong bạo không làm gì được ta dương chiến lúc này mang theo hỗn độn trung phóng tới trong thành tam tử tứ nhi các ngươi nhanh theo sát ta dương chiến thanh âm như lôi đỉnh bản cồn cồn mà đi trên 1.360 nơi chôn thây người trương 1.360 nơi chôn thây người táng thiên vương thành ngay tại dạng nước đổ sụp bên ngoài càng là âm dương phong bạo tàn phá bờ bãi nguyên bản đã tỏa ra sự sống cây khô lúc này trực tiếp tại âm dương trong gió lốc vụn nát tan đi bảy viên hảm đạm bắt đầu thất tình tại hai cái con mắt to lớn vô cùng so sánh bên dưới càng là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hai con mắt lẫn nhau quay chung quanh chuyển động dẫn động toàn bộ không biết mở bên kia phong bạo lại theo thời gian trôi qua hai con mắt chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh mà cái kia âm dương phong bạo cũng càng lúc càng cứng hãn lại tại giờ khắc này, một bóng người đứng lặng tại hai con mắt kia trong gió lốc. a, muốn giết ta? vô tận bạn năm trước các ngươi làm cũng được, hôm nay cũng không cần suy nghĩ. tiếp lấy, diêu cơ tay nắm ấn quyết, rừ lạnh một tiếng. âm dương đại pháp, hay là ta chuyển thụ đi ra. âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. ầm ầm, đôi mắt kia chuyển động tần suất đột nhiên liền chậm lại. mà toàn bộ không biết mở bên kia to lớn âm dương phong bạo cũng tại thời khắc này giảm bớt. một màn này, để đứng lặng tại sắp đổ sụp táng thiên vương thành trên cổng thành dân chiến, cũng không nhịn được đối với cái này diêu cơ có chút bội phục Phải biết, cặp mắt kia, dù cho Dương Chiến nhịn, đều cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tuy nói cái này không biết mở bên kia, đối với hắn có cực lớn suy yếu, nhưng là Dương Chiến hiện tại cũng không nhịn được hoài nghi, mình coi như hắn ở nhân gian, có thể cùng cặp mắt kia chống lại. Đột nhiên, Dương Chiến trông thấy ngoài thành, một đoàn người đang nhanh chóng chạy tới. Để Dương Chiến giật mình là, trên người bọn họ vậy mà đều đang phát sáng, cái này ánh sáng cũng đã từng trên trời bắt đầu thất tinh quang mang tựa hồ là một dạng. Tựa hồ cũng bởi vì tinh quang này, để bọn hắn tại cái này âm dương trong gió lốc, vậy mà không có nhận bao lớn tổn thương chỉ là nhìn qua, nơi có vẻ chật vật mà thôi. Nơi này, mau bảo toàn bộ tiến ta hỗn độn chung. Dương Chiến hô to, cháy mau! Một đoàn người vọt vào táng thiên vương thành. Mà giờ khắc này, Dương Chiến lại lần nữa phát hiện, bọn hắn trên người mọi người tinh quang, càng thêm sáng. Dương Chiến nhìn về phía cái kia ảm đạm, gần như nhìn không thấy bắt đầu thất tinh. Đây chính là cái này bảy tòa vương thành ý nghĩa, thuận bắt đầu mà đi nhiễm tinh quang chi lực. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến đã nhìn thấy, ở trên bầu trời trừ hai cái to lớn con mắt cùng diêu cơ bên ngoài, vậy mà xuất hiện một cái áo bào đỏ người cái này áo bào đỏ xuất hiện, để cái kia hai cái con mắt thật to chuyển động lại lần nữa gia tốc. gần như đồng thời, cái kia sắp tiến vào táng thiên vương thành quỷ đạo còn thừa lại ba tiên trưởng lão, đột nhiên nhìn về phía trên không. nhị trưởng lão kích động hô to, đại trưởng lão tới, tới tùy hành tiên đạo tiên su tiên tôn cũng đột nhiên ngẩng đầu. các ngươi đại trưởng lão lợi hại như vậy, chỉ là nhìn thoáng qua hai con mắt kia, thiên su tiên tôn cũng cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, phản phất lập tức liền phải bị hai hỏa ngập đầu một dạng. mà lúc này hai con mắt kia lại giống như có thể bị quỷ đạo đại trưởng lão không chế. nhị trưởng lão cũng là đầy mắt rung động ta biết chúng ta đại trưởng lão lợi hại, nhưng là ta cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy a. Dương chiến thể phách cường đại, hoàn toàn không quan tâm âm dương phong bạo, thậm chí bởi vì thể phách quá mạnh, căn bản không có hiện ra loại kia tình còn đến. Dương chiến đối với tam tử bọn hắn nói, tiến nhanh đi, tìm cơ hội ta mang các ngươi trở về. lập tức Dương chiến nhìn về phía quỷ đạo tiên đạo cường giả, các ngươi phải vào tới sao? nhị trưởng lão con mắt sáng tỏ, không cần, có chúng ta đại trưởng lão ngăn cơn sóng dữ, còn có thì sợ gì? Thiên nhìn về phía Dương chiến, ôm cười nói, tạ, chúng ta hay là cùng nhị trưởng lão đồng hành. Ngay này, Dương Chiến liền không còn nói cái gì. Giờ khắc này, Bích Liên vẫn còn không có đem thân thể triệt để ngưng tụ thành công, cái này khiến Dương Chiến có chút gấp, "Bích Liên, ngươi còn bao lâu?" "Còn cần thời gian." "Tốt, ta giúp ngươi hộ pháp." Dương Chiến trực tiếp đứng tại Hỗn Độn Trung bên trên, bay đến Bích Liên bên người, mà những người khác ở giữa cùng giả đã toàn bộ tiến nhập Hỗn Độn Trung bên trong. Có Hỗn Độn Trung tại, hẳn là có thể giúp bọn hắn ngăn cản âm dương phong bạo. Dương Chiến cũng không nhịn được nhìn về phía ở trên bầu trời rằng có hai bóng người. Áo bào đỏ người bỗng nhiên mở miệng nói, "Biết rõ bị gài bẫy, còn muốn tìm về thân thể của mình." Diêu Cơ nghe nói như thế, dương mắt mắt, thân thể có vấn đề. Áo bào đỏ tiếng người âm bình tĩnh, ngươi tự cho là ngươi từ ma vách tưởng thoát thai mà ra, lại không có trước đó bất kỳ khí tức gì, thậm chí dung mạo cũng hoàn toàn thay đổi, liền không có người biết. Diêu Cơ đôi mắt hơi híp, cho nên là ngươi tính toán ta. Bất kể là ai tính toán ngươi, nơi này chính là ngươi chân chính nơi tản thân, chỉ bằng ta truyền thụ đi ra âm dương đại pháp. Diêu Cơ cười lạnh, mặc kệ các ngươi bao nhiêu âm lưu bị thế, ở trước mặt ta đều là trò cười. Có đúng không? Ngươi dạng này tự tin, ngược lại là vì ngươi hôm nay chôn xuống bút. Lúc này, một đạo khác thân ảnh xuất hiện. Dương Chiến mặc dù cách xa, nhưng là liếc mắt liền nhìn thấy, đó là cơ ngọc trúc. Diêu Cơ nhìn một chút cơ ngọc trúc, lại nhìn một chút áo bào đỏ người. Các ngươi đây là thiết kế thứ gì, liền có thể để cho các ngươi coi là có thể giết được ta. Áo bào đỏ người hai tay giơ lên, con mắt thật to kia càng khủng bố hơn. Ầm ầm. Âm dương phong bạo đột nhiên tăng cường, cái kia nguyên bản còn có thể ngăn cản quỷ đạo tiên đạo cường giả, lúc này sắc mặt đã biến. Chúng ta tiến nhanh hành. nhị trưởng lão tiên sư bọn người, nhanh chóng chạy vào Táng Thiên đô thành. Mà lúc này Tang Thiên Vương Thành đang nhanh chóng đổ sổ búng nát, mà ngoài thành, đại địa đều tại vỡ ra, một bức tận thế giống như chẳng cảnh. Đúng vào lúc này, Dương Chiến nhìn thấy hai người đang nhanh chóng chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh ném đồ vật, lại là Tần Âm cùng Trần Cựu. Dương Chiến, mau giúp ta bọn họ. Các ngươi tiên tiến hành, nhiệm cuối cùng này một tòa Vương Thành tinh lực. Tần Âm cùng Trần cửu tựa hồ không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn nhanh chóng chạy vào Táng Thiên Vương Thành. Lại tại giờ phút này, Bích Liên nhiên mở miệng, dưỡng Chiến, coi chừng bọn hắn, trước đó bọn hắn bị khống chế đánh lên ta, ai khống chế bọn hắn? cái kia áo bảo đen đạo huyền Dương Chiến nhíu mày, bất quá vẫn là huấn độn trung tăng gọn, trong ngáy mắt đem hai người lồng vào huấn độn trung bên trong. Tiếp lấy Dương Chiến đã nhìn thấy Trần cửu tần âm bọn hắn chạy tới con đường kia, từ xa mà đến gần, bắt đầu có cái gì cấp tốc sinh trưởng. Cái kia lại là bị ngạn hoa. Trần Cựu cùng tần âm xuyên thấu qua huấn độn trung, nhìn thấy đường kia bên trên mọc ra bị ngạn hoa. Trần cửu có chút kinh ngạc, thế mà dáng dấp nhanh như vậy, từ khí càng nặng, càng dài được nhanh. Thế này sao lại là từ khí? Cái này rõ ràng chính là hủy diệt hết thể khí tức. chân cửu nhịn không được nói câu. Dương Chiến hướng hôn độn chung bên trong hai người nhìn lại, vừa rồi các ngươi vậy chính là bị ngạn hoa hạt giống. Tần Âm gật đầu, đúng à, chúng ta tiến vào cái này không biết bờ bên kia, thân thể liền không ngừng toát ra bị ngạn hoa hạt giống. Chúng ta đi một đường, liền đổ một đường, không vậy căn bản không được. Đây là vì gì? Chúng ta là bị ngạn sứ giả. Bất Liên trước khi nói các ngươi đánh lén nàng. Trần Cựu cùng Tần Âm hơi sững sờ, chuyện khi nào? Đúng à, chúng ta vừa rồi một mực tại hôn mê, không biết hai đem chúng ta đánh ngất xỉu Trần Cựu cũng trở về câu. Dương Chiến tứ phía nhìn một chút, nhưng không có trông thấy đạo huyền thân ảnh nói cách khác, tần âm cùng trần cửu ly kỳ trở thành bị nạn sứ giả là cùng đạo huyền có quan hệ. đột nhiên diều cơn xuất thủ, vừa ra tay chính là thiên địa hợp biến. trước 1.361 người mới là hương vô kỵ trương 1.361 người mới là hương vô kỵ một tay âm dương chi lực lại lần nữa dung chuyển hai con mắt kia xoay tròn âm dương đại trận. áo bào đỏ người cùng cương ngọc trúc phản phất cũng đại biểu âm dương, hai cô âm dương chi lực chống lại lại làm cho cái này không biết mở bên kia, càng là sơn băng địa liệt ra tốc hủy diệt dấu hiệu. một màn này để dương chiến cũng cao mày lên, thậm chí đã không phân rõ được bạn bất quá Dương Chiến hiện tại chỉ muốn đem nhân gian người còn sống đều mang về ngay một khắc này áo bào đỏ người cùng cơ Ngọc Trúc bị Diêu Cơ đánh lùi mở đi ra Diêu Cơ đứng chắc tay lãnh đạm nói liền chút bạn lãnh này cũng dám tính toán ta muốn mạng của ta Dương Chiến thấy không rõ áo bào đỏ người tướng mạo nhưng lại nghe thấy áo bào đỏ thanh âm của người thanh âm này Dương Chiến nghe có như vậy mấy phần cảm giác quen thuộc thế nhưng làm một lát lại muốn không rõ ràng chỉ nghe áo bào đỏ người nói lúc này mới vừa mới bắt đầu Diêu Cơ ngươi muốn cũng không thuộc về một phương thế giới này muốn cũng không tồn tại này à Không có ta, một phương thế giới này hay là man hoang thế giới, bởi vì ta tới, mới khiến cho thế giới này thay đổi. Diêu Cơ ngạo nghễ ưỡn ngực, "Văn tự, phương pháp tu luyện, Bảy Đại Thánh Vương, Bảy Đại Tiên Tôn, thậm chí cái kia Bảy Đại Thánh Vương phân ra tới Bảy Đại thần Tôn, toàn bộ thế giới tiến trình, đều là bởi vì ta." Áo bào đỏ người lạnh lùng nói, "Không sai, là bởi vì ngươi, nhưng là ngươi cũng đã biết, tùy tiện cải biến một thế giới tiến trình, chưa chắc là chuyện tốt." Diêu Cơ âm thanh lạnh lùng nói, "Cho nên, đây chính là các ngươi cuối cùng đối phó ta lý do." Diêu Cơ, ngươi năm đó vì cái gì suy yếu, còn cần ta nói sao? Diêu Cơ lại mắt sáng lên, a, vậy ta ngược lại là phải nghe ngươi nói một chút. Áo Bào Đỏ người trầm mặt một hồi, lúc này mới lên tiếng, xem ra ngươi vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, đều không nhớ được. Ngươi biết, vậy ngươi liền nói một chút, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Áo Bào Đỏ người lại lắc đầu, nói cùng không nói đều không có ý nghĩa. Hôm nay ngươi chết, liền có thể mở cát côn. Diêu Cơ khinh thường nhìn Áo Bào Đỏ người một chút, các ngươi còn chưa xứng giết ta, để người sau lưng cút ra đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, năm đó là ai cùng ta đánh một trận, để cho ta suy yếu bị một tận đạo trích hại. Áo bào đỏ người bỗng nhiên kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Lãnh Lược Băng xương Cơ ngọc chúc cũng kéo dài khoảng cách. Diêu Cơ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đặt mình vào âm dương đại trận trung ương, hai con mắt ở giữa, Diêu Cơ bất động như núi, phản phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển nàng. Nhưng vào lúc này, áo bào đỏ người mở miệng, "Chúng ta bắt đầu đi." Cơ ngọc chúc gật đầu, "Tốt." Tiếp lấy, áo bào đỏ người bay về phương xa, mà Cơ ngọc chúc lại bay thẳng vào âm cực dưới mắt. Nhìn ra được, áo bào đỏ người hẳn là đi Dương cực mắt. Dương Chiến mày, không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối là làm đại sự lại tại lúc này, cái kia kinh khủng âm dương chi lực, vậy mà mãnh liệt tuần hướng dương chiến vương này, chuẩn xác mà nói, là phóng tới Bích Liên. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, Bích Liên chợt mở miệng, Dương Chiến mau tránh ra. Dương Chiến không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn khống chế hỗn độn trùng, bay về phía ngoại thành. Chỉ gặp, cái kia kinh khủng âm dương chi lực trực tiếp tại Bích Liên xung quanh, lại lần nữa tạo thành một cái âm dương trung tâm bão bạo. Ngay một khắc này, cái kia to lớn táng thiên quân thành, tại thời khắc này triệt để đổ sụp nát. Trong thành những cái kia còn giống như tươi mới thi thể, vậy mà trong khoảnh khắc hoa khí A trong thành quỷ đạo cùng tiên đạo cường giả tiêu lên thẳng thiết xa xa Dương Chiến đã nhìn thấy quỷ đạo tiên đạo tổng cộng bảy người lúc này trên người áo bào tại mục nát thân thể tại phân giải thảm liệt tiếng gào thét tại cái này âm dương trong gió lốc đều để người đọc dung. nhị trưởng lão tê tê kiệt lực hô to đại trưởng lão cứu ta vừa mới tiêu đi ra nhị trưởng lão cả người triệt để vỡ vụn ra bảy đại cường giả chỉ là trong nháy mắt liền vỡ lạc trong lúc nhất thời bảy đạo thế giới cường đại lực lượng bản nguyên tràn ngập tiến nhập âm dương trong gió lốc dù cho Dương Chiến đều cảm nhận được thân thể gặp to lớn xé rách trúng kích đó là âm dương phong bạo đã đạt đến một cái lực lượng kinh cùng cũng may hắn có thể chịu đựng. Lại nhìn dưới chân giẫm lên huo nỗ chung, cảm nhận được người ở bên trong đều bình thường. Dương chiến lúc này mới yên tâm, ngẩng đầu nhìn về phía bích liên. Chỉ gặp cái kia bảy đạo người cường đại ở giữa lực lượng bản nguyên, theo quay trung quanh bích liên âm dương phong bạo xoay tròn. Sau đó đang bị bích liên thân thể hùng mạnh hấp thu. Nhìn đến đây, dương chiến sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt lang lệ. Diều cơ bên kia, hai con mắt quay trung quanh, tạo thành một cái âm dương trung tâm phong bạo. Mà bích liên bên này, nhưng cũng tạo thành một cái trung tâm phong bạo. Nhưng vào lúc này trong đó một con mắt kéo dài khoảng cách. Sau một lát, hai con mắt này xoay tròn to lớn âm dương phong bạo vòng, vậy mà đem diêu cơ cùng bích liên đều vây ở trong đó. Càng kinh cũng chính là âm dương phong bạo trong vòng, diêu cơ cùng bích liên tạo thành hai cái vòng xoáy. giờ khắc này diêu cơ bỗng nhiên lên tiếng, thì ra là thế. bích liên muội muội, nguyên lai ngươi chính là ta cái kia thiếu thốn một hồn bạc phách, lại bị bọn hắn cho ngươi bù đắp, quả nhiên là để cho ta ngoài ý muốn, không được các ngươi có năm chắc, nguyên lai là là để cho ta chính mình giết chính mình. ha ha diêu cơ chợt cười to, lại cười đến mười phần điên cuồng. dương chiến nghe đến đó gấp bích liên bích liên xoay đầu lại nhìn về phía dương chiến dương chiến ta khả năng không có khả năng cùng ngươi về nhà dương chiến ánh mắt lăng lệ sát khí không tự chủ được bạo phát sau lưng cấp tốc tạo thành kinh khủng dị tượng đó là vô tận binh mã chống trận mãnh liệt Cơ ngọc trúc quỷ đạo đại trưởng lão các ngươi dám hại bích liên ta lúc đầu chỉ muốn xem kịch, đã như vậy cũng đừng trách lão tử ông phong nao bù bù dương chiến sau lưng sát thần dị tượng hiện hiện lại tại giờ khắc này dương chiến lại đột nhiên ở giữa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đầu óc trong nháy mắt đứng máy một dạng Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy, chính mình vậy mà tại trong thức hải, mà hắn nguyên bản nguyên thần thuộc về linh hải, lúc này vậy mà lại một đạo khác thân ảnh. Ngay sau đó, Dương Chiến Kinh hãi phát hiện, hắn thế mà đã mất đi thân thể của mình quyền không chế, không cách nào nguyên thần quy vị, liền phản phất đối mặt thân thể của mình, chính mình thành một người đứng xem. Dương Chiến thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, chỉ cảm thấy lạnh cả người, người này vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc. Dương Chiến thanh âm băng lãnh, ngươi là ai, vậy mà có thể khống chế thân thể của ta. Đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nói, đây không phải nguyên nên tham dự. Ngươi đánh rắm, ngươi rốt cuộc là ai? Tại trong thân thể ta dựa cho gì? Ngươi thân thể này, nguyên bản cũng không phải ngươi. Dương Chiến chỉ vào đạo thân ảnh kia, ta, ngươi. Ngươi mới là Khương Vô Kỵ, ta căn bản không phải ngươi chuyển thế, ngươi. Đại gia, không có ý tứ, hôm qua cũng say, xin phép nghỉ, quyển sách này ngay tại làm kết cục, có chút phí sọ não, viết chầm dứt. Trưng 1362 độ nhì, vẫn chưa rõ sao. chương 1362 độ nhì, vẫn chưa rõ sao. Bích liên cùng diêu cơ, dẫn dắt lĩnh vòng xuấy, ngay tại điên củng và chạm để ép. Cùng lúc đó tính cả lấy không biết bờ bên kia đều tại băng liệt hủy diệt mà dương chiến đứng tại hỗn độn trung bên trên lại là không nhúc đích phản phất đã triệt để biến thành tượng đá hỗn độn trung không ngừng phát ra rất nhỏ trung minh phóng xuất ra quả mang ngăn cản cái kia âm dương phong bạo ăn mòn hộ vệ lấy người ở bên trong tại dương chiến trong thất hải dương chiến ngắn ngủi giật mình đằng sau trong nháy mắt xuất thủ trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ hiện tại đây là lão tử dương chiến nguyên thần chi lực cường đại tại cái này trong hải trong nháy mắt đưa tới thao thiên cự lãng nương theo dương chiến xuất kích trực tiếp đánh phía trên linh đại thân ảnh ngươi muốn hủy ý thức hải của mình, Dương Chiến cười, đừng nói là ngươi đạo này bất ký, chính là ngươi là hoàn chỉnh thần hồn nguyên thần cũng hủy không được. Gần như đồng thời, Dương Chiến đã đưa thân một chân đạp ở trên linh hải, cùng cương vô kỵ gần trong gang tất đối mặt. Cương vô kỵ tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lập tức Dương Chiến thao thiên cự lãng kia giống như uy thế ẩm vang đánh vào cương vô kỵ trên thân. Ấm ẩm ẩm, cương vô kỵ bay ra linh hải, Dương Chiến lại lần nữa chiếm cứ linh hải, trong ánh mắt nắm trong tay thân thể, cương vô kỵ liền vươn phủ ở một bên, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Dương Chiến. Cuối cùng vẫn là không chê không được ngươi, để cho ngươi chân chính đi thông từ xưa đến nay, một phương thế giới này vô số tiên hiển đều không thể đi thông cực đạo chi lộ. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ngươi đến cùng chết hay là không chết? Chết hay sống đối với ta mà nói, đều đã không có ý nghĩa, ý nghĩa của ta chính là người này ở giữa, nhân gian này diên sinh, nhân gian này hết thảy. Dương Chiến nhíu mày, năm đó ngươi dẫn ta tới thời điểm, Đông Hoàng Quan 2 tỷ đệ là ngươi giết. Đối với bọn hắn muốn ngăn cả ta, ta giết cái kia hai tỷ đệ, về sau lại có một số người truy sát ta, một đường đuổi tới nơi này. Dương Chiến sững sờ, Hứa A Phúc, Lão Tống, Lưu A Liên bọn hắn, không sai, chính là bọn hắn. Bất quá tiến nhập nơi này, liền nhận lấy ta luân hồi bực trường ảnh hưởng, cải biến bọn hắn một chút nhận biết, cũng xóa đi bọn hắn đã từng ký ức. Nói đến đây, Khương Vô Kỵ cảm khái một câu, cũng thật sự là duyên phận. Ngươi gọi Dương Chiến, Đông Hoàng Quan đứa bé kia cũng gọi Dương Chiến, cái này không, bọn hắn liền cho rằng ngươi chính là cái kia Dương Chiến, cho nên thay đổi một cách vô chi vô giác liền thành người hầu của ngươi, cũng coi là vì bản thân ta sử dụng đi. Dương Chiến nhìn chăm Khương Bô Kỵ, ngươi tại sao muốn mang ta tới? Cương Bưu Kỵ thật sâu nhìn xem Dương Chiến, mở miệng phun ra một thanh âm, Đổ Nhi, vẫn chưa rõ sao? Nói, Cương Vô Kỵ dung mạo phát sinh biến hóa, trở thành một cái hạng phát đồng nhan, nhìn qua lão đầu tiên Phong Đạo Cốt. Dương Chiến sắc mặt thay đổi, ngươi là sư tôn ta độc cô thượng tiên. Cương Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Dương Chiến, Vi sư nếu mang ngươi lại tới đây, đương nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Dương Chiến nhìn trầm trầm biến thành độc cô thượng tiên Cương Kỵ, ta một mực hoài nghi ta sư tôn đạo ấn ký này chính là ta bị giám thị mu nhân. Đáng tiếc, ta đoán được một nửa, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, sư tôn ta lại chính là ngươi. Thương Vô Kỵ khôi phục chính mình diện mạo như cũ, cùng Dương Chiến chỉ là có chút giống. Bất quá trước đó tại trên linh ngải, Thương Vô Kỵ nhận lấy Dương Chiến thân thể này ảnh hưởng, biến thành cơ hội cùng Dương Chiến giống nhau như lúc. Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, hết sức vui mừng, vì sư có người dạng này đệ tử, cũng rất vui mừng, mà ngươi, chính là thế giới này hy vọng. Nói xong, Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ta có thể từ từ nói cho ngươi. Dương Chiến mười phần là nhạt, sắc khí mãnh liệt, tại sao muốn thiết kế những này giết Diêu Cơ cùng Bích Liên? Ta nghe được, Diêu Cơ chưa bao giờ hại qua thế giới này, nhà ta Bích Liên cũng không có thật để ý lên, thương vô kỵ nhàn nhạt hỏi một câu. ta để ý bên người mỗi người, ta càng để ý bích liên. thương vô kỵ nghe được, lại lộ ra dáng tươi cười. đây chính là tốt nhất, ngươi chỉ cần để ý người của thế giới này, những cái kia đi theo người của ngươi, những cái kia minh đệ của ngươi. nữ nhân, vi sư liền thật cao hứng. dương chiến khống chế thân thể đằng sau, khí thế mạnh mẽ bộc phát, cho dù ở trong thất hải, thương vô kỵ cũng biến thành nhỏ bé. lập tức ngăn cản phía ngoài âm dương đại trận, ngăn cản diêu cơ cùng bích liên tự giết lẫn nhau. thương vô kỵ thở ơi, bình tĩnh nói, vô dụng, âm dương đại trận đã tiến nhập hình thái cuối cùng càng là tiếp dẫn nhân gian đôi mắt kia lực lượng, ngươi không ngăn cản được, cũng không ai có thể ngăn cản. tại sao phải các nàng chết? dương chiến nhìn chằm chằm thương vô kỵ, thương vô kỵ đạo ấn ký này hiện lên vận sóng, phản phất bị dương chiến cái kia kinh khủng sát cơ, muốn hòa tan một dạng. Khương vô kỵ nhìn xem dương chiến, ngươi biết diêu cơ rốt cuộc là tình hình gì tồn tại sao? nàng là cái gì ta mặc kệ, ta muốn là bích liên. thương vô kỵ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem dương chiến, nhưng có thể giết diêu cơ cũng chỉ có bích liên, bởi vì bích liên tồn tại ý nghĩa chính là vì hôm nay. nói đến đây, thương vô kỵ níu mày, dương chiến ngươi suy nghĩ một chút thân ngươi hệ thiên hạng thân hệ vạn đức chúng sinh bích liên bất quá là chúng ta sáng tạo ra tới giết diều cơ công cụ mà thôi ngươi vừa lại không cần để ý ta có thể không thèm để ý sao một cái trong lòng chỉ có ta một người nữ nhân một cái biệt ta xem như nhà nữ nhân một cái ta từ cái tia đen kịt trong phòng tối dẫn ra tới nữ nhân một cái có thể làm cho tâm ta ăn để cho ta tâm hướng tới nữ nhân ngươi nói ta có thể không thèm để ý sao dương chiến nói chỉ là tâm niệm vừa động thương vô kỵ trong nháy mắt bị không chế trực tiếp kéo đến phụ cận dưỡng chiến ánh mắt băng lãnh làm sao ngăn cản bích liên diệt vong ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Thương vô kỵ lại cười, đồ nhi, ngươi cũng không cần cho ta cơ hội. Nói xong, thương vô kỵ lời nói thấm thiế nói câu, vì những người khác, vì chính ngươi, ngươi hẳn là đi đến cực đạo chi lộ, đợi các nàng hủy diệt, không biết mở bên kia hủy diệt, ngươi liền sẽ rõ ràng. Vì cái gì ta sẽ làm như vậy. Câu nói sau cùng nói xong, thương vô kỵ đột nhiên vỡ vụn ra, căn bản không cần dương chiến đạo thủ, thương vô kỵ đạo này lưu tại dương chiến trên người uân ký, triệt để tan thành mây khói. Mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn dương chiến không hỏi, nhưng bây giờ dương chiến chỉ muốn cứu vạn mỹ liên. Vô anh. Hỗn độn trung bên trên Dương Chiến, đống nhiên mở mắt. Đã nhìn thấy, cái kia hai cái trong con mắt thật toường, Diêu Cơ cùng Bích Liên hai người hình thành vòng xoáy, ngay tại điên cùng dây dư cùng xé rách, tựa hồ muốn xóa bỏ đối phương. Cơ hội trong mấy mắt, Dương Chiến trực tiếp khống chế hỗn độn trung, bay về phía cái kia kinh khủng âm dương đại trận. Giờ khắc này, phong đao đã tạo thành kinh khủng đao thế, phản phất có thể vượt ngang toàn bộ không biết mở bên kia. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một đạo này. Ta một đạo này, danh nhân ở giữa. Ầm ầm. Giờ khắc này, ở trên bầu trời ảm đạm bảy ngôi sao tinh. Lúc này tựa hổ cũng lại có mấy phần quan mang, đại địa càng là băng liệt vô số, thậm chí cái kia âm dương đại trận đều trở nên chậm. Chương 1363 ta nhất định có thể trở về chương 1363 ta nhất định có thể trở về âm ầm. Thiên địa này một đạo, âm vang đứng ở dây dưa bích liên cùng diêu cơ âm dương đại trận bên trên. Oanh, một tiếng vang minh. Hỗn độn, phong đạo, Dương chiến đều bị bắn ra ngoài. Phúc! một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Dương chiến nhìn xem cái kia âm dương đại trận vẫn như cũ. Dương chiến sắc mặt tái nhợt. Đây không phải nhân gian. Hán căn bản là không có cách thi triển ra chân chính cái kia ẩn chứa toàn bộ nhân gian chi lực của đạo. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Diêu Cơ cùng Bích Liên, liền bị cái này âm dương đại trận triệt để hủy diệt. Dương Chiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đông nhiên, Dương Chiến nhìn về hướng cái kia hai cái to lớn không gì sánh được con mắt, nhìn một chút, đều để người cảm giác được một cố đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi con mắt. Khống chế lại một con mắt, có phải hay không âm dương đại trận liền không có? Dương Chiến tự lẩm bẩm, nhìn xem dưới chân mình hỗn độn chung. dưỡng Chiến giờ khắc này lại do dự, bởi vì bên trong có quá nhiều người, Dư Dương, Tam Tử tứ là lao ngũ lao lục, sợ vô song. Mỗi người giọng nói và dáng điệu tướng mạo đều tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Hắn một khi vận dụng hỗn độn trung, có thể hay không đem người ở bên trong đều hại. Dương Chiến đứng lặng tại hỗn độn trung bên trên, con mắt đỏ lên, thân thể cũng run rẩy lên. Tiếp lấy, Dương Chiến ngẩng đầu lên, huyết hồng hai mắt, phản phất đã không, có lý trí có thể nói. Lao tử không tin tả, công không được hai người con mắt. Vô anh, Dương Chiến thân thể lại lần nữa bạo phát ra kinh khủng thể phách lực lượng. Cho dù ở cái này không biết mở bên kia, tựa hồ cũng để cho người ta có một loại có thể dung chuyển hết thể khí thế ông, phong đao lại lần nữa bù bù đứng lên, dương chiến nhìn về phía một cái con mắt thật to, giết, tiếng la giết như sấm, dương chiến lấy muốn độn chung là bình ái, phóng tới một cái kia cự vô phép con mắt, ngay tại giờ khắc này, con mắt kia tựa hồ cũng cảm giác được dương chiến đến, trong mắt chuyển động, trực tiếp chuyển hướng dương chiến, chính là cái nhìn này, đều để dương chiến thân thể có một loại trong nháy mắt cứng ngắc cảm giác, nhưng là cường đại ý chí, kinh khủng thể phách lực lượng, vẫn như cũ để dương chiến trong tay phong đao, đột phát ra kinh khủng đao thế, Và anh, một đao mà đi, trực tiếp chém chúng con mắt kia. Dù là dương chiến đao thế như hồng, thế nhưng là tại con mắt thật to kia trước mặt, nhưng không có kích thích lửa điểm vừa sóng. Một đao không được, lão tử lại đến. Lần lượt trùng kích, lần lượt dốc hết toàn lực đao thế, tại con mắt thật to trước mặt, vẫn không có bao lớn tác dụng, mà ở giữa kia hai đạo vòng xoáy lôi cuốn hai người, lại khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Chiến có một loại cảm giác, chỉ cần hai cái vòng xoáy triệt để chạm vào nhau, đó chính là Diêu cơ cùng bích liên chết thời điểm. Lúc này, cơn dương phong bạo càng khủng bố hơn, đại địa đã sớm thủ trăm ngàn lỗ, vô số vết rách hiện đầy không biết mở bên kia đại địa. Lại tại giờ khắc này, Chuyển đến Diêu Cơ thanh âm, "Dưỡng Chiến, ngươi chỉ có ở nhân gian vô địch, nơi này ngươi không phát huy ra thực lực của ngươi, không cách nào phá hư âm dương đại trận. Ngươi cần." Á Diêu Cơ đều thống khổ hô to lên, "Ngươi cần, cần." Đã thông nhân gian chi lộ, tiếp tục nhân gian đại thế giới lực lượng, ngươi cái này nhân hoàng mới có đủ thực lực." Diêu Cơ hô xong, Bích Liên trợn mở miệng, "Dưỡng Chiến, không cần quả ta, tìm cơ hội rời đi nơi này, nơi này muốn hủy diệt." Diêu Cơ nổi giận, "Bích Liên, ngươi không muốn sống." Bích Liên lại hô lên một câu, "Dưỡng Chiến, ta có chết hay không không quan trọng." Ta chỉ hy vọng ngươi sống sót. Nghe nói như thế, Dương Chiến trên thân bạo phát ra vô số ma văn. Rất nhiều năm, Dương Chiến trên thân đều không có lại xuất hiện qua ma văn, không nghĩ tới lúc này, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Dương Chiến trên thân ma khí ngập trời, như là một tôn cái thế ma vương ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngầu nhìn về hướng Bích Liên, Dương Chiến phun ra thanh âm hơi có vẻ khẳng khàn. Bích Liên, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía Diêu Cơ, làm sao người tiếp dẫn ở giữa chi lực? Nhanh lên, ta ma hóa sẽ không tiếp tục quá lâu. Diêu Cơ ra lệnh một tiếng, đạo huyền trợ Dương Chiến một chút sức lực. Tiếp lấy, Dương Chiến trực tiếp bằng đầu, nhìn về phía trước không. Giờ khắc này, Dương Chiến vậy mà không bằng vào hỗn độn chung, vậy mà liền bay lên. Dương Chiến nhìn về phía hư không nơi xa, trong tay huyết hồng phong đao, lại lần nữa bạo phát ra kinh người đạo thế. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt. Đây là Đạo Huyền, chỉ là lúc này Đạo Huyền lại khô quắt không từng nổi, tựa hồ trên người thủy phân toàn bộ đều mất hơi. Đạo Huyền suy yếu không gì sánh được, lại chỉ hướng vậy ngay cả tiếp bảy tòa vương thành lượng, rất kỳ quái. Dù cho vương thành đều số đổ các nơi đều là băng liệt đại địa, nhưng là vậy ngay cả tiếp bảy tòa vương thành đường vẫn còn tại, mà lại hai bên đường là yêu diễm bị ngạn hoa. trông thấy bị ngạn hoa đường sao? tương đối nhân gian, nơi này là bờ bên kia, mà tương đối không biết bờ bên kia, nhân gian cũng là bờ bên kia. dương chiến hơi biến sắc mặt, ý của ngươi là thông qua bị ngạn hoa có thể kết nối nhân gian? đạo huyền hư nhược lắc đầu, không phải kết nối, mà là triệt để kết nối thành một đầu thông hướng nhân gian đường. đây là ta trước đó chuẩn bị muốn rời khỏi cái này không biết bờ bên kia lò luyện lớn thủ đoạn, thế nhưng là thủ đoạn này, vấn đề lớn nhất là bị ngạn hoa cuối đường, thì là trốn hú Ngươi cần ở trong Hỗn Độn Đạo Thông một đầu nối thẳng Nhân Gian Hỗn Độn Chi Lộ, ngươi có thể tiếp nhận Hỗn Độn chi lực sẽ rất sao? Nếu như có thể, tất nhiên có thể đánh thông con đường này. Hẳn là có thể. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, Đạo huyền lại mở miệng, còn có thời gian, chỉ cần ngươi tại một nén hương thời gian bên trong đà Thông thông hướng Nhân Gian Hỗn Độn Chi Lộ, liền có thể ngươi tiếp dẫn ở giữa đại thế giới lực lượng, ngươi là nhân hoàng, có thể phá trận. Lúc này, Đạo huyền không biết từ chỗ nào, vậy mà lấy ra một nén hương, trực tiếp điểm đốt. Dương Chiến cũng không nói nhảm, một tay hôn độ trùng một tay phong đao dương chiến lần này bay thẳng hướng cái kia biến hoa đường lúc này đạo huyền lại hô to bị ngạn hoa đường nhất định phải dùng đi ngươi tử bị ngạn hoa đường chạy tới dương chiến sửng sốt một chút một nén hương ta có thể gấp trở về hết sức đi vẫn chạy ta nhớ được bị ngạn hoa đường bờ bên kia là cửu lũ chi địa đi cụ thể đánh như thế nào cùng hỗn độn chi lộ ngươi vẫn chạy về phần điểm cuối cùng khả năng ngay tại bước kế tiếp cũng có thể là cách xa bạn giảm nói xong đạo huyền nhìn thật sâu dương chiến một chút sư tôn ta sinh tử liền nhờ ngươi nói đạo huyền thế mà hướng thẳng đến dương chiến bái một cái. tiếp lấy đạo huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa kia riu cờ, hai cái con mắt lõm bên trong có chút không bỏ, có chút buồn bã cớ. đột nhiên đạo huyền chợt thân thể vỡ vụn hóa thành một cỗ khí tan vào cái kia mênh mông âm dương đại trận bên trong. chỉ có cái kia một nén hương nhưng như cũ trôi lơ lửng trên không trung còn đang tiêu đốt. nguyên lai like, nén hương này là đạo huyền dùng sinh cơ của chính mình ngưng tụ mà thành. dương chiến thấy thế nghiêm túc, yên tâm ta nhất định có thể trở về. tiếp lấy dương chiến cũng không quay đầu lại rơi vào cái kia bị ngạn hoa trên đường. Lại đội chuyển đến Dương Chiến Tiếm La, Bách Liên, ta nhất định có thể trở về, chờ ta.